D giây lát, có lính Tôn Tướng cua giơ lên một cây chín cỗ xin thép đi lên. Tôn Hầu tử lấy xin thép, chê bữa, biểu môi nói, không vừa tay, không vừa tay, đổi kiện cái khác binh khí tới. Ngao Quảng miệng mép miệng, lại vội nói, lấy Phương Thiên Họa kích tới. D giây lát, lại có lính Tôn Tướng cua giơ lên một cây nhìn như cực kỳ uy vũ Phương Thiên Họa kích tới. Tôn Hầu tử nhấc lên Phương Thiên Họa kích, liền múa lên, lập tức tiện tay ném một cái, biểu môi nói, quá nhẹ, quá nhẹ, đổi kiện trọng tới sáu Ngao Quảng bất đắc dĩ, biết được sợ là lựa bịp không được đi, lại phải mang theo Hầu tử đi lấy Định Hải thần trâm cái này định hải thần trâm đã sớm bị thái thượng lão quân sửa đổi, đã biến thành như ý kim cô động, đã sớm nhận tôn hầu tử là chủ, tự nhiên là theo hầu tử tâm biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, cực kỳ tiện tay. tôn hầu tử đại hỉ, liền tại trong long cung múa may. cái này như ý kim cô động chính là định hải thần trâm, tôn hầu tử cái này khẽ múa lộng, lập tức đem toàn bộ đông hải nước biển đều tùy theo khuấy động, toàn bộ long cung loạn thành hỗn loạn, thủy tinh cung sụp đổ một mảng lớn, ngao quảng cố nén một cái tắt trụ chết tôn hầu tử xúc động, vội nói thượng tiên, thượng tiên, không thể vũ động sáu. Tôn hầu tử lúc này mới dừng lại, ngao quảng bất đắc dĩ, đành phải lại đụng tụ long ngọn, gấp gáp cái khác ba hải long vương mà đến, vì hầu tử tiếp cận một thân quát, hầu tử được quát, lại được kim cô đồng, vui vẻ vô hạn, lúc này mới rời đi long cung, chỉ để lại tứ hải long vương sững sờ tại chỗ, một hồi khổ bức. lập tức tổ long cùng trúc long thân ảnh nổi lên, tổ long nghiến răng nghiến lợi nói, ta long tộc lúc nào thành bộ dáng như vậy, để cho người khi dễ. trúc long hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, huynh trưởng, con sáu, con khỉ kia là thánh nhân đệ tử sáu. Tổ Long nghiến răng nghiến lợi nói, vấn đề này không thể cứ tính như vậy. Đúng, cái kia Hạo Thiên không phải tam giới chi chủ đi. Ngao Quảng, ngươi liền bên trên thiên đỉnh cáo trạng cái kia chuẩn đề Thánh Nhân đệ tử, nhìn cái kia Hạo Thiên phản ứng ra sao. Ngao Quảng vội vàng chắp tay nói, là lão tổ. Ngao Quảng lúc này liền bên trên thiên đỉnh mà đi. mà đổi thành một bên, tôn hầu tự được kim cô động, lại tại trên trên trên hoa quả sơn bên khoe khoang một phen, nhường cái kia kim cô động một một trứng, đã tăng tới nam thiên môn bên ngoài. Hạo Thiên nhìn thẳng niết miệng, ám nói chuẩn đề đệ tử này như thế nào như vậy xúc động. Tôn Hầu tử múa may một phen, liền lại cùng Hoa Quả Sơn bên trên yêu vương uống rượu. Ngày qua ngày, năm qua năm, một ngày này, Tôn Hầu tử lại uống chút rượu, mơ hồ ở giữa hắn càng là bị hai cái âm sai cho câu hồn hồn đi. Đây là nơi nào? Các ngươi mang lão Tôn ta tới đây, làm cái gì? Tôn Hầu tử mắt thấy bốn phía âm siêu siêu, lập tức giận dữ, gầm thét lên. Hừ, ngươi cái con khỉ này, đây là âm ti, ngươi tự nhiên là tuổi thọ đã hết, mới có thể bị chúng ta đưa đến này. Đầu trâu mặt ngựa quá lớn. Này, lão Tôn ta sớm đã tu kim thần, như thế nào sẽ chết? Lão Tôn Ta đem các ngươi những thứ này mắt bị mù cầu vận, lão Tôn Ta đem các ngươi xẻ sống sáu. Tôn hầu tử giận dữ, lúc này đại náo một hồi địa phủ. Đập địa phủ, vốn chính là một hồi giao dịch thôi. Phía trên sớm đã đã truyền xuống lời nói, âm thi quỷ thần đương nhiên sẽ không đọc thủ. Hầu tử cả giận nói, mau đem sinh tử bộ lấy ra, lão Tôn Ta xem xét sáu. Có phán quan vội vàng đưa lên sinh tử bộ, hầu tử lật ra xem xét, liền thấy sinh tử bộ bên trên bỗng nhiên viết tôn nộ không tuổi thọ đã hết. Hầu tử xem xét, lập tức tức giận dậm chân, nhấc bút lên tới, liền đem tục danh của hắn cho viết tới. Cái này còn không hết, hầu tử xoát xoát xoát 14 sẽ qua, đem khí loài tộc danh cùng nhau vạch tới rất nhiều. Vạn Phật thiên bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên sắc mặt đại biến, mở mắt ra, hoảng sợ nói, "Đáng chết, cái này Liễu Minh lại hại bẩn tăng 6." Chương 208: Phật môn bị hố thảm. Sư đệ, như thế nào như thế?" Tiếp dẫn hoảng sợ nói. Chuẩn Đề Phật mẫu vội la lên, "Cái kia Liễu Minh để cho người ta đem giả sinh tử bộ đổi thành thật sinh tử bộ 6." "A." Tiếp dẫn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hoảng sợ nói, "Vậy phải làm sao bây giờ?" Lần trước chuẩn đề thất thủ làm dối loạn sinh tử bộ thiên đạo tức giận cơ hồ đem tây phương giáo diệt giáo chẳng lẽ lần này bi kịch lại muốn tái diễn âm âm sáu chân trời truyền đến kinh khủng tiếng sấm nổ âm thanh rủ rủ dường như nộ long cuồn hống tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người dọa đến toàn thân khẽ run rẩy chuẩn đề phật mẫu khẩn trương đạo sư minh tiếp tục như vậy không phải biện pháp ta phật môn thật có khả năng bị liễu minh hố diệt giáo sáu sư đệ muốn thế nào tiếp dẫn vội la lên này sáu cái này bẩn tăng cũng không biện pháp chuẩn đề phật mẫu vội la lên sau một khắc Quân quần lôi đỉnh từ cựu thiên mà hàng âm vang bổ về phía Phật môn thánh địa Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong. Như Lai Phật tổ gương mặt mở bức, còn không biết chuyện gì xảy ra, cả kinh kêu lên, chư vị sư đệ mau mau khởi trận sáu. Phật môn ba ngàn Phật đả kinh hãi, vội vàng phi thân lên, vận chuyển pháp lực ngăn cản thiên tiếp. Như Lai Phật tổ không dám kinh mạn, cũng đội vàng xuất thủ. Nhân đăng cổ Phật, cụ lưu tôn cổ Phật, quan âm bổ tất bọn người nho nhau, nhau xuất thủ. Giang giác sáu, kinh khủng lôi đỉnh như vỡ đê đập lớn đồng dạng, điên cuồng chút xuống, âm vang bổ vào phía trên đại trận Linh Sơn và hoa sáu tại kinh khủng thiên kiếp chi lực phía dưới, phật môn ba ngàn phật đà tất cả đều thổ huyết, thậm chí ngay cả bảy cổ phật, quan âm Bồ Tát cùng phật như lai mấy người cũng tất cả đều bị thương, hoa hoa thổ huyết không chỉ không chỉ có như thế, phật môn khí vận sụt giảm một nửa không chỉ, toàn bộ phật môn khí vận là một thể, phật môn khí vận ngã, như vậy huyền môn khí vận liền sẽ trướng. giờ khắc này, nhân giáo, xỉn giáo cùng tiệt giáo tam giáo khí vận tất cả đều tăng vọt. thái thanh thiên phía trên, thái thượng lao tử sắc mặt hãi nhiên, hoảng sợ nói, liễu minh, cái này liễu minh lại hố phật môn, đem phật môn hố như vậy thảm bất quá ngược lại là tăng ta huyền môn khí vận 6. Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mày kịch liệt run rẩy, nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn bây giờ đã cùng Liễu Minh thành chân chính đối địch trạng thái, hắn chỉ sợ Liễu Minh có một ngày cũng sẽ như vậy hố xiên giáo, vậy coi như hoàn độc tử. Vạn Phật Thiên phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người pháp lực cũng suy giảm, đây là khí vận ngã xuống sở trí. Hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, hận Liễu Minh hận đến nghiến răng. Chuẩn đề Phật Mẫu cả giận nói, đáng chết Liễu Minh, Bần tăng đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là trùng kế của hắn, không tốt. Nộ không sáu, chuẩn đề Phật mẫu sắc mặt đại biến, vội vàng nhường thiện thi tu bổ đề đi tới, vì tôn hầu tử ngăn lại thiên lôi. Một đạo như thùng nước to thiên lôi từ trên trời ra xuống, ầm vang bổ vào trên thân tu bổ đề, trực tiếp đem tu bổ đề đánh cho toàn bộ người đều co quắp hoa hoa thổ huyết không chỉ. Đáng thương tu bổ đề chỉ là một bộ thiện thi, cơ hồ bị thiên lôi đánh chết, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng may tôn hầu tử chỉ là làm rối loạn khí thuộc tính sinh linh, liền không còn lộn xộn. Tôn hầu tử ngược lại là không có việc gì, thế nhưng là đem Phật môn chư Phật cho lửa thảm rồi, nhất là tu bổ đề. Vì thay Tôn Hầu tử ngăn lại thiên lôi, cơ hồ bị thiên lôi đánh chết. Hầu tử đại náo một phen, liền trở về Hoa Quả sân đi. Hầu thổ liền đến đây lấy đi Sinh Tử Bộ, cười tủm tìm nói, Liễu Minh đạo hữu thật sự là quá xấu rồi, cơ hồ đem người ta Phật giáo làm diện dao sáu. Chuẩn đề Phật Mẫu đem sự tình tiền căn hậu quả cáo tri Phật Như Lai, mệnh Phật Như Lai tìm kiếm Liễu Minh rơi xuống, chỉ là Liễu Minh có hỗn độn châu che đậy thiên cơ, mặc cho Phật Môn đem toàn bộ tam giới lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm được Liễu Minh một cọng lông. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Bệ hạ, địa phủ diêm quân cùng đông hải long vương ngào quảng cầu kiến thiên tướng đi vào lăng tiêu bảo điện bên trong hướng hạo thiên chắp tay nói địa phủ cùng long vương hạo thiên lông mày cao chặt thầm nói tuy hắn là trên danh nghĩa tam giới chi chủ nhưng cái này bốn hải long tộc cùng địa phủ nhưng là độc lập bên ngoài nhất là địa phủ hoàn toàn độc lập bên ngoài căn bản vốn không nhường người của thiên đình nhún tay lần này diêm quân cùng bốn hải long tộc tới thiên đình là làm cái gì hạo thiên dùng cái mông nghĩ cũng biết át hẳn là tới vung hoa tới khi sâu một hơi đạo để bọn hắn vào à là thiên tướng đi sau một lúc lâu, địa phủ diêm quân cùng đông hải long vương ngao quảng đi đến, gặp qua bệ hạ, đông hải long vương ngao quảng gấp hướng hạo thiên chắp tay nói, diêm quân nhưng là đứng ở tại chỗ động cũng không động, nay liền nói rõ hai người thái độ, long tộc có quy thuận thiên đình chi ý, dù sao thiên đình bây giờ là chính thống, hơn nữa lại có người dạy cùng thiền giáo nâng đỡ, long tộc có quy thuận chi ý cũng là bình thường. diêm quân thấy hạo thiên, nhưng là liền lễ cũng không thi, này liền nói rõ địa phủ thái độ cường hành, tuyệt đối không có quy thuận chi ý. huống hồ, diêm quân chính là tổ vua truyền thế, tuy không có vu tu vì nhưng Vu tộc phần kia tranh tranh ngông nên tại cũng không khả năng đi bái Hạo Thiên. Hạo Thiên tinh thông tính toán, làm sao có thể xem không rõ đạo lý, nhìn xem hai người, đạo, hai vị, thế nhưng là có chuyện gì? Diêm Quân nhìn xem Hạo Thiên, lớn tiếng ngươi quản vẫn là mặc kệ. Nếu như ngươi mặc kệ, liền muốn nhúng tay Dương Gian sự tình, gọi Hạo Thiên tiên Đế lao nhi. Có thể thấy được địa phủ cường lãnh, hoàn toàn không có đem Thiên đỉnh để vào mắt, chỉ là trong ngay mắt, Hạo Thiên mặt mỏ liền đen thành đáy nổi, nhìn hầm hầm Diêm Quân, hận không thể một cái tát chụp chết Diêm Quân, nhưng cuối cùng vẫn là cố níu lại, cười nói. Diêm quân nói đùa, Dương Gian sự tình, chấm tự nhiên sẽ quản. Lúc này, Thiên Đình bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm giữ, hắn tuy là Thiên Đế, nhưng không có bao nhiêu thực quyền, cũng chỉ có thể chỉ huy được phong thần bảng chư thần mà thôi. Nếu là thật sự cùng địa phủ khai chiến, hậu quả kiết nhưng là không tốt dự liệu. Bởi vậy, Hạo Thiên lựa chọn ẩn nhẫn. Nếu bàn về ẩn nhẫn chi lực, trong tam giới, Hạo Thiên nhận đệ nhất, sợ là không có người cái dám nhận đệ nhị. Hạo Thiên xem như đạo tổ đồng tử, cứng rắn chịu chết đê tuấn cùng thái nhất hai người thành Thiên Đế. Hắn hận liễu minh hận nghiến răng, nhưng lại vì có thể củng cố Thiên Đế chi vị càng là có thể khuôn mặt tươi cười phụ họa, lôi kéo được Liễu Minh. Bực này ẩn nhẫn trình độ, đơn giản so như Lai Phật Tổ cũng có qua mà không bằng. Cũng chính bởi vì Hạo Thiên phần này ẩn nhẫn, mới khiến cho hắn từ một cái nho nhỏ đồng tử, thành bây giờ thiên đế. Hạo Thiên phần này ẩn nhẫn, cho dù là Liễu Minh cũng cảm thấy đáng sợ. "Hừ, cáo tử." Diêm La Vương lạnh rên một tiếng, xài bước hướng về Thiên Đình đi ra ngoài, hoàn toàn không có đem Thiên Đình chúng thần đệ vào mắt. Đối mặt Diêm Quân khiêu khích, Hạo Thiên cũng không có nổi giận, vì để tránh cho lúng túng, cười ngượng ngùng một tiếng, nhìn về phía Đông Hải lòng Vương ngao quạng vừa nói long vương tới ta thiên đỉnh, cần làm chuyện gì ngao quảng cũng mặc kệ hướng diêm quân như vậy nịnh khí vội vàng chắp tay nói bệ hạ lần trước cũng có một cái hậu tử tự xưng là hoa quả sơn mỹ hậu vương tôn ngộ không tới ta long cung đem ta long cung ấy long trời lở đất còn xin bệ hạ vì ta long tộc làm chủ hạo thiên nít nít miệng một cái đầu hai cái đại trong lòng nổi giận mắng chuẩn đề cái này đệ tử thật đúng là một tên gây chuyện đều là cho chấm thêm phiền sáu hạo thiên sọ nao đau nhìn về phía thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh chính là hạo thiên chỗ điểm hóa bởi vậy xem xét liền biết hạo thiên ý tứ vội vàng ra khỏi hàng, chắp tay nói, bệ hạ, đây bất quá là một cái hạ giới vô tri yêu hầu mà thôi, không biết giáo hóa, bệ hạ không như sau chiếu đem hắn triệu bên trên thiên đỉnh, như thế cũng có thể biểu hiện ta thiên đỉnh rộng lượng, bệ hạ nghĩ như thế nào? Hạ Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thầm khen Thái Bạch Kim Tinh chi kỷ, vội vàng lớn tiếng nói, Thái Bạch Kim Tinh nói có lý, liền do Thái Bạch Kim Tinh hạ phẩm, đem hắn triệu đến thiên đỉnh, liền bổ nhiệm làm bật mã ôn a, là, bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, Thái Bạch Kim Tinh lúc này ra thiên đỉnh, đi tới hoa quả sơn bên trong một phen đang khuyên phía dưới, tôn hầu tử đáp ứng cùng thái bạch kim tinh bên trên thiên đỉnh. tôn hầu tử lên thiên đỉnh, làm mấy ngày bật mã ôn, biết mình chỉ là một cái nho nhỏ bật mã ôn sau đó, lập tức giận dữ, liền xuống hạ giới. hầu tử xuống hoa quả sơn, buồn bực không thôi, cùng đàn khỉ nói về tại thiên đỉnh bên trong tao ngộ, đàn khỉ cũng là tức giận không thôi. đàn khỉ vừa thương lượng, ngựa này lưu nhị nguyên soái liền đề nghị nhường tôn hầu tử xưng tề thiên đại thánh. tôn hầu tử nghe xong danh hào này, lập tức đại hỉ, liền tại hoa quả sơn đứng lên một cây cờ lớn, trên viết tề thiên đại thánh bốn chữ lớn. Tôn Hầu Tử náo ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức hấp dẫn yêu giới còn lại yêu vương lực chú ý. Có lục lộ yêu vương giá vân hướng về Hoa Quả Sơn mà đến. Cái này lục lộ yêu vương cùng Tôn Hầu Tử đánh thành một mảnh, rất nhanh liền kết làm khác phái huynh đệ, đồng thời nhau nhau xưng đại thánh. Như Ma Vương vì Bình Thiên Đại Thánh, Giao Ma Vương vì Phúc Hải Đại Thánh, Bàng Ma Vương vì Hôn Thiên Đại Thánh, sư Đà Vương vì Rời Núi Đại Thánh, Mi Hầu Vương vì Thông Gió Đại Thánh, Ngưu Nhung Vương vì khu Thần Đại Thánh, Mị Hầu Vương vì Tề Thiên Đại Thánh. Hoa Quả Sơn thất yêu thánh tế tiểu, mỹ tiểu mỹ thực giạt ra ăn. Thái Quang ngũ vị, qua ba lần rượu. Niu Nhi, là ta, Thông Thiên, không muốn mở rộ. Đúng lúc này, Niu Ma Vương trong đầu đột nhiên vang lên Thông Thiên Giáo Chủ âm thanh. Cùng lúc đó, Sư Đả Vương đang tự cười híp mắt nhìn xem Niu Ma Vương. Vũ Thảo, Sư Đả Vương lại là Lão Gia. Ta này hắn mẹ nó chính là cùng Lão Gia kết nghĩa, hơn nữa còn làm Lão Gia đại ca. Niu Ma Vương sợ hết hồn, trong đầu vù vù vang dội. Niu Nhi, bình tĩnh, không muốn kinh sợ. Ngươi không chỉ có cùng Bần Đạo kết nghĩa, còn cùng còn lại mấy vị thánh nhân cũng kết nghĩa. Vị tia giao Ma Vương chính là Thái Thượng Lão Tử, Bàng Ma Vương chính là Nguyên Thủy. Bí Hầu Vương là tiếp dẫn, Nhu Nhung Vương chính là chuẩn đề, ngươi bất thời gian tự, đi nhanh lên. Sư Đả Vương cười híp mắt nhìn xem Nhu Ma Vương, Nhu Ma Vương trong đầu lần nữa truyền đến Thông Thiên Giáo chủ Âm Thanh. Lại nguyên lai like là cái này, năm vị thánh nhân cũng quấn vào Tây Du ở trong, tự nhiên muốn đến xem chuẩn đề cái này đệ tử, lợi dụng thần niệm đoạt sát năm vị Ma Vương, tới Hoa Quả Sơn. Cũng chính là Nhu Ma Vương đã từng là Thông Thiên Giáo chủ tọa kỵ, còn lại thánh nhân không dám ra tay, này đối thánh nhân tọa kỵ đồng thủ, đó chính là rơi xuống thánh nhân ra mặt, Thông Thiên Giáo chủ còn không phải cùng chứ thánh liễu mà. Nưu Ma Vương cái này cũng là may mắn được tính mệnh. Ngay hôm, không chỉ có cùng lão gia kết nghĩa, cùng còn lại mấy vị thánh nhân cũng kết nghĩa. Là mấy vị thánh nhân đại ca. Yểu Thọ a. Này hắn mẹ nó gọi chuyện gì đi. Nưu Ma Vương cơ hồ sợ tè ra quần, nuốt nước miếng một cái, một mặt khổ bức nhìn xem Trư Thánh, ám nói, chính mình vẫn là quá non nớt điểm, gừng càng già càng cay. Kích linh linh lấy lại tinh thần, Nưu Ma Vương vội nói, Trư vị sáu. Cái kia ta lão Nưu đi tiểu tiện một chút. Nói, Nưu Ma Vương vội vàng ra thủy liêm động, mượn nước tiểu độn, hóa thành một vết sáng tuấn nơi xa bỏ chạy, lưu ma vương cũng là buồn bực, cái này tới lội hoa quả sơn, cơ hồ đem hắn dọa cho gần chết. chư thánh tại được chứng kiến tôn Hầu tử sau đó, liền cũng nho nhau rời đi. mà trong toàn bộ quá trình, tôn Hầu tử hoàn toàn là bị mơ mơ màng màng. Mà lưu ma vương cùng tôn Hầu tử cũng vinh hạnh trở thành cùng ngũ thánh kết bái người. lang tiêu bảo điện bên trong, hạo thiên biết được tôn Hầu tử lại đứng lên một cây tề thiên đại thánh đại kỳ, bất giác bó tay toàn tập. ngày hôm, cái này con khỉ chết thật là có thể gây chuyện. hạo thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn về phía thái bạch kim tinh. Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng, Hướng Hạo Thiên vừa chắp tay, đạo, bệ hạ, con khỉ kia ngang bướng, bất quá là phải một cái hào mà thôi, không như thế hắn chính là, nhường hắn bên trên thiên đỉnh tới làm kém, cũng có thể lộ ra bệ hạ khoan hầu. Hạo Thiên nít nít miệng, nhân tiện nói, tốt, chuẩn, liền làm phiền Thái Bạch Kim Tinh lại đi một chuyến. Là, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh lúc này nhận hạo Thiên pháp chỉ, hạ giới mà đi, đi qua một phen thuyết phục, hầu tử lần nữa bị thuyết phục lên thiên đỉnh. Mà hạo Thiên liền tìm một cái cớ, mở ra một linh quả đại hội, cố ý nhường hầu tử phản phía dưới thiên đỉnh đi. Bởi vì Tây Vương Mẫu cũng không có quy thuận Thiên Đình, càng không có dâng lên bàn đảo, bởi vậy Thiên Đình bên trong cũng không có bàn đảo, Hạo Thiên chỉ có thể tổ chức một cái linh quả đại hội. Cái này linh quả đại hội bên trong nhiều loại linh quả đều có. Hầu tử đi nghe ngóng, lại phát hiện Hạo Thiên không có mời hắn, lập tức giận dữ, lật ngược linh quả đại hội, cuốn rất nhiều linh quả, bởi vì uống rất nhiều rượu, lại thêm Thái Thượng lão quân âm thầm chỉ dẫn. Hầu tử quanh đi quẩn lại, đi tới đâu xuất cung bên trong. Hầu tử một mạch gan Thái Thượng lão quân sớm đã vì hắn chuẩn bị xong tiên đan. Hầu tử ăn tiên đan sau đó, thanh tỉnh lại, Biết mình có thể gây đại họa, liền vội vàng hướng Hoa Quả Sơn chạy thủ mạng. Hầu tử sông lớn như vậy họa, hạo Thiên đương nhiên muốn bày tỏ một chút, liền làm tức phái Thác Thác Lý Thiên Vương hạ giới, đi bắt hầu tử. Về phần tại sao phái Thác Thác Lý Thiên Vương đi, là bởi vì Thác Thác Lý Thiên Vương là nhân đăng cổ Phật đệ tử, theo lý thuyết Thác Thác Lý Thiên Vương lý tĩnh thế, nhưng là Phật môn phe phái người. Người trong Phật môn đương nhiên sẽ không khó xử hầu tử. Thiên đình thế lực rắc rối phức tạp, mặc dù nói là từ xiển giáo chủ trưởng thiên đỉnh, nhưng các khác giáo phái cũng có chút. Tỷ như, những năm này cũng có người trong Phật môn xông vào thiên đỉnh ở trong cái này thác thác Lý Thiên Vương chính là Phật môn tại Thiên đỉnh bên trong nằm vùng người cũng là trước kia Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì bão đắp phương tây nhị thánh phá Chu Tiên kiếm trận tương thuận phương tây nhị thánh cái này thác thác Lý Thiên Vương quả nhiên cũng không có cô phụ hạo thiên mong đợi mười vạn thiên binh thiên tướng bên trong không thiếu pháp lực cao cường hạng người thậm chí có Đại La Kim Tiên lại cứ thế chưa bắt lại hầu tử ngược lại bị hầu tử đánh cho hoa rơi nước chảy hốt hoảng chạy trốn đương nhiên Na Tra là nhường Na Tra là Liễu Minh đệ tử cũng là Lý Tĩnh Nhi tử Lý Tĩnh phái Na Tra đi khiêu chiến hầu tử Nhưng Na Cha cũng là xuất công không xuất lực, càng là cùng thua trận. Như thế, 10 vạn tiên binh tiên tướng chật vật trốn về Thiên đỉnh. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Lý Tính hướng Hạo Thiên chắp tay nói, "Bệ hạ, đầu khỉ kia quả thực lợi hại, thần phái 10 vạn tiên binh tiên tướng, càng là đuổi bắt hắn không thể." Chương 209, Phật Như Lai một bước. 10 vạn tiên binh tiên tướng không bỏ ra nổi một cái hầu tử. Đây là gạt quỷ hạ. Vẫn là gạt quỷ hạ. Thất thác, thác Lý Thiên Vương tại nói lời này thời điểm, chính hắn đều không tin, hướng chi Thiên đỉnh chúng thần. Chỉ bất quá, nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử đều bị Thái Thượng Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lệnh cưỡng chế ở, không đồng ý động thủ mà thôi. Đến nỗi thiền giáo lên bảng chư thần, tất cả bị quản chế tại Hạo Thiên, cũng không dám nói cái gì. Hạo Thiên nhìn xem thác thác Lý Thiên Vương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Quan Âm Bồ Tát đi vào đại điện ở trong, hướng Hạo Thiên chắp tay nói, bệ hạ, bần tăng tiến cử một người, tất nhiên có thể cầm xuống cái kia yêu hầu. Hạo Thiên sững sờ, vẫn nói, người nào? Quan Âm Bồ Tát đạo, Đâm Giang Khẩu Nhị Lang Hiển Thánh Trấn Quân. Cái này Nhị Lang Thần Dương Tiễn chính là Hạo Thiên chất tử. Liễu Minh đệ tử, quan âm bồ tát nói như vậy, chính là muốn bẫy Liễu Minh, biểu hiện tiểu tuyển sơn một mạch không được, cố ý ác tâm một phen Liễu Minh thôi. Ngay xưa, quan âm bồ tát vẫn là xỉn giáo từ hàng chân nhân thời điểm, không ít chịu Liễu Minh khí, bị Liễu Minh khi dễ không còn cách nào khác. Bởi vậy, quan âm bồ tát cố ý chạy tới thiên đỉnh, tiến cử nhị lang thần, chính là muốn ác tâm một phen Liễu Minh. Dù sao hầu tử là chuẩn đề thánh nhân tự mình dạy bảo ra đệ tử, dù sao cũng so Liễu Minh dạy nên đệ tử mạnh hơn một chút ta. Hạo Thiên nghe lông mày cau chặt, hắn có lôi kéo Liễu Minh ý tứ nhưng cũng không muốn đắc tội Phật môn. Cuối cùng, Hạo Thiên vẫn là lựa chọn Phật môn, trầm giọng nói, "Tốt, liền truyền chỉ, nhường Nhị Lang Hiển Thánh chân quân đi tới, đuổi bắt hầu tử." Lúc này, Hữu Thần sắp xuất hiện Thiên đỉnh, hướng về Đâm Giang khẩu mà đi, đi hướng Nhị Lang Thần Dương Tiên truyền chỉ đi. Nhị Lang Thần, Na Cha cùng lôi chấn tử chính là ứng kiếp mà thành thần tướng, bởi vậy tuy không làm phong thần bảng bên trên chi thần, nhưng cũng nhất thiết phải phong thần, cái này cũng là khương tử nha, vì cái gì cho ba người phong thần nguyên nhân? Hơn nữa, ba người đều là nghe chiếu không nghe tuyên. Nhị Lang Thần lúc này đang tại Đâm Giang khẩu câu cá, đúng lúc này, tuyên chỉ thần tướng bay tới, mở ra một quyển hoàng quyển, lớn tiếng nói, nhị lang hiển thánh chân quân nghe chỉ, gần đây tại hoa quả sơn ra một cái yêu hầu, 10 vạn thiên binh thiên tướng bắt hắn không thể, bệ hạ có lệnh, chiếu nhị lang hiển thánh chân quân đi tới hàng phục yêu hầu. nhị lang thần liếc qua tuyên chỉ thần tướng, khinh thường nói, lan, nhị lang thần cùng hạo thiên thế nhưng là có giết cha giết huynh mối thủ, nhị lang thần làm sao có thể nghe hạo thiên chỉ lệnh. tuyên chỉ thần tướng mặt mo kịch liệt run rẩy, không biết nên làm sao bây giờ. đúng lúc này, không gian dạo dực, liễu minh cởi hỏa kỳ lần tử trong hư không trôi ra. Nhị Lang Thần cả kinh, vội vàng bái tạ đạo, bái kiến Lão sư. Liêu Minh hư đỡ dậy Nhị Lang Thần, cười nói: Nhị Lang à, con khỉ kia chính là Phương Tây chuẩn đề Thánh nhân đệ tử, đây là Phật môn tại hướng Vi sư tuyên chiến à? Nếu như thế, chúng ta liền ứng chiến. Nhị Lang, ngươi liền đi, đem con khỉ kia cầm xuống, cũng tốt thay Vi sư xả giận. Nhị Lang Thần nghe xong, lập tức đại hỉ, vội nói: Lão sư yên tâm, đồ nhi lần này đi, nhất định cầm xuống con khỉ kia. Liêu Minh cười nói: Tốt tốt tốt. Nói, Liêu Minh cưỡi hỏa kỳ lần, phá vỡ hư không, không có tin tức biến mất. Nhị Lang Thần quay đầu nhìn về phía Truyền Chỉ Thần tướng, trầm giọng nói: Hừ, ngươi trở về nói cho hạ tiên, liền nói bạn chân quân đi lấy con kỳ kia. Truyền Chỉ Thần tướng đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, tốt, đa tạ nhị Lang gia gia. Nói, Truyền Chỉ Thần tướng trở về thiên đình phục mệnh đi. Nhị Lang Thần lúc này gọi Mai Sơn Lục Ái, điểm đủ 800 cỏ linh lang thần, giá vân minh mông quần cuộn chạy tới Hoa Quả Sơn, chuẩn bị đuổi bắt tôn hầu tử. Ma đuổi thành một bên, Liễu Minh rời đi Đông Giang Khẩu sau đó, liền đã đến Hoa Quả Sơn. Đàn Khỉ gặp Liễu Minh dưới trướng cưỡi chính là một đầu kỳ lân, doa đến run lẩy bẩy không dám lên phía trước. Tôn hầu tử chạy ra, nhìn thấy Liêu Minh, dơ kim cô đổng, hét lớn: "Ngươi là người phương nào? Như thế nào lão Tôn ta cái này Hoa Quả Sơn dương ai?" Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Tôn hầu tử, dơ lên ngón tay cái, "Đạo, ta chính là tiểu Tuyển Sơn tu sĩ, tên cứ gọi làm Liêu Minh, ta tới Hoa Quả Sơn, chính là nghe nói có một vị đại anh hùng, dựng lên tề Thiên Đại Thánh Lá Cờ, dám phản thiên đình, bội phục trong lòng, cố ý đến xem là vị nào anh hùng." Hầu tử là một cái thích nghe lời hữu ích tính tình. Nghe xong Liêu Minh những lời này, hầu tử lập tức vui vẻ ra mặt, đối với Liễu Minh địch ý hoàn toàn không có, ha ha cười nói, nguyên lai là Liễu Minh đạo hiu a, tới tới tới, thỉnh mời vào núi một lần. tốt, Liễu Minh cười nói, nói thôi động hỏa kỳ lần, hướng về hoa quả sơn bên trong mà đi. hầu tử đem Liễu Minh mời vào thủy liêm động bên trong, hắc hắc vẫn nói, huynh đệ, ngươi có ánh mắt ta, biết lao tôn ta là anh hùng, hắc hắc có ánh mắt sáu. Liễu Minh giống như là nhìn đồ đần tựa như nhìn hầu tử một mắt, lên đùa khỉ tâm tư, cười híp mắt nhìn xem tôn hầu tử, đạo khỉ con a, ta giỏi về suy tính, tính ra ngươi có một nạ cố ý tới cáo chi ngươi, tôn hầu tử nghe xong, vẫn nói, a, cái gì khó khăn, ngươi nói nghe một chút. Liêu minh nhìn xem hầu tử, đạo, khỉ con, ngươi nghe cho kỹ, cái kia tây phương phật như lai muốn hại ngươi, cùng ngươi đánh gục, ngươi đến lúc đó không cần thiết tin vào hắn nói. tôn hầu tử nghe xong, lập tức giận dữ, gầm thét lên, cái kia phật như lai dám hại lao tôn ta, lao tôn ta cái này liền đánh lên phương tây linh sơn, đập cái kia đại lôi ảo tự. liễu minh cười híp mắt nhìn xem hầu tử, tay vừa lộn, hiện ra một mảnh dương liễu diệp, đưa về phía tôn hầu tử, đạo. Ta với ngươi quen biết một hồi, mới quen đã thân, liền cứu ngươi một cứu, đến nỗi ngươi có thể hay không thoát khốn, chính là vận mệnh của ngươi, ngươi cầm mảnh này Dương Liễu Diệp, nếu là có nguy nan, liền bóp nát lấy Dương Liễu Diệp. Hầu tử tiếp nhận Dương Liễu Diệp, thu vào, cười hắc hắc nói, "Lão tôn ta cùng ngươi mới quen đã thân, biết được ngươi là lão tôn ta quý nhân, tới tới tới, chúng ta tới uống vài chén." Đại vương, không xong, không xong, bên ngoài tới một, bảo là muốn lên mặt vương. Đúng lúc này, có hầu tử vội vã vảng đi vào, hoảng sợ hét lớn. Tôn hầu tử nghe xong, lập tức giận dữ. Nhìn xem liêu Minh, đạo, huynh đệ, ngươi lại đợi chút, chờ Lao Tôn ta đi làm thịt cái kia ba con mắt, sẽ cùng ngươi uống rượu. Khỉ con, ngươi cứ việc đi chính là. Liêu Minh cười nói, Lao Tôn ta đi vậy. Hầu tử lúc này ra thủy Liêm động, tìm Nhị Lang Thần đại chiến đi. Liêu Minh nết nết miệng, cưới hỏa kỳ lân, phá vỡ hư không, không, có tin tức biến mất. Mà đổi thành một bên, hầu tử ra thủy Liêm động, thấy được Nhị Lang Thần, không khỏi cười nói, Lao Tôn ta nghe nói Ngọc Đế Lao Nhi có một đứa gã một phàm nhân, sinh một cái ba con mắt quái vật, ai cũng chính là ngươi cái này tôn hầu tử thật thế nhưng là hết chuyện để nói điểm ấy là nhị lang thần chỗ đau bị hầu tử như thế đâm một cái nhị lang thần lập tức nổi giận cầm lên tam tiên lượn nhận đao, liền thẳng hướng hầu tử hầu tử vội vàng rơi lên kim cô đồng chống đỡ hai người lúc này liền đấu tại một chỗ hầu tử tu bát cửu huyền công mà nhị lang thần nhưng là liễu minh cho cựu chuyển huyền công vừa vặn đè hầu tử một đầu hơn nữa nhị lang thần có thiên nhãn vừa vặn nhiều hầu tử biến đổi chính là hầu tử đối thủ hai người này đều là thái ất kim tiên đỉnh phong cao thủ đấu tại một chỗ trực đả hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang nhưng nhị lang thần dù sao đắc đạo vu thượng cổ so hầu tử tu hành thời gian muộn dài công pháp cũng so hầu tử lợi hại hơn bởi vậy một mực là nhị lang thần đè lên hầu tử đánh đáng thương hầu tử chỉ có hốt hoảng chạy thụm mạng phần. vạn phật thiên bên trên chuẩn đề đạo nhân nhìn ở trong mắt lập tức mặt mao liền đen thành đá nổi cái này tôn hầu tử là hắn thân chuyên đệ tử hắn dốc lòng dạy bảo có thể nói là hao tâm tổn trí phí sức nhưng lại đánh không lại liễu minh đệ tử mất mặt a đơn giản mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại đi Hán trường này thánh nhân mặt mo lần này xem như ném song, quan âm bù tát càng là tức giận toàn thân phát run, buồn bực không thôi. Nàng vốn cho rằng thánh nhân đệ tử, tất nhiên tài giỏi qua dương tiễn, ai có thể nghĩ tôn hầu tử vậy mà đánh không lại dương tiễn? Nàng đây là tự tác chủ trương, ném đi chuẩn đề thánh nhân ra mặt. Cái kia chuẩn đề thánh nhân có thể tha được nàng. Cuối cùng nhị lang thần vẫn là bắt được hầu tử, đem hầu tử xét đến thiên đỉnh. Hạo thiên lại làm ra vẻ làm dạng nhường chư thần giết chết hầu tử, nhưng quỷ dị chính là hầu tử càng là chết sống không chết được. Thái thượng lão quân ra khỏi hàng, hướng Hạo thiên vừa chắp tay. Đạo, bệ hạ, cái con khỉ này ăn bẩn đạo kim đan, liền thành một khối, đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, không nếu như để cho bẩn đạo đem hắn mang về, đem hắn luyện thành hai cái kim đan, hiến tặng cho bệ hạ, như thế nào? Thái thượng lão quân nói lời này, hiển nhiên là lời khách khí, kỳ thực thái thượng lão quân là hướng Hạo Thiên muốn người. Thái thượng lão quân muốn người, Hạo Thiên dám không cho sao? Đương nhiên không dám. Huống hồ Hạo Thiên cũng lười sờ chạm tôn hầu tử cái này khoai lang bằng tay, liền bội nói, "Tốt, lão quân có biện pháp, tự nhiên tốt nhất, cái kia lão quân liền đem hắn mang đi a." "Là, bệ hạ." Thái thượng lão quân gật đầu, tiếp đó mệnh lực sĩ mang đi Tôn Hầu tử. Tiếp lấy, Thái thượng lão quân liền đem Tôn Hầu tử đầu nhập vào lọ bắt quái bên trong, vì Tôn Hầu tử luyện chế kim cương bất hoại chi thân cùng hỏa nhãn kim tinh, đây là Thái thượng lão quân đáp ứng chuẩn đề phần mỗ. 7749 ngày sau đó, Thái thượng lão quân vì Tôn Hầu tử đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, liền đem Hầu tử phóng ra. Hầu tử sau khi đi ra, gặp trên thân mao đô bị tam muội chân hỏa đốt sạch rồi, lập tức giận dữ, một cước đạp lăn lọ bắt quái, liền hướng thiên đỉnh đánh tới. Lọ bắt quái đồ chỉ có Có một khối gạch chịu lửa rơi vào nhân gian ở trong. Tại Thái Thượng lão tử ngày xưa sắp đặt phía dưới pháp lực dẫn dắt phía dưới, hướng về Thúy Vân Sơn mà đi, trong chốc lát Thúy Vân Sơn 800 dặm, thành một cái biển lửa, bởi vậy Hỏa Diệm Sơn liền thành. Thái Thượng lão quân nhìn ở trong mắt, hài lòng gật đầu. Hán điệu Thủy Phong Hỏa bốn đạo chiết chiết đã thành công, cho dù cái này bốn đạo che chắn không thể ngăn chặn trong Phật môn Phật đại chuyển pháp, nhưng cũng có thể ngăn cản một chút tiểu thừa Phật muôn người đông độ truyền pháp. Bây giờ Phật muôn vẫn như cũ chia làm đại thừa Phật muôn cùng tiểu thừa Phật muôn, nhưng ý nghĩa cùng lúc trước lại hoàn toàn khác nhau. Đại thừa Phật môn là Chỉ Linh Sơn phía trên Tiên Phật, mà tiểu thừa Phật môn là Chỉ Phạm Trần Phật môn giáo phái. Ma đổi thành một bên, tại hầu tử bị mang lên lão quân mang đi thời điểm, Liễu Minh đi tới Thiên đỉnh, tìm được đầu mẫu nguyên quân, cũng chính là Kim Linh Thánh mẫu, cùng Kim Linh Thánh mẫu bí đàm luận thật lâu. Đầu mẫu nguyên quân biết được, liền xuống đi an bài. Lại nói con khỉ kia lật ngược thái thượng lão quân lò bắt quái, ra đâu xuất cùng, thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện mà đến. Cái con khỉ này quả nhiên dũng mãnh phi thường vô cùng, một đi ngang qua quan chạm tướng, đánh mọi người thiên binh thiên tướng không có trả tay chỗ trống. Đương nhiên đây chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, thực tế chẳng qua là mọi người thiên binh thiên tướng nhường mà thôi. đây là hạo thiên cùng phật môn ở giữa lớp định, hầu tử đánh tới nam thiên môn bên ngoài, hạo thiên phái đi vương linh quan đang muốn đi ngăn cản hầu tử. đúng lúc này, thiệt giáo chúng tiên tràn vào, hét lớn, hầu tử đánh vào tới, hầu tử đánh vào lăng tiêu bảo điện tới 6. cái này xung lên, trực tiếp đem vương linh quan xông liên tiếp lui về phía sau. trên thực tế, thiệt giáo chúng tiên đây là đang cấp hầu tử mở đường, cố ý nhường hầu tử đánh vào lang tiêu bảo điện ở trong, vương linh quan thần trường lại bị thiệt giáo chúng tiên ngăn lại cấp bách kêu to liên tục, lại không có biện pháp gì. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Hạo Thiên cũng ngộp bức. Cái gì đó tình huống? Không phải nói chỉ ở Lăng Tiêu Bảo điện bên ngoài là ổn nào sao? Cái gì đó cái tình huống? Hầu tử đánh như thế nào vào Lăng Tiêu Bảo điện ở trong? Hạo Thiên đều sắp tức giận điên rồi, mặt mò xanh xám, cả giận nói, "Nhanh đi thỉnh Tây Thiên lão Phật yêu yêu. Phật môn dẫn xuất nhiều loạn, tự nhiên muốn nhường Phật môn tới thu thập cái này cục diện rối rắm." Thái Bạch Kim tinh vội vàng ra Lăng Tiêu Bảo điện, liền muốn đi tới phương Tây đi nhường Phật Như Lai tới yêu yêu. Đúng lúc này, Không Gian Dạo Dụ Như Lai Phật tổ từ trong không gian đi ra, ngăn lại tôn hầu tử. Cả giận nói, khỉ con, chớ có vô lễ. Tôn hầu tử nhìn thấy Phật Như Lai, cả giận nói, ngươi là ai? Phật Như Lai nhìn xem tôn hầu tử, đạo, bần tăng chính là phương tây Phật tổ Phật Như Lai là cũng. Hầu tử nghe xong, cả giận nói, nguyên lai là Phật Như Lai, chính là ngươi yếu hại lao tôn ta. Phật Như Lai sững sờ, một mặt ngậm bước đạo, đại thánh cớ gì nói ra lời ấy? Hầu tử bĩu môi nói, ngươi quản lao tôn ta ra cái gì nói, ngươi ngăn lại lao tôn ta làm cái gì? Phật Như Lai nhìn xem tôn hầu tử, cười nói, khí con. Ngươi vì sao muốn náo thiên cung?" Hầu tử cười nói, "Hoàng đế thay phi làm, năm nay đến nhà ta, lão tôn ta muốn làm thiên đế." Phật Như Lai mặt mơ kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, "Khỉ con, ngươi có biết Ngọc Đế thở nhỏ tu luyện, đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, mới có thể hưởng thụ lần này thiên đế chính quả, ngươi cái này còn khỉ năng ngược, có bản lĩnh gì, cũng dám khẩu suất của nôn, muốn đoạt Ngọc Đế tôn vị?" Hầu tử nhếch miệng cười nói, "Ngươi nghe cho kỹ, lão tôn ta có 72 cách biến hóa, trời đất bao la, mặc cho lão tôn ta biến hóa, lão tôn ta còn có thể giá cân Đậu Vân." một cái cân đậu vân chính là cách xa vạn giảm. Phật Như Lai tu thành Phật môn trưởng sáu kim thân, kim thân rộng lớn, dội ra một cái đại thủ, nhìn xem tôn hầu tử, cười nói, khỉ con, chúng ta tới đánh cược, như thế nào? Tôn hầu tử nghe xong, biết miệng cười nói, ngươi lão hòa thượng này muốn đánh đánh cược cái gì? Phật Như Lai cười nói, ngươi tới bẩn tăng trên tay, ngươi chỉ cần một cái bổ nhào có thể lật ra bẩn tăng bàn tay, liền coi như là ngươi thắng, bẩn tăng liền nhường ngọc đế nhường ra thiên đế chính quả, ngươi đi làm cái này thiên đế, nếu như ngươi không bay ra khỏi bẩn tăng lòng bàn tay, ngươi liền xuống hạ giới, cỡ nào tu hành? Như thế nào? Hầu tử nghe xong, lập tức đại hỉ, cười nói, ngươi quả thực có thể làm được Ngọc Đế chủ. Phật Như Lai cười nói, làm được, làm được. Hầu tử niết miệng cười nói, tốt tốt tốt, ngươi nhìn kỹ, lão tôn ta là như thế nào lật ra ngươi bàn tay này tâm. Nói, hầu tử nhảy tới Phật Như Lai trong lòng bàn tay, tung người nhảy lên, dựng lên cân Đẩu Vân, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Phật Như Lai cười lạnh, trong lòng bàn tay hiện ra một cái hình tròn quả cầu ánh sáng, trong lòng bàn tay có Càn Khôn, trong lòng bàn tay có Thiên Địa, bên trên có Nhật Nguyệt tinh thần, dưới có Sơn Hà đại xuyên chính là Phật Như Lai tuyệt chiêu, Trường Phật Quốc. Trước kia Thái thượng Lão Tử nhường Phật Như Lai lấy càn khôn đồ lập tiểu thừa Phật giáo, phân Phật môn khí vận. Phật Như Lai được càn khôn đồ chi phía sau, liền lĩnh hội càn khôn đồ, tu thành cái này Trường Phật Quốc bí thuật cực kỳ lợi hại. Phật Như Lai cũng rất tự tin, hầu tử căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng vào lúc này, liền thấy hầu tử trên thân lục mang lóe lên, hầu tử càng là phá vỡ hư không, nhảy ra Phật Như Lai lòng bàn tay sáu. Chương hai hầu tử sở dĩ có thể nhảy ra Phật Như Lai lòng bàn tay. Tự nhiên là bởi vì Liễu Minh đưa cho Hầu Tử cái kia phiến dương Liễu Diệp, cái kia phiến dương Liễu Diệp thế nhưng là Dương Mi Đại Tiên bản thể Dương Liễu Diệp ẩn trước không gian pháp tắc. Hầu Tử tại Phật Như Lai lòng bàn tay cũng không có ý thức được chính mình nhảy không ra Phật Như Lai lòng bàn tay, vẫn là Liễu Minh em thầm thúc dục Dương Liễu Diệp mới khiến cho Hầu Tử nhảy ra Phật Như Lai lòng bàn tay. Bởi vì Phật Như Lai chuyển thế đầu thai, bộ dáng đại biến thành Phật gia an mặc duyên cớ, Liễu Minh cũng không biết Phật Như Lai chính là ngày xưa Đa Đa đạo nhân, còn tưởng rằng là Đa Bảo đạo nhân đâu. Lần này Phật Như Lai một bước, Hạo Thiên cũng một bước. Vốn là, bọn hắn cho là, Phật Như Lai chính là khí vận chi tử, bán thánh tu vi, hầu tử là vô luận như thế nào cũng nhảy không ra lòng bàn tay của Phật Như Lai, nhưng không nghĩ tới, hầu tử lại vẫn cứ nhảy ra lòng bàn tay của Phật Như Lai. Cái này bảo hắn nhõm như thế nào cho phải. Nhất là Phật Như Lai, tại chỗ liền một bước. Hắn cái này như đã thổi ra đi, nói hầu tử nếu có thể nhảy ra lòng bàn tay của hắn, như vậy hắn liền đệ ngọc đế thoái vị, nhường hầu tử tới làm ngọc đế. Hắn một cái người của Phật giáo, lại như thế nào có thể làm được thiên đình chủ. Hầu tử mặc dù rất nghi hoặc, tại sao mình một cái bổ nhào mới nhảy đến lăng tiêu bảo điện ở trong, bất quá chung quy là nhảy ra ngoài, lập tức liền cuồng hỉ, ha ha cười nói, Như Lai, like, nhanh nhường Ngọc Đế thoái vị, lão tôn ta muốn làm cái này thiên đế, ha ha ha sáu. Phật Như Lai like khô mặt mò đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, đại thủ khế đảo, trực tiếp đem Tôn Hầu tử hướng về hạ giới đè đi. Ầm ầm sáu. Phật Như Lai like một cái khác thần thông, ngũ chỉ sơn hóa thành, đem Tôn Hầu tử đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới. Lại có Phật kệ bay tới, đặt ở trên đỉnh núi, Hầu tử lập tức không thể động đậy. Như Lai like, Ngươi cái lừa gạt, ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi cũng dám lừa gạt Lão tôn ta, Lão tôn ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập sáu. Tôn hầu tử tức giận toàn thân phát run, căng giọng tức miệng mắng to. Thiên đình ở trong, Phật Như Lai lung túng mặt mò hung hăng run lên, chắp tay trước ngực, hướng Hạo Thiên đạo, Bệ hạ, bẩn tăng may mắn không, có nhục sứ mệnh, hạng phục cái kia yêu hầu. Hạo Thiên mặt mò cũng là run lên cầm cập, nhìn xem Phật Như Lai, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, Phật giáo và đạo giáo hạng phục yêu hậu, thật đáng mừng. Truyền lệnh xuống, trẫm muốn đang khoác lên hương điện thiết kiến, tổ chức an tiên đại sẽ, khoản đại Phật giáo và đạo giáo sáu. Chấm đã đúng lúc này đầu mẫu nguyên quân tử trong đám người đi ra lớn tiếng nói hạo thiên nhiễu nhiễu mày nhìn xem đầu mẫu nguyên quân châm giọng nói đầu mẫu nguyên quân ngươi làm cái gì đầu mẫu nguyên quân nhìn xem hạo thiên đối với hạo thiên vừa chắp tay lớn tiếng nói bệ hạ lúc nào ta thiên đỉnh sự tình muốn phương tây phật môn làm được chủ hừ phật như lai hắn vậy mà nói có thể làm được bệ hạ chủ cái này há chẳng phải là đối với ta thiên đỉnh vũ nụ phật như lai lông mày cau chặt sắc mặt cực kỳ khó coi châm giọng nói đầu mẫu nguyên quân bần tăng bất quá là lừa gạt cái tia yêu hầu thôi xáu. Hừ, đều nói Phật môn từ trước tới giờ không nói dối, Phật tổ đây là đang làm cái gì? Đầu mẫu Nguyên Quân nhìn về phía Phật Như Lai, tức miệng mắng to, cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn, Phật môn như thế tập tụ, còn dám tới ta thiên đỉnh Diêu Võ Dương ai? Phật Như Lai thế nhưng là ngày xưa đa bảo đạo nhân, Tiệt giáo đại sư huynh, Kim Linh Thánh Mâu thống hận đa bảo đạo nhân phản bội Tiệt giáo, bởi vậy mới như vậy tức giận Phật Như Lai, đương nhiên cái này cũng là Liễu Minh em thẩm thụ ý. Phật Như Lai mặt hắc như đái nổi, bị mắng nói không ra lời. Hạ Thiên nhìn ở trong mắt, chỉ sợ sự tình gây quá đại, đã mất đi Phật môn người minh hữu này. Lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, "Đầu mẫu Nguyên Quân, còn không lui xuống?" Đầu mẫu Nguyên Quân nhìn về phía Hạ tiên, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, thần thân là đầu mẫu Nguyên Quân, chúng tinh túc đứng đầu, có mấy lời nhất thiết phải nói, cái kia yêu hầu dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, ta to lớn một cái thiên đỉnh, càng là không, có người nào có thể cầm xuống cái kia yêu hầu, chẳng phải là quái sự?" Đường đường thiên đỉnh, bị yêu hầu quấy đến long trời lở đất, ta thiên đỉnh mặt núi tại. Vậy hạ mặt núi ở đâu? Thần cho rằng, ở trong đó tồn tại bẩn thịu giao dịch. Sợ là có người cố ý khiến cho ta Thiên Đình mất đi này mặt mũi, thần cho rằng nhất thiết phải tra rõ chuyện này. Đầu mẫu nguyên quân nghĩa chính ngôn từ đạo. Đúng vậy à? Ở trong đó tất nhiên tồn tại vẩn tiệu giao dịch, mới không đồng ý chúng ta đầu thủ. Đúng, có thể có như vậy quyền hạ người. Tất nhiên là tại Thiên Đình bên trong có địa vị cao người. Có lẽ bản thân chính là bệ hạ cũng khó nói. Bệ hạ như vậy công nhiên cùng Phật môn làm giao dịch, đưa ta Thiên Đình mặt mũi ở đâu? Tiệt giáo chúng tiên nhân nhiều thế chúng, căn cứ pháp không trách mọi người nguyên tắc, chúng tiên ngươi một ngụm ta một ngụm tiêu lên, lập tức toàn bộ lăng tiêu bảo điện loạn thành hỗn loạn bệ hạ, thần cho rằng nên tra rõ chuyện này. đầu mẫu nguyên quân lớn tiếng nói, hạo thiên mặt mao xanh xám, nhìn hàm hàm đầu mẫu nguyên quân, trầm giọng quát lên, các ngươi phản, các ngươi phản không thành. đầu mẫu nguyên quân nhanh chóng lui ra, thần không thể lui, vì thiên đỉnh mặt mũi, thần không thể lui. đầu mẫu nguyên quân trầm giọng nói, hỗn trứng. hạo thiên mặt hắc như đá nổi, lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra đả thần tiên, một roi đánh ra, ba một tiếng, một vệt thần quang đánh vào trên thân đầu mẫu nguyên quân, ba sáu. đầu mẫu nguyên quân thổ huyết không thôi, đả thần tiên đánh phong thần bảng bên trên chi thần, đây là không liên quan tới. Nếu như là thánh nhân lên phong thần bảng, cũng phải bị quản chế tại Đả Thần Tiên, đương nhiên chỉ là một cái giả thiết, thánh nhân bất tử bất diệt, là không thể nào lên phong thần bảng. Chúng tiên há nhiên, một mặt kinh sợ lấy Hạ Tiên, bực mình chẳng dám nói ra. Đúng lúc này, Liễu Minh lách mình mà ra, đỡ đầu mẫu men quân, nhìn hằm hằm Hạ Tiên, trầm giọng nói, "Hạ Tiên, sư muội ta vô tội, chẳng qua là vì duy trì thiên đình mặt mũi mà thôi, ngươi vậy mà chung gian chẳng phân biệt được, dung Đả Thần Tiên đả thương sư muội ta, ngươi chính là như vậy làm thiên đế không thành." Thiên Đế xem như ngươi bộ dáng như vậy, ngươi còn như thế nào chấp trưởng tam giới? Liêu Minh, nhìn thấy Liêu Minh, Phật Như Lai cùng Hạo Thiên còn làm sao có thể không minh bạch? Đây hết thảy cũng là Liêu Minh đang tính kế. Liêu Minh đầu tiên là tính kế Phật Như Lai, nhường Phật Như Lai được một cái miệng lưỡi dẻo cả người, như vậy lại để cho đầu mẫu nguyên quân cố ý phẫn nộ Hạo Thiên, làm cho Hạo Thiên đánh đầu mẫu nguyên quân một đả thần tiên. đã như thế, Hạo Thiên cái này huân quân tới tuổi, sợ là không chạy khỏi. Thiên Đế thất đức, còn như thế nào làm cái này Thiên Đế? Trên thực tế cũng đích xác như thế, đây hết thảy thật đúng là Liễu Minh nhu đồ. Bây giờ, Tiệt giáo chúng tiên tất cả tại trên phong thần bảng bên, muốn cứu ra Tiệt giáo chúng tiên, nhất định phải cầm tới phong thần bảng, đã như thế nhất định phải lật đổ Hạo Thiên, cái này thiên đế. Đương nhiên, cái này cũng là Liễu Minh biết Tôn Hầu tử đại náo Thiên Đình sau đó, Liễu Minh liền lở tới ra, Hạo Thiên cái này là cùng Phật môn Kết Minh. Hạo Thiên tất nhiên cùng Phật môn Kết Minh, chính là Liễu Minh đệ nhân. Bởi vậy, vô luận từ chỗ nào một phương diện tới nói, Liễu Minh đều nhất định muốn đem đến Hạo Thiên. Hạo Thiên mặc dù có thể trở thành thiên đế, cũng là bởi vì là đạo tổ khâm điểm sở chí, nhưng nếu như là Hạo Thiên đức hạnh không xứng, Vậy thì chớ bản những thứ khác. Liêu Minh sở dĩ làm như vậy, chính là vì muốn tổn hại Hạo Thiên danh vọng. Chỉ cần bôi xấu Hạo Thiên danh tiếng, như vậy Hạo Thiên cái này thiên đế cũng sẽ không lâu dài. Hạo Thiên mặt mơ xanh xám, trầm giọng nói, "Liêu Minh, đây là ta thiên đỉnh sự tình, ít ít ít ngươi trẻ gì, ngươi chớ có ở đây ồn ào." "Hừ, ta chính là thiên đỉnh bốn ngự một trong chi trung ương tử vi đại đế, công tử nhà ta làm sao không có thể nói chuyện? Còn có vương pháp hay không?" Đúng lúc này, Không Gian Dạo Dược, Nguyên Phượng từ đó đi ra, trầm giọng nói, "Thiên đỉnh bốn ngữ, Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế" Trung ương Tử Vi đại đế, Đông cực Thanh Hoa đại đế cùng Nam cực trường Sinh đại đế. Trung ương Tử Vi đại đế cũng chỉ so Hạo Thiên thấp nửa cấp mà thôi. Hạo Thiên tức giận mặt mơ xanh xám, cả giận nói: "Các ngươi sáu. các ngươi sáu. "Phản, tất cả phản rồi." Liêu Minh cười lạnh một tiếng: "Đạo, Hạo Thiên, bản tọa hôm nay đem lời đặt xuống ở đây, ngươi đức không xứng vị, ngươi không xứng làm thiên đế, sớm muộn có một ngày, bản tọa muốn đem ngươi từ thiên đế trên bảo tọa kéo xuống." Nói, Liêu Minh quay người, đỡ đầu mẫu Nguyên Quân gia bên ngoài mà đi. Một hồi An Thiên đại sẽ, bị Liêu Minh như thế một bái cũng thành một hồi chê cười. Thiên Đình uy nghiêm mất hết, Hạo Thiên cái này thiên đế mặt mò càng là vứt sạch, Thiên Đế uy nghiêm mất hết. Chúng tinh túc riêng phần mình rời đi. Hạo Thiên tay cầm Đả Thần Tiên, nhưng là vô luận như thế nào cũng không đánh tiếp được, đành phải thu hồi Đả Thần Tiên, nhìn về phía một bên Phật Như Lai, giận dữ hét, ngươi Phật môn cho chấm gây chuyện tốt. Phật Như Lai mặt mò hung hăng run run, cười khổ nói, bệ hạ, lời nói không thể nói lung tung, bẩn tăng cũng cáo tử. Nói, Phật Như Lai quay người ra Thiên Đình, hướng về Linh Sơn mà đi. Giờ phút quan trọng này bên trên cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám can thiệp vào. Rõ ràng, Liêu Minh manh ngồi là hậu thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là chạy đến, đâm vào trên họng súng Liêu Minh, bị Liêu Minh lại sau một đỉnh nát vụn mũ, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm rùa đen rút đầu. Đến nôi Thái Thượng lão tử đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong đôi mắt thần quang lấp loé không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Lập tức, Thái Thượng lão tử cũng trở về đâu xuất cung, luyện đàn đi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện liền đi không có một ai chỉ để lại hạo thiên một người ngồi ở trên bảo tọa thiên đế tức giận toàn thân phát run, khảm cung ở trong liễu minh đỡ kim linh thánh mẫu ngồi xuống, tay vừa lột, hiện ra một cái kim đan, đưa về phía kim linh thánh mẫu đạo sư muội khổ cực ngươi đem này kim đan ăn vào, điều tức phút chốc liền tốt. kim linh thánh mẫu nhìn xem liễu minh trong tay cựu chuyển kim đan, hoảng sợ nói sư minh cái này chẳng lẽ đại sư bá cựu chuyển kim đan? liễu minh nét miệng cười nói chính là, kim linh thánh mẫu hoảng sợ nói không được sư minh cái này quá chân quý chút xáu. liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng, diễm nói. Sư muội vì ta tiệt giáo thụ thường, lòng ta rất là băn khoăn, chỉ là cửu chuyển kim đan mà thôi, chỉ cần có thể trị hết sư muội thương thế, lòng ta cũng hơi sao chút. Nói, liễu minh bá đạo trực tiếp đẻ ở kim linh thánh mẫu trên môi, trực tiếp đem cửu chuyển kim đan lấp xuống. A năm, kim linh thánh mẫu không nghĩ tới liễu minh vậy mà lại bá đạo như vậy, không khỏi xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền cổ cũng đỏ lên, không dám nhìn liễu minh. Liễu minh sững sờ, lập tức cười khổ nói, sư muội, ngược lại là sư minh ta đường đột, còn xin sư muội thứ lỗi. Kim linh thánh mẫu vội nói, sư minh nói lừa. Sư huynh vì khôi phục ta tiệt giáo ngày đêm buôn ba vất vả, hao tâm tổn trí phí sức khổ tâm nhu đồ, chúng ta có thể làm, cũng chỉ là sau này nghe theo sư huynh điều khiển mà thôi." Liêu Minh cười nói, "Tóm lại, mục tiêu của chúng ta nhất trí chính là vì khôi phục tiệt giáo." "Tốt, chuyện chỗ này, ta cũng muốn đi, Tây Du lập tức liền muốn bắt đầu, ta cũng phải dành thời gian lượm." Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng đứng dậy chắp tay nói, "Sư huynh, cái kia Hạo Thiên hẳn là cho phép Phật môn, toàn lực giúp đỡ Phật môn, cái kia sư muội cũng ở đây thả một câu hằng ngôn, nếu như là sư huynh muốn hỏng Tây Du, Sư muội cũng gọi sư huynh gọi thiên thiên hứng, gọi đất địa linh. Toàn bộ thiên đình ở trong, mặc dù độc quyền thiên đình chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng thiệt giáo tiên nhưng cũng là rất nhiều, trước kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân độ 3000 thiệt giáo tiên hướng về Tây Phương giáo đi. Còn lại cái kia hơn 81.0000 thiệt giáo tiên, cơ hồ bị đưa tới Phong Thần bảng, tất cả tại thiên đình nhập trước, khổng lộ như vậy thần tiên hệ thống, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lo lắng trưởng không không được, mới khiến cho Khương Tử Nha Phong Kim Linh Thánh Mâu vì đầu mẫu nguyên quân, bên trong tinh tú đứng đầu, trưởng khống tiệt giáo tiên. Bởi vậy Kim Linh Thánh Mẫu tại Thiên Đình bên trong địa vị đúng cao, quyền hạn cũng là cực cao, cái này cũng là Kim Linh Thánh Mẫu dám nói câu nói này nguyên nhân. Liễu Minh cười to nói, "Tốt tốt tốt, nếu như thế, vậy ta liền đả tạ sư muội." "Cáo tử." Nói, Liễu Minh ra khỏi cung, cưới Hỏa Kỳ Lân, xuống Nam Thiên Môn, một đường hướng về Tây Côn Luân mà đi. Tây Vương Mẫu, chính là Liễu Minh một cái khác đối tượng lôi kéo. Tây Vương Mẫu cũng là trong Tử Tiêu Cung Hồng Trần khách một trong, nữ tiên đứng đầu, thứ thiệt chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, chỉ là bởi vì một một thất bại. Mới tại Tây Côn Luân bên trong phí thời gian sống qua ngày mà thôi. Tây Vương Mẫu biết được Liễu Minh tới Tây Côn Luân, tự mình đem Liễu Minh đón vào Côn Luân Sơn bên trong. Trong cung điện, hai người ngồi đối diện nhau, Liễu Minh lấy hỗn độn châu che đậy thiên cơ. Tây Vương Mẫu cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, ngươi như thế nào ta Tây Côn Luân? Ta đương nhiên là muốn Tây Vương Mẫu đạo hữu đến xem đạo hữu thôi." Liễu Minh đi đến Tây Vương Mẫu trước mặt, bá đạo ôm chặt lấy Tây Vương Mẫu, cười tủm tỉm nói, "Tây Vương Mẫu kinh hô một tiếng, vội la lên, "Mau buông ta ra, sợ người đụng phải sẽ không tốt, cái này xấu." Liêu Minh cười hiếp mắt nói, không có người có thể lù phải. Tây Vương Mẫu xấu hổ gương mặt xinh đẹp bở bừng, hai gò má phi hà, dường như hai quả chín mùi táo đỏ, để cho người ta nhịn không được cắn lên hai cái. Liêu Minh ôm Tây Vương Mẫu, đạo, Tây Vương Mẫu đạo hiu, người ta sau này hẳn là đạo nữ, ta cũng hiểu biết ngươi trí hướng rộng lớn, lại biết được bo bo giữ mình, chỉ là thời vận không đủ thôi. Sau này có ta vì ngươi mưu đồ, định nhường ngươi trở thành thiên cổ nữ đế. Tây Vương Mẫu hoảng sợ nói, Liêu Minh đạo hiu, ngươi xấu. Liêu Minh sờ sờ Tây Vương Mẫu mũi ngọc tinh xảo, cười nói, đạo hiu yên tâm. Ta lần trước tại Thiên Đình đại náo một phen, cái kia Hạo Thiên uy tín mất hết, Đạo Hưu cần tổ chức bàn đảo đại hội, lung lạc lòng người, đợi ta phá hủy Tây Du, lúc trở về, chính là Đạo Hưu đăng cơ ngày, cũng là ngươi ta kết thành đạo lưỡi ngày, Đạo Hưu nghĩ như thế nào? Tây Vương Mẫu xưa nay có trí lớn, cái này Liễu Minh là biết đến. Chỉ là thời vận không đủ, phía trước có yêu tộc, sau có hạo thiên, nếu không phải gặp Liễu Minh, liền bàn đảo cây sợ là cũng phải đưa ra ngoài. Hết thảy liền nghe Đạo Hưu an bài. Tây Vương Mẫu nhỏ giọng nói: "Ha ha ha sao?" Liễu Minh phá lên cười. Tiếp lấy Cái kia nâng tiên đảo huyền quy đung đưa cực liệt, càng là có chút bất ổn. Huyền quy cố gắng ổn định thân hình. Lại qua mấy ngày, Liễu Minh lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Tây Cô Luân, thẳng đến Hỏa Vân Động mà đi sáu. Chương 211: Kinh động nhân hoàng. Hỏa Vân Động, tam hoàng chỗ cư trú. Đương nhiên, bây giờ chỉ có nhị hoàng, phục Hy thị cùng thần nông thị. Hiên Viên thị bởi vì đắc tội Liễu Minh, bị Liễu Minh phế đi nhân hoàng chính quả, trở thành người bình thường, đến mức trở thành một bộ sứ cô, cũng liền có đời sau Hiên Viên phần mộ cùng Hiên Viên yêu yêu. Cái này Hỏa Vân Động, vốn là Hồng Vân lão tổ lập phủ bởi vì Hồng Vân lão tổ bỏ mình, liền bị chư thánh dùng để cầm tù nhân hoàng. Đúng, là cầm tù, mà không phải cư trú. Tam Thanh lấy nhân hoàng đạo quả, chính là nhân tộc căn bản lợi hại quan hệ, mượn bảo hộ nhân hoàng lý do, nhốt phục hi cùng nhân hoàng. Đến nỗi cầm tù nhân hoàng mục đích thực sự đi, đơn giản là sợ người hoàng dựa thế nhất thống hưng hoang, cuối cùng đối với bọn họ chuyện gì, đem bọn hắn khí vận chia song. Dù sao, nhân hoàng ảnh hưởng quá lớn, tỉ như nếu là nhân hoàng hạ lệnh phế trừ nhân giáo, như vậy cả nhân tộc, trong khoảnh khắc, nhân giáo không còn. Cái kia nhân giáo khí vận chắc chắn xuất hiện từ trước tới nay chưa từng có sự hợp giảm, thái thượng lao tử pháp lực cũng sẽ sự hợp giảm. Loại tình huống này thật sự là thật là đáng sợ, trước kia nếu là Liễu Minh không có nhân hoàng lớn, Hiên Viên thị một câu nói, phế trừ Liêu Thần Miếu, như vậy cả nhân tộc sợ là khó có một tòa Liêu Thần Miếu, Cửu Tuyển Sơn khí vận chắc chắn sự hợp giảm. Đây cũng là nhân hoàng chô đáng sợ. Bởi vậy, nhân hoàng bị Tam Thanh Chỗ cầm tù. Mà Liễu Minh lần này đi tới Họa Vân Động, chính là muốn cùng nhân hoàng đạt tới nhất trí ý kiến. Kỳ thực, không chỉ chỉ là Tam Thanh Cầm tụ nhân hoàng là chư thiên thánh nhân cùng ý nguyện. Bây giờ, nhân hoàng cùng Phật Môn có thể không quan hệ nhiều lắm, nếu như nhân hoàng một câu nói, nhất là Tam hoàng, không đồng ý Phật Môn vào nhân tộc, như vậy Phật Môn sợ là lại khó vào nhân tộc. Bởi vậy, nhân hoàng tầm quan trọng, vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, cái này cũng bèn bèn giới hạn trong Tam hoàng, Thiên hoàng, Địa hoàng cùng Thái hoàng, Thái hoàng bị phế, cũng chỉ có Thiên hoàng cùng Địa hoàng. Liễu Minh lần này đi hỏa vận động, cũng không phải đi phóng thích Tam hoàng, mà là đi cùng Tam hoàng đạt tới nhất trí ý kiến. Hắn nếu là muốn phóng thích Tam hoàng, sợ là chư thiên thánh nhân khoảnh khắc liền có mặt thậm chí đạo tổ cũng có thể lâm phạm, dù sao thánh nhân dây dưa quá lớn chút. Liễu Minh một đường cưỡi hỏa kỳ lân chạy vội, hướng về hỏa vân động chạy tới. Đi tới nửa đường, Liễu Minh đột nhiên nghe được một hồi bi thiết tiếng chim hót, âm thanh linh hoạt kỳ hảo, hơn nữa thanh âm kia tựa hồ là đang đều tinh vệ hai chữ tựa như. A, chẳng lẽ thần nông thị nữ nhi tinh vệ? Liễu Minh nhíu mày, thôi động hỏa kỳ lân hướng về phía trước, liền thấy có một con chim chóc đang tự ngậm một khối đá, không ngừng hướng về Đông Hải bay đi. Tinh vệ lấp biển. Trước kia thần nông thị nữ nhi tinh vệ đi Đông Hải vừa chơi luồng lịch lại không nghĩ bị sóng biển cuốn đi chết đuối trong biển tinh vệ sau khi chết bởi vì chấp niệm không tiêu liền hóa thành chim tinh vệ mỗi ngày không ngừng câu lên một khối đá hướng về trong đông hải ném đi tựa hồ muốn lấp đầy đông hải tựa như ngày qua ngày từ trước tới giờ không đơn giản long tộc đương nhiên biết chuyện này hẳn không thể một cái tắt chủ vệ thế nhưng tinh vệ là nhân hoàng chi nữ bởi vì tộc không dám động liễu minh không nghĩ tới hôm nay ở đây có thể gặp phải chim tinh vệ ai cũng là thật đáng buồn nữ hoa liễu minh nết nết miệng đại thủ dối ra bên mông pháp lược tuôn ra đem chim tinh vệ hút tới Chim Tinh Vệ hoảng sợ, tại Liễu Minh trong tay không ngừng đáp nước, muốn tránh thoát Liễu Minh gò bó. "Ngăn, Tinh Vệ, ta là muốn cứu ngươi, cũng không phải muốn hại ngươi." Liễu Minh nhe nét, nét miệng, tay vừa lộn, hiện ra bát bảo lưu ly tịch bình, bắt đầu cho chim Tinh Vệ đâm Tam Quang Thần Thủy. Liễu Minh cũng không xác định cho chim Tinh Vệ đâm Tam Quang Thần Thủy, có thể hay không cứu sống Tinh Vệ, nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Vẹn vẹn rót nửa bình Tử Tam Quang Thần Thủy, ngay tại Liễu Minh muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên chim Tinh Vệ trên thân tản mát ra một hồi ánh sáng nhu hòa, đã biến thành một cái hồn nhân ngây thơ tiểu nữ hài. Tinh vệ càng là bị Liễu Minh sinh sinh dùng Tam Quang Thần Thủy cứu sống. Tam Quang Thần Thủy biết bao chân quý, ta sợ là chỉ có Liễu Minh có thể làm ra dùng nửa bình Tử Tam Quang Thần Thủy cứu Tinh vệ cử động. Bái kiến ân nhân, đa tạ ân nhân ân cứu mạng, Tinh vệ vô cùng cảm kích. Tinh vệ cuống quít quỳ dạp trên đất, hướng Liễu Minh lễ bái đạo. Liễu Minh gươi đỡ dậy Tinh vệ, cười nói, đứng lên đi. Tinh vệ đứng dậy, một mặt hiếu kỳ đánh giá Liễu Minh. Liễu Minh nhìn xem Tinh vệ cái này phẫn nộ tạo hình, như bút bê đồng dạng tiểu nữ hài, cười nói, Tinh vệ, có muốn hay không thấy người phụ thân? Tinh vệ nhãn tình sáng lên. Kinh Hỉ nói, muốn gặp ân nhân, phụ hoàng ở nơi nào? Đi, ta dẫn ngươi đi. Liêu Minh nét miệng cười nói, nói, đem tinh vệ ôm ở trên lưng hỏa kỳ lân, tiếp đó thôi động hỏa kỳ lân, tiếp tục hướng về hỏa vân động mà đi. Liêu Minh nghĩ nghĩ, đem một chút lạc cấn tiếng nói in vào phía trên một khối ngọc giản, đưa về phía tinh vệ, đạo, tinh vệ, đợi chút nữa ngươi vào xem phụ thân ngươi, lén lén đem khối ngọc này đơn giản lời nói cáo cho cha ngươi, đừng cho người khác biết, vừa vẫn rất tốt. Tốt. Tinh vệ bóp nát ngọc giản, trong ngọc giản lời nói tại tinh vệ trong đầu không ngừng vang vọng. Ngon thần ngoan liễu minh sở lên tinh vệ đầu cười nói giây lát hai người chạy như bay đến hỏa vân động bên ngoài chỉ là liễu minh vừa tới hỏa vân động liền gặp không gian như một loại nước gợn dạo dực thái thượng lão quân cưỡi châu mà đến thái ất cứu khổ thiên tôn ngồi đội mà đến phương tây nhị thánh cũng tất cả đều đến liền nữ oan nương nương đều tới ngoại trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài ngũ thánh tất cả đều đến đương nhiên nữ oan nương nương đến đây là muốn biện pháp giải cứu phục hy thông thiên giáo chủ sợ dĩ không tới là lười nhắc cùng gặp thái thượng lão tử bọn người nếu là thái thượng lão tử bọn người muốn đối liêu minh bất lợi, sợ là thông thiên giáo chủ phân thân trong khoảnh khắc cũng sẽ đem lầm. dù sao đạo tổ chỉ là phạt thông thiên giáo chủ diễm bích, cũng không có để cho phân thân không thể hạ giới. ai u hắc, chư vị đến rất cùng a. liêu minh biết thánh nhân sẽ đem lầm, không nghĩ tới thánh nhân lại phái bọn hắn tới, không khỏi cười nói. thái thượng lão tử nhìn xem liêu minh, đạo, liêu minh, nhân hoàng liên quan trọng đại, ngươi chớ có đánh người hoàng chủ ý. liêu minh nứt miệng cười nói, thái sơ đạo hữu, ngươi quá lo lắng, ta chỉ là dùng nửa bình tam quan thần thủy mới cứu sống tinh vệ muốn tìm thần nông lấy ít chỗ tốt thôi, nếu như thế, vậy ta đi, ta đi, tinh vệ à, chính ngươi đi gặp ngươi phụ hoàng à. nói, liễu minh đem tinh vệ thả xuống hỏa kỳ lần, tiếp đó quả thật nên ngang rời đi. chư thiên thánh nhân một hồi một bước, hầu nghi không thôi. cái này liễu minh thật vẹn vẹn chỉ là cứu được tinh vệ, hỏi thần nông tới muốn chỗ tốt, chư thánh một bước không thôi, tiếp đó riêng phần mình rời đi. tinh vệ hoạt bát đi vào hỏa vân động bên trong, gặp được thần nông thị, đem liễu minh nói với nàng lời nói, cùng thần nông thị nói một lần. thần nông thị nghe xong, cảm động không thôi, ôm tinh vệ thật lâu. Tiếp đó vội vã đi tìm Phục Hi thị đi. Một bên khác, Liễu Minh rời đi Hỏa Vân động phía trên, liền một đường đuổi Hỏa Kỳ lần chạy vội, đi tới Lôi Trạch. Lôi Trạch bên trong có nhất Tôn đại thần, tên gọi Lôi Thần. Lôi Thần chính là Liễu Minh muốn lôi kéo một đối tượng khác. Chương 212, Lôi Thần đạo hưu cái truy đâu rồi? Cái này Lôi Thần cũng là trong Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách một trong, chỉ là làm người tương đối là ít nổi danh mà thôi, ngày bình thường chỉ ở tại Lôi Trạch ở trong, không ra đi lại, cũng không nhập thế mà thôi. Liễu Minh đi tới Lôi Trạch bên ngoài, nhưng thấy Lôi Trạch bên trong Lôi Đình nhấc nô Lôi Long gào hét, ở trong loại hoàn cảnh này, liền không gian đều cực kỳ không ổn định, cực kỳ đáng sợ. Lôi Thần đạo hữu, Cựu Tuyển Sơn Liễu Minh cầu kiến. Liễu Minh dừng ở lôi trại bên ngoài, rát gà trống lớn giọng kêu lên. Dời lát, lôi đỉnh từ hai bên tách ra, một cái cực kỳ đại hán khôi ngô từ đó đi ra, nhìn thấy Liễu Minh, đạo, ngươi chính là Liễu Minh. Lôi Thần mặc dù không nhập thế, nhưng cũng biết Liễu Minh. Liễu Minh đại đạo chi tử thân phận đã sớm truyền khắp toàn bộ Hưng Hoang. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Lôi Thần, đạo, không tệ, ta chính là Cựu Tuyển Sơn Liễu Minh. Lôi Thần nhíu mày, Nhìn xem Liễu Minh, đạo, ngươi tới ta lôi chạch làm cái gì? Liễu Minh nhìn xem Lôi Thần, đạo, ta muốn cùng Lôi Thần đạo Hữu làm giao dịch. Không có hứng thú. Lôi Thần tự nhiên cũng biết Liễu Minh là Tiệt giáo Phó giáo chủ, bởi vậy không muốn tham dự đến chư thánh ở giữa trong đấu tranh đi, tuyệt đối cự tuyệt. Tiếp đó quay người liền muốn hướng về Lôi Trạch bên trong đi đến. Tử Tiêu Thần Lôi, ta lấy Tử Tiêu Thần Lôi tu luyện công pháp, cùng đạo Hữu gọi, như thế nào? Liễu Minh cười híp mắt nói. Lôi Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trong đôi mắt Lôi đỉnh ngảy lên, hoảng sợ nói, ngươi sáu Ngươi thật sự có Tử Tiêu Thần Lôi phương pháp tu luyện, ngàn vạn lôi pháp ở trong, lúc này lấy Tử Tiêu Thần Lôi là nhất. đương nhiên, trong truyền thuyết Hỗn Độn Thần Lôi không có hiện thế, Lôi Thần chính là Khai Thiên Tích Địa đạo thứ nhất Thần Lôi biến thành, trời sinh liền trưởng Lôi đỉnh, ngàn vạn lôi pháp đều có thể tiện tay bốc tới, nhưng duy chỉ có cái này đạo tổ bí kí Tử Tiêu Thần Lôi hắn nhưng là sẽ không. Bởi vậy, cái này Tử Tiêu Thần Lôi đối với hắn sức hấp dẫn cũng không là bình thường thiếu. Lôi Thần trong đôi mắt thần quang lấp lóe, nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói: Ta làm sao biết như lời ngươi nói Tử Tiêu Thần Lôi là thật là giả? Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, đại thủ duỗi ra, trong lòng bàn tay lôi phủ nhảy lên, giang dắt sáu. Chỉ nghe một đạo kinh lôi âm thanh vang rội, trực tiếp đem cách đó không xa một tòa kéo dài ước vạn dặm đại sơn đánh thành tạt bã. Thật là tử tiêu thần lôi. Lôi thần hai con ngươi kịch co lại, hoảng sợ nói. Liêu Minh thu hồi thần thông, cười híp mắt nhìn xem lôi thần, đạo, như thế nào? Bây giờ có thể bàn điều kiện đi. Lôi thần hít sâu một hơi, hướng Liêu Minh làm cái tư thế mời, đạo, Liêu Minh đạo hữu, mời đến bên trong một lần. Nói, lôi trạch ở trong thần lôi lại bên cạnh cách ra. Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lân, đi vào trong đi vào. Chỉ là Liễu Minh minh lộ vẻ có thể cảm giác được hỏa dữ dậy. Đối mặt cái kia quần cuộn Lôi đỉnh, cho dù là Liễu Minh cũng có chút rụt rè, chớ nói chi hỏa kỳ lân. Lôi thần cuối cùng đem Liễu Minh mời vào Lôi Trạch ở trong Lôi thần điện bên trong, tuy ý bên ngoài Lôi đỉnh bạo động, cỡ nào kinh thiên động địa, nhưng cái này Lôi thần điện bên trong nhưng là cực kỳ yên tĩnh, càng là nghe không được một tia âm thanh. Liễu Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem Lôi thần, cười nói, Lôi thần đạo hữu, ta lần này tới Lôi Trạch, chính là mời ngươi rời núi. Lôi thần lông mày cau chặt, đạo Liêu Minh đạo hữu, người nói tiếp. Liêu Minh cười híp mắt nói, lần này Tây Du chính là quan trọng nhất, ta muốn lấy Tử Tiêu Thần Lôi tu luyện bí pháp, hướng đạo hữu trao đổi, làm cho đạo hữu trong vòng trăm năm cùng ta đạt tới hiệp nghị tại Tây Du trong lúc đó nghe ta chi lệnh. Lôi Thần trong đôi mắt Lôi Đình bạo động, nhìn xem Liêu Minh, thật lâu, híp sâu một hơi, đạo tốt, ta đáp ứng nói hữu chính là. Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, cười híp mắt nhìn xem Lôi Thần, đạo, Lôi Thần đạo hữu còn cần lấy Thiên Đạo phát thệ. Lôi Thần mặt mỏ hung hăng du lên, giũi ra một cái tay tiếng như sấm rền lớn tiếng nói thiên đạo tại thượng liễu minh cho ta tử tiêu thần lôi phương pháp tu luyện ta ở nơi này tây du lượng kiếp trong lúc đó bên trong mặc cho liễu minh đạo hưu điều khiển nếu là làm trái thiên phạt khoảnh khắc mà tới nói xong lôi thần nhìn về phía liễu minh trầm giọng nói có thể a rất tốt liễu minh nét miệng nở nụ cười lấy pháp lực nâng ngọc giản đưa về phía lôi thần cái này tử tiêu thần lôi chính là đạo tổ bí kỹ cực kỳ khó tu luyện thành công cho dù là tư chất như tam thanh càng là cũng tu không thành cái này tử tiêu thần lôi đành phải lùi lại mà cầu việc khác Tu xuất ra Thái Thanh Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi cùng Thượng Thanh Thần Lôi cái này ba loại thần lôi. Lôi thần mặc dù là Tử Tiêu cung ba ngàn hồng chân khách, nhưng hắn cùng Tam Thanh so sánh, rõ ràng còn kém một đoạn. Bởi vậy, cho dù là Lôi thần chính là trời sinh lôi hệ thần thông giả, cũng căn bản tu không thành cái này Tử Tiêu thần lôi. Lôi thần kích động tiếp nhận ngọc giản, đem rất là chìm vào trong đó hơi kiểm tra một phen, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, kích động nói, Liễu Minh đạo hữu, ở nơi này Tây Du lượng tiếp bên trong, ta tùy ý đạo hữu phân công. Liễu Minh nứt miệng nở nụ cười, đạo, phân công nghiêm trọng chỉ là thỉnh lôi thần đạo hiu giúp chút chuyện nhỏ mà thôi nhân gia dù sao cũng là đỉnh cấp đại thần trong tử tiêu cung ba ngàn hồng trần khách một trong, nên cho mặt mũi liêu minh hay là muốn cho lôi thần nhìn xem liêu minh đột nhiên vừa nói liêu minh đạo hiu ta muốn hỏi một chút ngươi cái này xấu tử tiêu thần lôi phương pháp tu luyện là từ đâu học được liêu minh nhìn xem lôi thần thấp giọng nhỏ giọng nói ta trộm đạo tổ thành thanh trước đây đạo trường lấy đạo tổ tất cả địa tịch cái này bên trong liền có tử tiêu thần lôi phương pháp tu luyện a năm lôi thần cả kinh trợn mắt ấp muộn tay run một cái trong lòng bàn tay ngọc giản phạm hồ rời khỏi tay, cả giận nói, liễu minh đạo hiếu, ngươi xấu, ngươi hố bẩn đạo, cái này trộm đạo tổ đạo trường, cái này đạo tổ có thể không biết đi, vật như vậy, hắn cho dù là lấy được, hắn dám tu luyện sao? liễu minh cười híp mắt nhìn xem lôi thần, liễu môi nói, lôi thần đạo hiếu, bình tĩnh, bình tĩnh, đạo tổ cũng đã biết, cái này không đạo tổ cũng không có truy cứu đi xấu. lôi thần nghe tức giảm mặt lại, hắn luôn cảm thấy hắn đã lên liễu minh thuyền hải tặc, bị liễu minh gài bẫy. liễu minh nhìn từ trên xuống dưới lôi thần, đột nhiên vẫn nói, lôi thần đạo hiếu. Ngươi lôi thần truy đâu? Cái gì lôi thần truy? Lôi thần bị Liễu Minh cái này không hiểu thấu một câu nói hỏi một mặt ngập bước. Liễu Minh đứng dậy, hưng phấn nhìn xem lôi thần, đạo, chính là như thế một cái truy, triệu hoán liền tới, chỉ có ngươi có thể lấy lên được tới, có thể giúp ngươi tốt hơn khống chế lôi đỉnh trì lực sáu. Lôi thần càng ngập bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, Liễu Minh đạo hiu, ngươi sáu, ngươi đang nói cái gì? Liễu Minh nén miệng, thầm nói, à, có thể lôi thần truy thật không tồn tại, dù sao Đông Tây Phương có khác biệt sáu. Lôi thần mặt mo kịch liệt run rẩy nhìn xem thần thần thao thao liễu minh càng mơ hồ liễu minh đứng dậy nhìn về phía lôi thần hướng lôi thần chắp tay nói lôi thần đạo hữu ta còn có việc liền cáo từ trước nói liễu minh đứng dậy đi ra ngoài liễu minh đạo hữu đi thông thả lôi thần đem liễu minh đưa ra lôi trạch chờ liễu minh sau khi đi lôi thần trong đôi mắt tinh quang bạo động thầm nói lôi thần truy một thanh có thể tốt hơn để cho ta khống chế lôi thần chi lực truy sáu chương 213 trăm mười trong đại lôi âm tự chờ rời đi lôi trạch sau đó liễu minh liền thẳng đến ngũ trang quan mà đi trên đường Liễu Minh cố ý bắt mấy cái gà rừng, nướng chín, tiếp đó thu vào. Đợi cho Ngũ Trang Quan bên ngoài, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên liền ra đón, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi cuối cùng vẫn là tới." Liễu Minh cười nói, "Ta tự nhiên chiếm được, cái kia Phật Môn mời ta đi cái gì Vu Lan Phật hội, ta nếu không đi, chẳng phải là bị bọn hắn coi thường đi." Trấn Nguyên Tử Đại Tiên mặt mơ hung hăng giun lên, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu, cái này Vu Lan Phật sẽ sợ không phải cái gì tốt tiến, Phật Môn sợ là gây bất lợi cho ngươi, ngươi như vậy tiền đến, cái này xấu. Đến lúc đó bần đạo ta sợ là bảo hộ không được ngươi à, nếu không thì" Liễu Minh đạo hữu không bằng ngươi chính là tìm lý do, chớ đi sáu. Đi, tự nhiên lấy được. Liễu Minh nhũ môi, thôi động hỏa kỳ lần, liền đi tây phương mà đi. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cười khổ một tiếng, đành phải cất bước đuổi kịp. Phật môn ở trên ngoài sáng, liền có bảy tôn chuẩn thánh cao thủ. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh vì cái gì nhất định phải tiến đến tự làm mất mặt. Hai người rất nhanh liền đến Linh Sơn, đại lôi ông tự. Phật môn hộ pháp kim cương ngăn lại Liễu Minh, trầm giọng nói, đây là Phật môn Linh Sơn Thánh địa, ngoại nhân không thể xung loạn. Liễu Minh lạnh giền một tiếng, trầm giọng nói. Lan đi, bản tọa là các ngươi như Lai Phật Tổ mời đến tham gia các ngươi kia cái gì cầu thí Vu Lan Phật hội. Cái này xấu." Kim Cương Hộ Pháp cả giận nói, "Lùi ra đi." Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, liền thấy Phật Như Lai mang theo Phật môn chúng đệ tử đến đây, cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là sẽ đến, nhanh, mời mời mời." Hừ, ngươi mời, bản tọa làm sao không sẽ đến?" Liễu Minh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Nói, cũng không khách khí, sải bước hướng về bên trong đi đến. Trấn Nguyên Tử đại tiên vội vàng đuổi kịp. Phật Như Lai cười lạnh một tiếng, quay người mang theo chúng đệ tử cũng hướng về bên trong đi đến. Lần này Vu Lan Phật Hội, nói trắng ra là chính là xác định Tây Du Phật môn triệu khai khánh công đại hội, đồng thời cũng là tại hướng Tam giới tuyên thệ Phật môn cường hành. Liễu Minh đi vào đại lôi âm tự bên trong, lúc này Tam giới rất nhiều đại lao tất cả đến, thậm chí Thiên đỉnh Thiên đế Hạo Thiên cũng đến. Ngay sau đó, Phật hội khai, Phật môn đem sản xuất linh dịch phân phát cho tất cả mọi người ở đây. Kim thiền tử tự mình cầm chén nhỏ đi tới Liễu Minh cùng Trấn Nguyên tử đại tiên trước mặt, vì hai người ngồi lên linh dịch. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cảm kích gật gật đầu, đạo làm tiền, Kim Tiền Tử cũng gật đầu, lúc này mới rời đi. Liêu Minh những mày, ám nói, Tây Du ký bên trong đã từng thật giống như nói qua, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên chính là vì báo đáp Kim Tiền Tử tại Vu Lan Phật Hội bên trên đưa trà tri ân, mới cho Kim Tiền Tử ăn nhân sấm quả. Phật Hội khai, Phật Như Lai Đường Hoàng nói một chút lời dạo đầu. Tiếp đó, đầy trời thần Phật liền bắt đầu ăn ăn uống uống. Liêu Minh ngồi ở Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bên cạnh, cũng từ ăn uống đứng lên, chỉ là Phật môn đều là thức ăn chay, Liêu Minh thật sự là nhạt mèo vô vị. Nghĩ nghĩ. Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra một cái gà quay, chính là Liễu Minh sớm chuẩn bị tốt cái kia gà quay. Tiếp lấy, Liễu Minh tay vừa lộn, một vò rượu ngon, khá lắm. Cái thằng này liền tại phía trên Vu Lan Phật hội tay trái xách theo gà đướng, tay phải xách theo bình rượu, ngoại miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu đứng lên, xoát xoát xoát sáu. Chỉ là trong nấy mắt, vô số ánh mắt đều hướng Liễu Minh xem ra. Tĩnh, Đại Lôi Âm tự bên trong tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khí tựa hồ tại giờ khắc này tựa hồ cũng đọc lại, để nén người không thở nổi. Liễu Minh ngược lại tốt hoàn toàn không có chút nào giận ngộ, vẫn như cũ tự mình ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn ăn rượu, ăn cứ gọi là một cái sàng khoái, uống cứ gọi là một cái hoan. Tam giới đều biết, Phật môn là có thanh quy giới luật, trong đó trọng yếu nhất hai đầu chính là kiêng rượu giới thịt. Liêu Minh tại đại lôi âm tự bên trong Phật môn thánh địa, vậy mà công nhiên ăn thịt, công khai uống rượu, đây chính là đối với Phật môn khiêu khích, đối với Phật môn mệt thị. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhìn trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, nuốt nước miếng một cái, âm thầm lôi kéo Liêu Minh, nhỏ giọng nói, Liêu Minh đạo hữu, Phật môn là kiêng rượu thịt, chớ ăn sấu. Liễu Minh ăn đầy miệng đều là dầu, tựa hồ cũng không nghe được chấn Nguyên Tử đại tiên lời nói tựa như, vẫn như cũng làm theo ý mình uống rượu uống thịt. Này, ngươi cái thằng này, đây là Phật môn thánh nhân, ngươi như thế nào dám khinh nhường phật tổ? Có một tôn Phật Đà thật sự là không chịu nổi, bạo khởi nhìn hầm hầm Liễu Minh, trầm giọng quát lên. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn cái kia Phật Đà một mắt, diễu môi nói, bản tọa cũng không phải các ngươi Phật môn con lựa chọn, từ không cần phòng thủ các ngươi chó má gì thành quy giới luật, ngươi ở nào cái quả trứng, nếu là lại ở nào, cẩn thận bản tọa một cái tác động trên ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Tôn này Phật Đà giận dữ. Bạo khởi, liền hướng Liễu Minh vào tới, trong tay hiện ra một ngụm hàng ma sử, một hàng ma sử, thẳng vào mặt liền hướng Liễu Minh đập tới. U, ngươi cũng nghĩ ăn gà nướng A, Gà quay không có, chỉ có xương gà, cho ngươi. Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem cái kia Phật Đà, giun tay quấn ra, một cây xương gà bay vào cái kia Phật Đà trong miệng, cái kia Phật Đà dừng tại giữ không trung bên trong, mặt mo hung hăng run lên, lập tức vội vàng đem trong miệng xương gà cho phun ra, tăng mặt mo đỏ bừng, tức miệng mắng to, ngươi cái thằng này tự tìm cái chết. Nói, cầm lên hàng ma sử, tiếp tục hướng Liễu Minh thẳng vào mặt đặt tới hử ngươi tự tìm cái chết liễu minh lạnh rên một tiếng đại thủ rối ra trong lòng bàn tay lôi phủ nhảy lên giang giác sáu một đạo to cỡ miệng chén lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống ầm vang bổ về phía cái kia phật đà chính là thượng thanh thần lôi phật như lai con ngươi kịch co lại đại thủ rối ra đang muốn ngăn cản đúng lúc này cái kia phật đà bên cạnh hiện ra một đóa đoá trắng đoán vô cùng hai thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên tịnh thế bạch liên lưu chuyển đem phật như lai pháp lực đều tinh hóa vang sáu kinh khủng thượng thanh thần lôi ầm vang bổ vào trên thân cái kia phật đà Trực tiếp cái kia Phật đà đánh cho rơi vào dưới mặt đất, đem trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Lại nhìn cái kia Phật đà, quanh thân không ngừng run rũ dậy, trên thân còn có hồ quang điện nhảy lên, tận cùng bên trong nhất phả ra khói xanh, hai mắt vô thần, mặc dù chưa chết, nhưng cũng là một cái mạng đi nửa cái. Tĩnh. Đại Lôi âm tự bên trong lại một lần nữa tính quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phách lối. Quá kiêu ngạo. Cái này Liễu Minh vậy mà công nhiên tại Phật môn thánh địa, ra tay đánh nhau, đem một tôn Phật đà cho ngay trước mặt Phật Như Lai phế đi. Ba ba ba đây quả thực là đánh Phật môn mặt mò, đánh Phật như lai mặt mò, hơn nữa còn là đánh rung động đùng đùng cái chủng loại kia. Trấn nguyên tử đại tiên trên chán nổi lên gân xanh, mặt mò không ngừng run run, run một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh, rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến liễu minh sẽ như vậy lớn mật. Tại Phật môn Vu Lan Phật hội bên trong ra tay đánh nhau. này, nghiệt trướng, cũng dám tại ta Phật môn hành hung, ngươi cái thằng này không muốn sống, cũng dám công nhiên giết chúng ta người trong Phật môn. Phật tổ, bần tăng thỉnh cầu chém giết này tặng. Đại lôi âm tự bên trong trong nháy mắt sôi trào, loạn thành hỗn loạn chư Phật tức giận, thề phải giết Liễu Minh cho hạ giận. Chương 214, khẩu chiến. Phật Như Lai sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi tại ta đại lôi âm tự hành hung, chuyện này nên như thế nào giảng giải? Liễu Minh mặt coi thường nhìn xem Phật Như Lai, khiêu khích nói, đây mới là lạ, rõ ràng là con lửa chọc kia bạo khởi trước tiên muốn giết bản tọa, bản tọa mới bị thúc ép đánh trả, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi người trong Phật môn giết người, người khác chỉ có bị hố phần đi? Thiên hạ này nào có như vậy đạo lý? Trên thực tế cũng đích xác như thế, mới đích thật là tên kia Phật đại động thủ trước. Liễu Minh mới đậu thủ. Lần này Têu Thảm Vu Lan Phật hội thần ma, ngoại trừ người trong Phật môn bên ngoài, đều là tam giới nhân vật có mặt mũi, tỉ như trấn nguyên tử đại tiên hàng này, thậm chí tiên đỉnh rất nhiều nhân vật trọng yếu đều tham gia Phật môn Vu Lan Phật hội. Nhiều người như vậy tại chỗ, thấy rõ, cũng không cho phép Phật môn giảo biện. Như Lai Phật Tổ nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, Liễu Minh đạo hữu nói đùa, chuyện này xấu. Chính là ta đệ tử Phật môn không đúng, nhưng Liễu Minh đạo hữu công nhiên tại ta Phật môn ăn thịt uống rượu, đây chẳng lẽ là đang gây hấn với ta Phật môn không thành. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, cười nói, Phật Tổ nói đùa nói gì bãi bỏ mà nói, mọi người đều biết, ta Liễu Minh là tiểu tiên, không có rượu không vui, đúng chi bản tọa cũng không phải là người trong phật môn, làm sao không có thể uống rượu ăn thịt? các ngươi phật môn quản được người trong phật môn, còn có thể quản được người khác không thành? các ngươi cái này phật môn tay thật đúng là ruỗi đủ dài đó a! Phật Như Lai mặt mo trong nháy mắt liền xanh xám, buồn bực uống một ngụm linh dịch, không nói chuyện. toàn bộ đại lôi âm tự khỏi phải nói có nhiều lúng túng, đám người thồn thức không thôi, chỉ có thể cắm đầu ăn trên bàn linh quả, cùng uống một chút linh dịch, tới hòa rượu lúng túng. Phật Như Lai nhìn bên cạnh mười vị đệ tử, mười vị đệ tử hiểu ý, nhẹ gật đầu. Xá Lợi Phật đi ra, hướng Liễu Minh chắp tay trước ngực, cười nói, nghe nói Liễu Minh tiền bối trí tuệ siêu tuyệt, Bần Tăng muốn lanh giáo một hai, không biết có thể. Liễu Minh gật đầu nhìn một mắt Xá Lợi Phật, nhíu môi nói, ngươi là người phương nào? Xá Lợi Phật chắp tay trước ngực, cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, ngạo nghễ nói, Bần Tăng chính là ngã Phật dưới trướng trí tuệ đệ nhất Phật, Xá Lợi Phật là cũng. Phúc 6. Liễu Minh cười phun ra. Xá Lợi Phật lông mày cau chặt, trầm giọng nói, hừ, Liễu Minh đạo hữu cười cái gì? Liễu Minh nhếch môi nói, bản tọa cười các ngươi Phật Môn khẩu khí lớn như vậy, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ngươi ngược lại tốt, càng là nói mình trí tuệ đệ nhất, ngươi cái này là đem người khác cũng làm thành đồ đần đâu. Xá Lợi Phật giận dữ, trầm giọng nói, tốt, nếu như thế, Liễu Minh tiền bồi có dám cùng Bần tăng tỉ thí một phen? Xá Lợi Phật muốn cùng Liễu Minh tỉ thí, đơn giản là muốn cho Phật Môn kéo về điểm ra mặt mà thôi, đồng thời muốn nhục nhã một phen Liễu Minh thôi. Liễu Minh làm sao không biết Xá Lợi Phật tâm tư, cười híp mắt nói, tốt, tỉ thí liền tỉ thí, bản tọa tới hỏi ngươi tăng trưởng trí tuệ hữu hiệu nhất biện pháp là cái gì? xá lợi phật sững sờ, mặt mo kịch liệt run rẩy, cấp bách ánh sáng từ từ trên chán bước lên tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn như cũ nghị không ra đáp án, không khỏi vội la lên, chẳng lẽ dài động não, nhìn nhiều nghĩ nhiều. liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng, diễu môi nói, đương nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút đi. phúc, Đầy trời thần phật nghe mặt mo hung hăng run run, trợn mắt hốt mồm, xá lợi phật sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói, liễu minh tiền bối, người này xấu, đây là ăn trộm gà dùng bánh lưỡi xấu. liễu minh mặt coi thường nhìn xem xá lợi phật, ruột Kinh thường nói, không được liền không được, còn trí tuệ đệ nhất, bản tọa nhìn lên tuổi phòng lên a. Ngươi sáu, xá lợi Phật lao khuôn mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi sáu, chúng ta lại đến. Liễu Minh nét miệng, Kinh thường nói, lại, ngươi chính là một cái thua. Vậy ngươi nghe cho kỹ, ngươi có thể làm, ta có thể làm, tất cả mọi người làm, một người có thể làm, hai người không thể cùng một chỗ làm. Làm cái gì vậy? A, làm cái gì? Xá lợi Phật lao khuôn mặt kịch liệt run rẩy, ngậm bước đạo. Ngươi lại nghe tốt, có một cái mù mắt người, đi đến bên cạnh vách núi. Vì cái gì đột nhiên dừng lại tiếp đó đi trở về. Một đầu châu được thêm một con bò cái, đoán ba chữ. Đồ vật gì càng nóng càng thích ra tới. Có một nơi có thể đi vào không thể ra. Xin hỏi đây là địa phương nào? 6. Liễu Minh một hơi hỏi xá lợi Phật Hai ba mươi cái vấn đề, đều là đầu góc đột nhiên thay đổi. Xá lợi Phật cứ thế một cái cũng không có trả lời đi lên. Không chỉ có xá lợi Phật một bước, tại chỗ đầy trời thần Phật đều một bước. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn cho nên ngay cả một vấn đề đáp án cũng không biết. Phải biết, bọn hắn đều là hồng hoang phía trên đỉnh cấp đại thần trí tuệ siêu tuyệt, cho nên ngay cả một vấn đề cũng trả lời không lên đây, cái này Liễu Minh hỏi cũng là thứ gì vấn đề. Bất quá may mắn không phải là bọn hắn trả lời Liễu Minh vấn đề. Nếu là bọn họ trả lời Liễu Minh vấn đề, như vậy bọn hắn sợ là phải bị hỏi muốn tự tử đều có. Trên thực tế, Xá Lợi Phật bây giờ cũng là nghĩ tâm muốn chết đều có. Người người người sáu. Xá Lợi Phật mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, tay chỉ Liễu Minh, đột nhiên oa phun ra một ngụm máu huyết, càng là ngã xoạch xuống. Hắn càng là bị Liễu Minh cho tức xỉ. Mặt mặt Đại khái là xá lợi Phật không biết nên như thế nào tự xử, vừa nghĩ đến cái này giả vở ngất đi qua biện pháp. Trấn Nguyên Tử đại tiên một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, mặt mo kịch liệt run rẩy, ám nói: "Biến thái, biến thái a, đây đều là thứ gì vấn đề xấu." Phật Như Lai mặt mo đỏ lên, tức giận quát tay náo. Tự có kim cương La Hán tiến lên, đem xá lợi Phật dìu ra ngoài. "Này, Liễu Minh, ngươi khinh người quá đáng, ngươi có dám cùng bẩn tăng thị thí?" Đúng lúc này, lại có một tôn Phật Đà nhảy ra ngoài, tay chỉ Liễu Minh, phẫn nộ quát. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn tôn này Phật Đà, mặt coi thường nói: các hạ thì là người nào cái kia Phật Đà làm trận mắt kim cương hình dáng nhìn xem Liễu Minh quát to bần tăng chính là A Nan Đà thấy nhiều biết rộng đệ nhất ngươi có dám cùng bần tăng so kiến thức kiến thức Liễu Minh nứt miệng tay vừa lộn hiện ra một khối thần kim tại Liễu Minh cường hãn pháp lực phía dưới khối kia thần kim ngọa nghệ không ngừng biến thành một cái cựu liên vòng một vòng bộ một vòng một vòng tiếp một vòng Liễu Minh đem liên hoàn khấu ném về A Nan Đà Biểu môi nói khinh thường nói ngươi không phải kiến thức đệ nhất đi ngươi đem cái này cựu liên vòng giải khai liền coi như là ngươi thắng chuyện nào có đáng gì Ananda bắt đầu lục lọi, điên cuồng giải cựu liên vòng. Thế nhưng là hắn càng lảm mê, liền càng ngày càng hiện, cái này cựu liên vòng căn bản là không giải được, không khỏi cấp bách đầu đầy mồ hôi, vội la lên, "Này sáu, cái này căn bản liền không giải được đi, ngươi sáu." Liêu Minh nhị môi nói, lấy ra. Ananda mặt mày kịch liệt run rẩy, đem cựu liên vòng lấy pháp lực nâng đưa về phía Liêu Minh. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay, chỉ nghe ba một tiếng, cựu liên vòng càng là nổ tung, tán lạc một chỗ. Ananda cả giận nói, "Ngươi sáu, ngươi làm cái gì?" Cái này chẳng phải giải khai sao?" Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Ananda, khinh thường nói. "Chương 215: Đại náo." Ananda nghẹn họng nhìn chôn chối, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, đột nhiên oa phun ra một ngụm lao huyết, cùng xá lợi Phật đồng dạng, ngửa mặt hướng lên trời, ngã xoay xuống. Phật Như Lai ra mặt hung hăng giô lên, biết mình mấy cái này đồ đệ không phải Liễu Minh đối thủ, đang muốn ngăn cản thời điểm, mắt liền tôn giả nhảy ra, hét lớn, "Vẩn tăng chính là ngã Phật tọa hạ đệ tử, thần thông đệ nhất, cố ý tới so tài với ngươi một phen thần thông." Thần thông đệ nhất Liêu Minh mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem mắt liền tôn giả, liễu môi nói, ngươi cũng dám nói, thần thông đệ nhất, quả nhiên là mặt mo dày rớt. Mắt liền tôn giả hét lớn, bần tăng chính là thần thông đệ nhất, không phục tới tỷ thí một phen. Liêu Minh nét miệng cười nói, tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền đến tỷ thí một phen. Nói, Liêu Minh ra khỏi hàng, tay vừa lộn, hiện ra hôn nguyên kiếm, một mặt người vật vô hại nhìn xem mắt liền tôn giả, mắt liền tôn giả giận dữ, đại thủ một phen, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa xuất hiện một mảnh cánh hoa, trầm giọng nói, nhìn bần tăng thần thông, một đồng hoa một thế giới. Nói. Mắt liền tôn giả run tay đem cánh hoa kia ném ra. Nhưng thấy cái kia cánh hoa sinh ra cánh hoa, giống nhau là đạo ra thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng tự tư thế, trong khoảnh khắc, một mảnh cánh hoa càng là đã biến thành một đóa hoa sen, hoa sen sinh hoa sen, trong khoảnh khắc liền gặp vạn đóa hoa sen nổi lên. Đương nhiên thực sự là huyền diệu đến cực điểm, vạn tượng tất cả sinh cảm giác. Tại chỗ đầy trời thần Phật cũng là liên tục tán thưởng. Cho dù là Phật Như Lai cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Bỏ qua một bên tu vi không nói, đơn thuần thần thông chi tinh diệu, cái này mắt liền tôn giả có thể nói là tinh diệu tuyệt luân để cho người ta nhìn mà thán thở. Sau một khắc, vô số hoa sen đem liễu Minh bao phủ. Ngay sau đó, vô số liên hoa quý nhất lại hóa thành một mảnh cánh sen. Liêu Minh đạo hữu sáu, Trấn nguyên tử đại tiên kinh hải đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, cánh sen bên trong một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng qua. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số kinh khủng kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là biến hóa và tượng, lộ ra khác biệt góc độ, phương hướng khác nhau, tạo thành một bức đẹp lạ thường đồ án. Liên thấy một tôn đỉnh tiên lập địa cự nhân kình thiên mà đứng. Ngay sau đó, tôn này cự nhân ầm vang ngã xuống, lấy thân hóa vạn vật, hóa giống ngàn vạn. bởi vì mắt liền tôn giả cùng cánh sen khoảng cách thật sự là quá gần. hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, như vậy đẹp lạ thường thần thông, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. đột nhiên bạo phát xuống, cho dù là phật như lai cũng không kịp ngăn cản. sau một khắc mắt liền tôn giả liền bị kinh khủng kiếm quang bao phủ, thậm chí cũng không kịp phát ra một tiếng tiếng kêu to, liền trong nháy mắt bị vạn kiếm đánh thành tản bã, liền nguyên thần cũng bị trong nháy mắt xoắn ốc, tại chỗ thân tử đã vẫn hóa thành bụi. thái thanh thiên bên trong. Thái thượng lão tử bỗng nhiên mở ra hai con người, kinh hai nói: "Không, có khả năng, đây không có khả năng, Liễu Minh vậy mà tu thành khai thiên thức thứ ba, cự nhân kình thiên hoa và tượng." Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mò kịch liệt run rẩy: "Liễu Minh 6." Trong Tử Tiêu cung thiên điện, Thông tiên giáo chủ đầu tiên là sửng sợ, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, hoảng sợ nói: "Liễu Minh đạo hữu phần này tư chết, quả thật vô song, ta Tiệt giáo có hy vọng phục hưng rồi 6." Trong chính điện, đạo tổ mang theo vẻ hoãn sợ, "Hô, bực này thần thông, cho dù là bần đạo cũng khó có thể tu thành." Hắn 6 vậy mà tu thành vạn Phật thiên bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt ý sợ hãi tiếp dẫn đạo nhân trong đôi mắt hàn mang bạo động sắc ý tối hiện cả giận nói kẻ này nếu không thể vì ta Phật môn sử dụng tuyệt đối giữ lại không được nhất thiết phải giết chết sáu chuẩn đề Phật mẫu cũng là nghiến răng nghiến lợi nói giữ lại không được tuyệt đối giữ lại không được sáu đại lôi âm tự bên trong tĩnh có chút quỷ dị tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không khí tựa hồ tại giờ khắc này ngưng kết tại nhân gia trong Phật môn bạo khởi giết người hơn nữa giết vẫn là Phật như lai thân truyền đệ tử Liêu Minh là gan này cũng quá lớn chút. Liêu Minh từ trong cánh hoa đi ra, cười híp mắt nói, "Ai nha, thất thủ, nhất thời thất thủ, không dừng a sáu." Trấn Nguyên Tử đại tiên tức sạm mặt lại, kinh hãi không thôi. Trư Phật tức giận, nếu là ánh mắt có thể giết người, sợ là Liêu Minh đã sớm chết vô số lần. Cựu phẩm Kim Liên phía trên, như lai Phật tổ mặt mơ đen thành đáy nổi, cả giận nói, "Liêu Minh, ngươi cũng dám công nhiên giết ta người trong Phật môn, kỳ tội nên trảm, đáng chết." Nói, Phật Như Lai đại thủ giơ ra, chụp vào Liêu Minh. Hưu sáu. Đúng lúc này, Trấn Nguyên Tử đại tiên động. Trong tay phất trần bãi xuống, nhưng thấy 3000 tơ phất trần cuốn lượn như từng cái kinh khủng cự long, cuốn lấy Phật Như Lai đại thủ. Phật Như Lai lông mày cao chặt, thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, trầm giọng nói: Trấn Nguyên Tử lão hữu, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng ta Phật môn đối nghịch không thành?" Trấn Nguyên Tử đại tiên nhếch miệng, bĩu môi nói: "Liễu Minh chính là bần đạo hảo hữu chí giao, bần đạo tuyệt đối sẽ không nhường năm đó bi kịch tái diễn." Trấn Nguyên Tử lời này rõ ràng là đang châm trọng Phật môn hai giáo chủ năm đó vô sỉ hành vi. Phật Như Lai hít sâu một hơi, nhìn xem Chấn Nguyên Tử đại tiên cùng Liễu Minh, trầm giọng nói: Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi một người liền có thể cứu được Liễu Minh sao? Liễu Minh cái thằng này được ta Phật môn quá đáng, hôm nay bần tăng tất giết hắn. Phật như lai lời nói xong liền thấy nhiên đăng cổ Phật, Phật di lặc, đại nhật như lai Phật, khổng tước đại Minh Vương Bồ Tát, Cố Lưu Tôn cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát, Phật môn chuẩn thánh tất cả đều tản mát ra khí thế kinh khủng, để hướng Liễu Minh cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên. Hừ, Phật môn chỉ có thể lấy nhiều khi ít sao? Đúng lúc này một đạo lệnh giền một tiếng đột nhiên vang lên, không gian dạo dược Tây Vương mẫu bước liên tục nhẹ nhàng cất bước từ trong hư không đi ra, nhìn hầm hầm như lai phật tổ cùng phật môn đám người. ngay sau đó, một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập cả tòa đại lôi âm tự, không gian như một loại nước gợn dạo dực. minh hà lao tổ từ trong hư không cất bước mà ra, mơ hồ có thể thấy được sau người biển máu ngập trời, khí thế như hồng. Răng rắc răng rắc sáu, đại lôi âm tự bên trong đột nhiên có vô số lôi đỉnh văng rội, từng đạo kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp đánh xuyên hư không, lôi thần mang theo vô thượng thần uy phá không đến. ngay sau đó, một người thư sinh ăn mặc người từ trong hư không đi ra, trong tay cầm một thanh quạt lông, cười tủm tỉm nói. Phần môn ngược lại là rất phách lối đi, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nhưng có chuyện. Đa Tạ Bạch trạch đạo hữu, ta không sao. Liễu Minh cười híp mắt nói, "Hừ, đại sư Minh, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại sư Minh, không nghĩ tới ngươi mới là vong ta tiệt giáo kẻ cầm đầu." Vân Tiêu Pha không mà đến, nhìn hằm hằm như lai Phật tổ, trầm giọng quát lên. Liễu Minh sau lưng, ánh trăng chiếu động, hai vị thái âm thần nữ cùng nhau mà đến, một trái một phải, đứng ở Liễu Minh sau lưng, thần sắc lạnh lùng, tựa hồ không đem hết thể để vào mắt, cũng chỉ có tại nhìn Liễu Minh vài điểm, có chút hảo quang. Trong khoảnh khắc bảy tôn chuẩn thánh đến, lại thêm chấn nguyên tử đại tiên, Liễu Minh bên này càng là ước chừng tề tiểu 8 tên chuẩn thánh cao thủ. Bực này năng lượng, biết bao khủng bố. Chương 216, ngẫu nhiên gặp gỡ. Cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang phía trên chuẩn thánh đại năng, đều bởi vì Liễu Minh đi tới Phật môn đại lôi âm tự bên trong. Chư Phật hai nhiên. Phật Như Lai mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Liễu Minh, ngươi xấu. Ngươi cái gì ngươi? Bản tọa hôm nay đến đây, chính là nói cho ngươi, tùy dù Phật môn thành công không được, giống như hôm nay Vu Lan Phật hội đồng dạng, sẽ hận thất bại." Ha ha ha sáu. Liễu Minh cười ha ha, ngay trước mặt Phật Như Lai, ba một trưởng, đem cách đó không xa một cái bàn vô nát ấy, tiếp đó quay người liền đi. Phật Như Lai mặt trầm như nước, tức giận toàn thân phát run, cũng không dám chuyển động. Đối phương có tám vị chuẩn thánh, cũng không so Phật môn lực lượng kém, hắn như lúc này cùng Liễu Minh liều mạng, sợ là không có quả ngon để ăn, thậm chí muốn ảnh hưởng Tây Du. Bởi vậy, Phật Như Lai mặc dù hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là nhìn xuống. Chư Phật cũng là tức giận toàn thân phát run. Phật tổ, cái này Liễu Minh cũng quá khoa trương điểm, không bằng chúng ta cùng hắn liều mạng sáu. Bảo Quang Phật hét lớn, Phật Như Lai hít sâu một hơi, nhìn Bảo Quang Phật một mắt, Bảo Quang Phật không nói thêm gì nữa. Hạo Thiên lung túng đứng dậy, hướng Phật Như Lai vừa chắp tay, đạo Phật giáo và đạo giáo, chấm liền cũng trở về đi. Bậy hạ đi thong thả, Phật Như Lai vội nói. Hạo Thiên lắc đầu cười khổ, quay người ra đại lôi âm tự hướng về Phật môn mà đi. Hạo Thiên vừa đi, cái khác thần ma tựa như sôi trào tựa như, nhao nhao cáo tử, Chờ chỉ để lại người trong Phật môn lúc, quan âm bồ tát thật sự là nhịn không được, liền hỏi Phật tổ, cái kia Liễu Minh thật sự là quá mức phế lối. Chúng ta như thế nào nhường hắn liền như vậy chạy, cái này sáu. Phật Như Lai hít sâu một hơi, nhắm mắt đạo, hết thệ vì Tây Du, như Tây Du thành công, ta Phật môn đang thịnh, đến lúc đó tất nhiên lại thêm ra rất nhiều chuẩn thánh cao thủ, đến lúc đó, cho dù là toàn bộ hồng hoang chuẩn thánh thế Tiểu, ta Phật môn cũng không sợ, nhẫn, hết thệ vì sắp đặt Tây Du sáu. Quan Âm Bồ Tát gật đầu, như có điều suy nghĩ. Phật Như Lai vào chỗ cựu phẩm công đức hiện nay ngay cả, người nói, tốt, đừng từng cái mặt mày ủ rột, Vu Lan Phật sẽ tiếp tục, chúng ta tiếp tục sáu. Ngay sau đó, Phật môn tiếp tục cử hành Vu Lan Phật hội chỉ là bị Liễu Minh nháo trò như vậy đặng, chư Phật hứng thú đều không cao. Cuối cùng, Vu Lan Phật hội cứ như vậy qua loa kết thúc. Có thể nói, Vu Lan Phật hội cử hành rất thất bại, Phật môn mặt mũi lần này Phật trong hội cũng coi như là mất hết. Từ đó, Phật môn danh dự sẽ tổn hao nhiều. Liễu Minh lúc gần đi nói tới Tây Du sẽ hướng Vu Lan Phật hội đồng dạng, sẽ thất bại, giống như ác mộng đồng dạng, quên quẩn tại Phật môn chư Phật trong đầu, vùng đi không được, cơ hội đều thành tâm ma. Phật Như Lai gọi Quan Âm Bồ Tát, nhường Quan Âm Bồ Liễu Minh. Chỉ là nhất định là một phần khổ bức việc cần làm. Liễu Minh có huấn độn châu hộ thể, che đậy thiên đạo, thậm chí có thể che đậy lại đạo, không cần nói quan âm Bồ Tát, cho dù là như lai, mà đổi thành một bên, Liễu Minh rời đi đại lôi âm tự thời điểm, hướng chư vị đại năng chắp tay nói, hôm nay đa tạ các vị đạo hiếu vì ta Liễu Minh buôn ba lao lực, Liễu Minh đạo hiếu chỗ đó, người ta chính là mấy trăm vạn năm hảo hiếu, chút chuyện nhỏ này, tính là cái gì? Ha ha ha sáu, Bạch Trạch gặp Liễu Minh có lớn như vậy năng lượng, liền lên kết giao tâm tư, ha ha cười nói, đúng đúng đúng, Liễu Minh đạo hiếu khách khí, những ngày gần đây, lôi thần tu luyện tử tiêu thần lôi mặc dù không có tu luyện thành công nhưng cũng là lĩnh ngộ rất nhiều tiến bộ thần tốc bởi vậy đối với liễu minh cũng là cực kỳ cảm kích liễu minh đạo hiếu sau này phàm là có phân phó bần đạo cùng tới chính là minh hà lão tổ cũng bởi vì liễu minh nhường tu la nhất tộc đi địa phủ người hầu được vô biên khí vận bởi vậy trong lòng cảm niệm liễu minh cười to nói liễu minh cười nói tốt tốt tốt hôm nay đa tạ các vị đạo hiếu tây du lập tức liền muốn bắt đầu tây du trên đường ta còn muốn dựa vào các vị đạo hiếu liễu minh đạo hiếu yên tâm chúng ta tùy thời đợi mệnh chính là đám người hét lớn vốn là Mọi người tại trước khi đến còn có chút dặn, dù sao Phật môn thế lớn, vẹn vẹn chuẩn thanh cao thủ liền có bảy tôn chi nhiều, còn có phật như lai bực này bán thanh cao thủ tồn tại. Nhưng không nghĩ tới Liễu Minh vậy mà có thể tề tiểu cơ hồ toàn bộ hồng hoàng cao thủ, bởi vậy bọn hắn có lòng tin hơn. Tiếp lấy đám người liền từ biệt Liễu Minh, mà Liễu Minh cũng lấy hỗn độn châu che đậy khí tức, cưỡi hỏa kỳ lân một đường phi nước đại, hướng về kim ngao đảo chạy như bay. Thái thanh tiên bên trong Thái thượng lao tử ra mặt kịch liệt run rẩy, thầm nói cái này Liễu Minh càng là có lớn như vậy năng lượng. Ngược lại là Bần Đạo coi thường hắn, có lẽ sáu, hắn thật có thể ngăn cản Tây Du cũng khó nói sáu. Thái Thượng Lão Tử khoe miệng, càng là hiện ra một nụ cười. Kể từ Liễu Minh cùng Thái Thượng Lão Tử nói, Tây Du nếu là thành công, sẽ rút đi Huyền Môn một nửa trở lên khí vận. Thái Thượng Lão Tử liền hối hận, muốn ngăn cản Tây Du, thế nhưng Thái Thượng Lão Tử hướng Thiên Đạo lên qua thể, không thể không toàn lực trợ giúp Phật Môn, thúc đẩy Tây Du. Lần này Thái Thượng Lão Tử từ Liễu Minh ở đây thấy được ngăn cản Tây Du hy vọng. Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mỏ xanh xám, mặt đen như đá nổi. Rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến, liệu Minh vậy mà có thể tề tựu nhiều như vậy chuẩn thánh cao thủ. Càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận chính là, bây giờ hắn hiển giáo môn hạ, càng là không một người đột phá chuẩn thánh, cái này khiến luôn luôn chú trọng ra mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn tự dắt trên mặt dày tối tâm cực điểm. Vạn Phật Thiên phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặt trầm như nước, miệng đồng thanh đạo, giết chết, giết chết sáu. Tử Tiêu cung thiên điện, thông thiên giáo chủ vui vẻ ra mặt, tiếng như sấm rền, ha ha cười nói, có Liễu Minh đạo hữu tại, lo gì ta tiệt giáo không thể hưng thịnh. Trong chính điện, đạo tổ hai lòng gật đầu, cười nói, có Liễu Minh tại Ta huyền môn khí vận không dứt, xem ra bần đạo trưởng khống tiên đạo ở trong tầm tay a, Ma đổi thành một bên. Liêu Minh đi tới trên đường, ý niệm hơi động, Bát Khai Vân Vũ nhìn xuống dưới, liền thấy một cái hòa thượng đang tự đuổi theo một cái tiểu cô nương, không khỏi nhếch miệng. Hắn bây giờ nhìn gặp hòa thượng, liền không có hảo cảm. Hứa Chi, hòa thượng kia vẫn là đang đuổi một cái tiểu cô nương. Lân chiến, xuống. Liêu Minh vô vu hỏa kỳ lân đầu, nhường hỏa kỳ lân hạ xuống đám mây, ngăn trở tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương phẫn nộ tạo hình, nhìn thấy Liêu Minh, cắn răng một cái, hướng Liêu Minh chắp tay nói. Thượng tiên, còn xin thả ta một con đường sống." Tiểu nữ Tử Bạch Tố Trinh vô cùng cảm kích. Bạch Tố Trinh. Liêu Minh sử sở, một mặt mộng bức nhìn xem tiểu cô nương. Tiểu cô nương này lại là Bạch Nương Nương, chỉ là lúc này Bạch Tố Trinh rõ ràng còn chưa trưởng thành, Bạch Tố Trinh cùng hứa tiên cố sự, ước chừng phát sinh ở Tây Du Thỉnh Kinh sau đó sau 200 năm, mà Bạch Tố Trinh tu hành 1200 năm, theo lý thuyết bây giờ Bạch Tố Trinh đã gần như có ngàn năm đạo hạnh. Bất quá, cái này tại tam giới tới nói, cũng chỉ là một cái tiểu yêu mà thôi. Hơn nữa trọng yếu hơn là Bạch Tố Trinh sư phó chính là Lê Sơn lão Mẫu. Cái này Lê Sơn lão Mẫu rất có thể chính là từ trong Vạn Tiên trận rời đi vô đường thánh mẫu. Chương 217, Sát Pháp Hải. Liêu Minh tâm tư hoạt động mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hòa thượng kia. Tất nhiên tiểu cô nương này là Bạch Tố Trinh, cái kia truy nàng hòa thượng kia chẳng lẽ là giáo Pháp Hải lão lựa trọng? Hoặc giả thuyết là Pháp Hải kiếp trước. Liêu Minh nhíu mày, liếc mắt nhìn hòa thượng kia, hư lớn dậy Bạch Tố Trinh, cười nói, "Không cần kinh hoàng, ta với ngươi lão sư có giao tình, sẽ không tổn thương ngươi." Bạch Tố Trinh đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. đúng lúc này, hòa thượng kia đuổi theo, cả giận nói, tiểu bạch xà, đem bẩn tăng kim đan trả lại, bằng không đừng trách bẩn tăng không khách khí. à, nguyên lai là bạch tố trinh ngăn trộm pháp hải kim đan, vậy đại khái chính là pháp hải cái thằng này đuổi theo bạch tố trinh không bung nguyên nhân a sáu. liễu minh những mày trong lòng hiểu rõ, bạch tố trinh có chút sợ pháp hải, núp ở liễu minh sau lưng. liễu minh cười híp mắt nhìn xem pháp hải, đạo, con lựa trọng, các ngươi phật môn không phải cuối cùng xem trọng duyên phận đi, cái kia kim đan bị tiểu bạch xà át dụng liền nói rõ ngươi cùng cái kia kim đan vô duyên, ngươi lại như thế nào như vậy bướng bỉnh. Pháp Hải giận dữ, nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, ngươi cái thằng này dám quản chúng ta Phật môn chuyện, thực sự là tự tìm cái chết. Hừ, <cười> việc này bạn tọa hôm nay muốn quản, thứ thời, ngươi liền tốc độ rời đi, bạn không đừng trách bạn tọa không khách khí. Liễu Minh trầm giọng nói, ngươi tự tìm cái chết. Pháp Hải giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra một cái kim bát, dùng tay đem kim bát ném ra, nhưng thấy kim bát bên trong lôi đình nhấp nhô, một vệt kim quang hướng Liễu Minh phóng tới, đem Liễu Minh bao lại nếu là tiếp dẫn đạo nhân tử kim bắt vu liễu minh còn có chút sợ nhưng pháp hải cái này bình bát đối với liễu minh tới nói hoàn toàn là không có chút tác dụng chỗ liễu minh nứt miệng chỉ một ngón tay pháp hải bình bát lập tức bành một tiếng nổ tung hoa 6. bị kinh bị hơi thở dẫn dắt pháp hải phun phun ra một ngụm lão huyết lảo đảo lui lại một mặt sợ hãi nhìn xem liễu minh cả giận nói tốt tốt tốt vận tăng sau này sẽ cùng các ngươi tính toán nói pháp hải quen người liền muốn rời đi đừng sau đó chúng ta bây giờ coi như tình tường được liễu minh lạnh rên một tiếng đại thủ dỗi ra Hắn hải pháp lực tuôn ra, dùng sức nắm chặt, chỉ nghe bằng một tiếng vang lớn, pháp hải cả người trực tiếp bị Liễu Minh bóp nát, hóa thành một đám mưa máu. Liên Nguyên Thần cũng triệt để cô diệt. Liễu Minh trong lòng hồ nghi, thầm nói, cái này pháp hải bị ta làm thịt, sau này Bạch Tố Trinh còn sẽ có khó khăn sao? Bạch Tố Trinh gặp Liễu Minh thần thông như vậy, không khỏi kinh hô liên tục, vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Liễu Minh nhìn xem Bạch Tố Trinh, cười nói, đi, thấy ngươi sư phó. Bạch Tố Trinh gật đầu. Liễu Minh một tay lấy Bạch Tố Trinh ôm ở hỏa kỳ lân bên trên. Bạch Tố Trinh kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng, bốn phía dâng lên mảng lớn hỏa vân, chở Liễu Minh cùng Bạch Tố Trinh, hóa thành một vệ sáng, hướng núi Nga Mi chạy như bay. Rất nhanh, hai người liền đã đến núi Nga Mi rồi chân. Bạch Tố Trinh nhảy xuống Hỏa Kỳ Lân, hướng trong núi hét lớn, "Lão sư, cố nhân đến thăm." D giây lát, một vệ sáng từ trên núi Nga Mi độn phía dưới, lưu quang thu lại, lộ ra một đạo thân ảnh giản mo, chính là Lê Sơn lão mẫu. Lê Sơn lão mẫu nhìn thấy Liễu Minh, toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, "Liễu Minh sư huynh!" Liễu Minh nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu hình tượng, bất giác lông mày cau chặt, vẫn nói: "Sư muội, người đây là sáu. Từ Lê Sơn lão mẫu tiếng nói bên trong, Liễu Minh có thể xác định, cái này Lê Sơn lão mẫu chính là Vô đương Thánh mẫu, chỉ là nguyên bản Vô đương Thánh mẫu thanh xuân tịnh lệ, là một cô gái xinh đẹp hình tượng, mà trước mắt Lê Sơn lão mẫu nhưng là tóc trắng trắng ngần, ông lão tóc bạc trắng. Hai người ở giữa hình tượng đại biến, cũng khó trách Liễu Minh sẽ có câu hỏi như thế. Lê Sơn lão mẫu cười khổ nói: "Sư huynh, một lời khó nói hết a, mời vào trong núi một lần." Liễu Minh gật đầu, nhảy xuống hỏa kỳ lân. Cùng Lê Sơn lão mẫu đi sóng vai. Đợi cho Lê Sơn trong cung điện, Liễu Minh cùng Lê Sơn lão mẫu ngồi đối diện nhau. Liễu Minh nhìn xem Lê Sơn lão mẫu, Lê Sơn lão mẫu cười khổ nói: "Sư huynh à, kể từ hôm đó ta phụng lão sư chi mệnh, rời đi vạn tiên trận, vì ta tiệt giáo giữ lại một chút hòa chủng, liền mai danh nhận tích, tại trong hồng hoang dấu đột, ta sợ người trong Phật môn tìm tới, ta chết không hết tội, nhưng tiệt giáo đạo thống không thể diện, bởi vậy ta liền ăn vào một gốc tiên hạo, cải biến dung mạo, thành bây giờ bộ dáng này." Liễu Minh thần sắc động dung, nhìn xem Lê Sơn lão mẫu, cau mày nói: "Sư muội cứ yên tâm." Ta chỗ này có cựu truyền kim đan một cái, nhất định có thể trợ sư muội khôi phục dung mạo." Nói, Liêu Minh tay vừa lột, hiện ra một khỏa cựu truyền kim đan, đưa về phía Lê Sơn Lão mẫu. Lần trước, Liêu Minh từ Thái thượng lão từ nơi đó hô tới ba khỏa cựu truyền kim đan, đưa cho đầu mẫu Nguyên Quân Kim Linh Thánh mẫu một khỏa, còn có hai khỏa, trong đó một khỏa liền đưa cho Lê Sơn Lão mẫu, muốn giúp đỡ khôi phục dung mạo. Cô gái nào không thích trưng diện, nếu không phải bị bất đắc dĩ, Vô Dương Thánh mẫu tuyệt đối sẽ không như vậy ngoan hạ quyết tâm, để cho mình biến thành một cái tao lão thái bà. Vô đương thánh mẫu đối với tiệt giáo hy sinh quá lớn, bởi vậy Liễu Minh cũng sẽ không tiếc rẻ một khỏa kim đan. Lê Sơn lão mẫu nhìn xem Liễu Minh trong tay cựu truyền kim đan, hoảng sợ nói: "Sư Minh, này sáu, đây là đại sư bá cựu truyền kim đan, cái này sáu, quá chân quý, ta không có thể thu." Liễu Minh đem cựu truyền kim đan cưỡng ép thi đấu mở Lê Sơn lão mẫu cười nói: "Sư muội, ngươi cứ cầm đi, cái này cũng là sư huynh tấm lòng thành thôi. Lê Sơn lão mẫu thu hồi cựu truyền kim đan cười nói: "Sư Minh, ta như vậy kỳ thực cũng rất tốt, ta mặc dù hủy dung nhan." nhưng lại nhân hóa đắc phúc thực lực lớn đại đề thăng bây giờ đã chém tới một sát đột phá chuẩn thánh cảnh giới ta hôm nay liền theo sư minh trở về kim ngao Đạo, cùng một chỗ khôi phục ta tiệt giáo liễu minh trong đôi mắt tinh quang chớp động cười nói sư muội chớ có gấp gáp thân phận của ngươi tạm thời không muốn bại lộ nói không chừng sau này sẽ cho phật môn một kích trí mạng lê sơn lão mẫu gật đầu cười nói tốt hết thể liền nghe sư minh đợi ta tiệt giáo khôi phục này chính là ta khôi phục dung mạo thời điểm liễu minh nhìn xem lê sơn lão mẫu đạo quả thực khổ cực sư muội lê sơn lão mẫu cười nói. Ta không khổ cực, ngược lại là sư huynh cả ngày vì ta tiệt giáo bứt đầu, chủ tính trung đại cục, bày mưu nghi kế, mới là thật khổ cực." Liễu Minh nhếch môi, cười nói: "Sư muội, đó lấy, ngươi liền cùng Phật môn giao hảo, vi huynh có tác dụng lớn." Lê Sơn lão mẫu gật đầu: "Đạo, sư huynh cứ yên tâm." Liễu Minh nhìn một chút một bên Bạch Tố Trinh, cười nói: "Sư muội à, ngươi đệ tử này 300 năm sau có một kiếp nạn, ta đã thay nàng đỡ được, bất quá thiên đạo có biến, sư muội còn tưởng là cần chú ý cẩn thận a." Lê Sơn lão ngẫu trong lòng run lên: "Đạo, đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta đã biết." Liêu Minh cười nói, tốt, sư muội, ngươi liền ở đây đợi, Vi huynh liền đi trước, muốn nhu đồ Tây Du, liền cáo từ trước. Sư huynh bảo trọng. Lê Sơn mẹ già từ đem Liêu Minh đưa ra Lê Sơn. Liêu Minh từ biệt Lê Sơn lóng mẫu, một đường cưỡi hỏa kỳ lân, hướng về Kim Ngao đảo chạy như bay. Chương 218, trăm Liêu Minh đột phá. Hết thề đều nhu đồ định rồi, Liêu Minh bây giờ chỉ cần chờ, chờ đợi đại đường thịnh thế đến, đến lúc đó, Kim Ngao đảo khí vận liền sẽ bạo tăng, Liêu Minh cũng đúng lúc có thể nhân cơ hội này chẳng thi, đột phá truyền thánh. Ma đổi thành một bên. Phật môn tại tỉ mỹ chú ý Liêu Minh động tĩnh, nhưng là bọn họ phát hiện Liêu Minh tựa hồ cũng không có cái gì mưu đồ, vẫn không có động tĩnh gì. Càng như vậy, Phật môn liền càng là sợ, phái ra rất nhiều người tiến đến tìm kiếm Liêu Minh rơi xuống. Thế nhưng là Liêu Minh giống như là buốt hơi khỏi nhân gian như thế, vẫn không có động tĩnh. Một ngày này, kim lao đảo phía trên một vệ thần quang phóng lên trời, khuấy động phong vân, đem bầu trời nhuộm thành thất thải chi sắc, khí thế kinh khủng chấn động thiên đạo, dẫn tới đủ loại dị tượng liên tiếp mà sống. Tương thụy ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng, kim liên loạn rụi xuống, hào quang ẩn hiện ở gần có thể thấy được kim long hiến châu, thải phượng hiện lên tường các loại dị tượng. bây giờ hồng hoang linh lực mỏng manh, đột phá đại la cũng là muôn vàn khó khăn, ngoại trừ một chút lâu năm chuẩn thánh bên ngoài, có rất ít người có thể chạm thi đột phá chuẩn thánh. cái này cũng là vì cái gì hiển giáo chúng tiên tại mấy trăm vạn năm, chính là mấy chục triệu năm trước chính là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao, bây giờ vẫn là đại la kim tiên kim tiên nguyên nhân. nếu không có hướng quan âm bù tát cùng cụ lưu tôn cổ Phật như vậy gặp bỡ, Phật đạo kiêm tu, sợ là rất khó chạm thi. đương nhiên, cho dù là Phật đạo kiêm tu, cũng phải nhìn vấn đề cá nhân. Tỷ như đồng dạng từ thiển giáo tới văn thù cùng phổ hiện hai người, mặc dù cũng là phật đạo kiêm tu, nhưng bây giờ vẫn là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Đại lôi âm tự bên trong, phật như lai ra mặt hung hăng run lên, thầm nói: đáng chết, cái tiên liễu minh sợ là đột phá chuẩn thánh cảnh giới sáu. Thái thanh tiên bên trong, thái thượng lao tử mở mắt ra, cao mày nói: cái này liễu minh quả thật là giỏi tính toán, mượn khí vận chẳng thi, quả thật lợi hại sáu. Ngọc thanh tiên bên trong, nguyên thủy thiên tôn nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: đáng chết, như thế nào liễu minh, cái thằng này đã đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Ta truyền giáo môn nhân bây giờ còn không có một cái đột phá sáu. Tử tiêu cung trong tiên điện, thông thiên giáo chủ sưng sờ, lập tức ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu chạm thi sáu, vạn phật thiên bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghiến răng nghiến lợi, liếc nhau cán răng nghiến lợi đạo, nhất thiết phải giết chết, nhất thiết phải giết chết sáu. Kim lao đạo bên trong, Liễu Minh sau đầu nhảy ra một cỗ thanh khí, nhưng quỷ dị chính là cỗ này thanh khí cũng không hiện hóa ra tốt thi trạng thái. Vân tiêu nhìn trợn mắt ốm muộn, kinh nghi bất định đạo, cái gì đó tình huống? Như thế nào sư minh chạm thi, cùng bọn ta khác biệt? Quy Linh Thánh Mâu trong đôi mắt tràn đầy dị sắc, kinh hỉ nói, sớm phía trước liền nghe lão sư đã từng nói, Liễu Minh Đạo Hưu khai sáng một cái thành Thánh Chi Pháp, Tam Nguyên về Thánh Chi Pháp, chẳng lẽ Liễu Minh Đạo Hưu tập luyện chính là phương pháp này? Vẫn yêu Nương Nương trong đôi mắt cũng là dị sắc liên tục, hoảng sợ nói, tựa hồ không phải đơn thuần Tam Nguyên về Thánh Chi Pháp, Liễu Minh Tam Nguyên về Thánh Chi Pháp, cùng lão sư cùng chúng ta nói khác biệt sáu, ta đã biết, chẳng lẽ Liễu Minh Đạo Hưu muốn nội ngoại kiêm tu, đột phá chuẩn thánh? Cái này sáu, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy sáu. Quy Linh Thánh Mẫu kích động nói, nói như vậy. Liễu Minh sư huynh chẳng phải là lại cảnh giới vô địch. Vân Tiêu nương nương gương mặt xinh đẹp hung hăng giun lên, cười khổ nói: Hai nữ lẫn nhau, miệng đồng thanh đạo: "Thái." Tại Đại La Kim Tiên cảnh giới lúc Minh cũng bởi vì là Đại La Hoa khai thập nhị phẩm tồn tại, pháp lực một mực là nghiền ép cảnh giới ngang hàng, cơ hội tại Đại La cảnh giới vô địch, bây giờ Liễu Phá chuẩn thánh, nếu để cho hắn nội ngoại kiêm tu thành công, đây chẳng phải là lại là cảnh giới ngang hàng vô địch. Sau một lúc lâu, Liễu Minh trên đầu thanh khí trốn vào Liễu Minh sau hốt một đóa Đại La Kim Hoa bên trong. Liễu Minh khí tức lại lần nữa tăng vọt, khí trùng lưu đấu trực tiếp đem trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần kích động nát bấy. Giây lát, Liễu Minh mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, cười nói, thành công, nội ngoại kiêm tù, trảm thi vì bên ngoài, ta nguyên vì bên trong, thành công, thành công, ha ha ha sáu. Vân Tiêu cùng Quy Linh Thánh Mẫu cười khổ một tiếng, tiến lên hướng Liễu Minh chắp tay nói, chúc mừng sư huynh đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Liễu Minh đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn xem hai nữ, đạo, cùng vui, cùng vui, Quy Linh sư muội, ngươi cũng nắm chặt đột phá. Quy Linh Thánh Mẫu cười khổ nói, ta đã thương căn bản, muốn khôi phục lại, sợ là rất khó sáu. Liêu Minh vô vô Quy Linh Thánh Mẫu bà bai, cười nói, "Không sao, ngươi lấy Thập Đại Tiên thiên Linh căn tái tạo nhục thân, một khi khôi phục lại, chẳng thi là tất nhiên." Quy Linh Thánh Mẫu đại hỉ, nhìn xem Liêu Minh, vẫn nói, "Sư huynh, kế tiếp chúng ta nên như thế nào?" Liêu Minh cười híp mắt nói, "Tùy hành tình kinh, ven đường phá hư Tây Du thôi." "Có ý tứ gì?" Quy Linh Thánh Mẫu vẫn đạo. Liêu Minh cười tủm tìm nói, "Tây Du lịch Kiếp 9981 nạn, chính là thiên đạo sở định, nếu như 9981 nạn không thể hoàn thành, liền không tính viên mãn, chúng ta chỉ cần ven đường đi theo Tây Du, phá hư hắn kiếp nạn." chờ hắn đi đến cách xa vạn dặm đường đi, vẫn không có hoàn thành 99810 môn nạn, Tây Du liền coi như là thất bại. Tây Du như thất bại, Phật môn từ thịnh chuyển suy, ta tiệt giáo phục hưng liền có cơ hội. Hai nữ nghe con mắt sáng lên, mừng rỡ không thôi. Vân Tiêu nương nương vẫn nói, sư Minh, thế nhưng là như thế nào mới có thể đi theo Tây Du, sợ Phật môn ngăn cản à. Liêu Minh cười nói, danh không chính tất luôn không thuận, muốn tùy hành Tây Du, để cho người ta hoàng hạ một đạo ý chỉ là xong, chuyện này dễ làm. Hai vị sư muội lại tại trong đảo đợi, ta ra ngoài mưu đồ một phen chính là. Làm phiên sư huynh Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu Nương Nương đội nói. Liễu Minh lúc này cưỡi hỏa kỳ lân ra kim ngao đảo mà đi. Ma đổi thành một bên, Linh Sơn Thánh Địa đại lôi âm tự bên trong Phật Như Lai đang tự giảng kinh. đã thấy phía dưới nhị đệ tử Kim Thiên Tử mê man. Phật Như Lai trong lòng khẽ nhúc đích trầm giọng nói: Kim Thiên Tử, ngươi xem thường phật pháp, làm chuyển thế vào luân hồi, hoàn thành Ta Phật môn đại nghiệp. Lúc này có kim cương la hán tiến lên áp giải Kim Thiên Tử hướng về lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế đi. Phật Như Lai nhìn về phía quan thế âm Bồ Tát đạo, quan âm tôn giả Kim Thiên Tử lần này luân hồi. Vì ta Phật môn đi về phía Tây Thỉnh Kinh lượi, ngươi lại đi Đông thổ đại đường, đem hắn độ hóa, để cho tới ta Phật môn cầu lấy Tam tạng chân kinh. Là, Phật Tổ. Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực đạo. Phật Như Lai tay vừa lộn, hiện ra một cái kim cô, đưa về phía Quan Âm Bồ Tát, đạo, Quan Âm tôn giả, đây là bẩn tăng sư đệ kim cô tiên mã tội kim cô, vốn có ba cái, lại bị cái kia Liễu Minh cướp đi thứ hai, chỉ để lại cái này căng thẳng quấn, ngươi làm cầm này sẽ chặt, để cho ta Phật môn hộ pháp tôn hộ không yên tâm đi cầu lấy chân kinh. Quan Âm Bồ Tát tiếp nhận sẽ chặt, đạo, là Phật Tổ, Phật Như Lai tay lại khẽ đạo, hiện ra Tam Bảo, đưa về phía Quan Âm Bồ Tát, đạo, này Tam Bảo vì gấm lan cả sa, chín hoàn tích trượng cùng tử kim bát Vu, ngươi tất cả ban cho thỉnh kinh người. Quan Âm Bồ Tát vội nói, "Là, Phật Tổ, như không có việc gì, bần tăng liền đi. Tôn giả lại đi." Phật Như Lai đạo. Quan Âm Bồ Tát quay người ra đại lôi âm tự, trở về Lạc Già Sơn, mưu đồ đi. Lần này kim tiền tử vừa mới truyền thế, còn cần chút thời gian, Quan Âm Bồ Tát lại đi đông thổ đại đường, nàng lần này trở về Lạc Già Sơn, còn muốn lưu đồ thỉnh kinh trên đường yêu ma 6. Chương 219, Trừ Chư Thánh Nưu Đồ. Một vệt sáng từ cựu Thiên tri thượng xuống, chui vào Thủ Dương Sơn bên trong. Thủ Dương Sơn, trong bát cảnh cung, Huyền Đô Đại Pháp sư đột nhiên mở mắt ra, nhìn trước mắt truyền âm phụ, ám nói, "Tây Du bắt đầu, lão sư nhường Bần đạo an bài tùy hành người đi lấy kinh, cũng được, Bần đạo liền bên trên thiên đỉnh đi một chuyến." Nói, Huyền Đô Đại Pháp sư ra bát cảnh cung, hướng về thiên đỉnh mà đi. Đợi cho thiên đỉnh, Huyền Đô Đại Pháp sư tìm được thiên bồng Nguyên Soái Trư Cương Liệp. Trư Cương Liệp thấy được Huyền Đô Đại Pháp sư, vội vàng chắp tay nói, "Trư Cương Liệp gặp qua lão sư." Huyền Đô đại pháp sư hư đỡ dậy Chư Cương Liệp, "Đạo, Chư Cương Liệp à, Tây Du lập tức bắt đầu, ngươi tổ sư nhường vi sư sắp đặt Tây Du, ngươi sợ là muốn hạ phàm một chuyến." Chư Cương Liệp niết niết miệng, vội nói, "Lão sư, này xấu, cái này lão trừ ta cái này thiên đồng nguyên xoáy làm khá tốt, vi phong bắt diện, lão trừ ta có chút không nỡ." Huyền Đô pháp sư tức sạ mặt lại, cả giận nói, "Tây Du can hệ trọng đại, không thể chậm trễ, mấy ngày gần đây liền tìm lý do xuống hạ giới a." Chư Cương Liệp gương mặt khổ bức, "Đạo, là, lão sư, lão trừ ta biết." Dừng một chút, Chư Cương Liệp nhìn xem Huyền Đô đại pháp sư, vẫn nói: "Lão sư, cái kia lão chư ta lần này hạ phẩm, là thuốc đẩy Tây Du đâu, vẫn là phá hư Tây Du?" Huyền Đô đại pháp sư nhìn xem Chư Cương Liệp, nhỏ giọng nói: "Tên là trợ Tây Du, kỳ thực phá hư Tây Du." "A, lão chư ta đã hiểu." Chư Cương Liệp chắp tay nói: "Đỗ Nhi à, lần này Tây Du chính là quan trọng nhất, liên quan ta Phật môn Hưng Suy, ngươi nhớ lấy muốn chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ lần này." Huyền Đô đại pháp sư tận tình phân phó nói: "Lão chư ta làm việc ngươi yên tâm, lão sư giải sổ chờ đợi lão chư ta tin tức tốt chính là Chư Cương Liệp vỗ ngực bảo đảm nói, ngay ôu, chính là ngươi làm việc, ta mới không yên lòng. Nếu không phải là ta Huyền môn chỉ có ngươi một người, Bần đạo không được chọn, mới sẽ không để cho ngươi đi nữa. Đô đệ của mình chính mình tin tưởng cái gì tính tình? Huyền Đô Đại Pháp sư một mặt buồn bực nhìn xem chư bắt giới, khẽ lắc đầu, tiếp đó quay người hóa thành một vệ sáng rời đi. Lao chư ta cái này Thiên Bồng Nguyên soái sợ là làm không được xấu. Chư Cương Liệp khổ bức không thôi, liền tìm chút uống rượu, cái này vừa quát liền uống đại phát, một đầu đụng phải Nghiêu đầu cung, lại đi Nguyệt cung đùa dấn một phen thằng nga. Ngọc Đế biết sau đó dưới cơn thịnh nộ liền đem chư cương liệp trụ xuống thế gian chỉ là chư cương liệp cái này mơ hồ trứng vậy mà đi nhầm heo thay huyền đô đại pháp sư biết sau đó suýt chút nữa tức chết đi được thậm chí thái thượng lão quân còn tự thân tới lội bắt cảnh cung hỏi huyền đô đại pháp sư ngươi tên đồ đệ này đến cùng có đáng tin cậy hay không huyền đô đại pháp sư tốt một trận qua loa thất trách mới che dấu đi qua chư cương liệp nhân giáo người cái này một hạ thiên là biết đến hắn đem chư bát rơi biếm hạ phạm ở giữa đánh vào luân hồi kỳ quái là nhân giáo người vậy mà không có ngăn cản Ngọc Đế cũng không đốc, lúc này biết được đạo lý. Thái thượng lao tử đây là tại sắp đặt tây du a. Ngọc Đế suy xét một phen, liền đem cất vạn tầm cung ở trong. Bái kiến bệ hạ. Sa Vạn Lý hướng Hạo thiên chắp tay nói, Ngọc Đế hư đỡ dậy Sa Vạn Lý, "Đạo, quyền liêm a, chấm, có kiện sự tình muốn ngươi đi làm, chỉ là xấu." Sa Vạn Lý vốn là một cái trông coi thiên đình bảo khố tiểu binh, hơn nữa mất bảo khố, Ngọc Đế không trách tội, ngược lại trả lại cho mình thăng lên quan, thành quyền liêm đại tướng, bởi vậy Sa Vạn Lý trong lòng vô cùng cảm niệm Hạo Tiên. Gặp Hạo Tiên như thế, Sa Vạn Lý vội nói, vì bệ hạ làm việc, đây là thần vinh hạnh, bệ hạ phân phó chính là. Hạo Thiên nhìn xem Sa Vạn Lý, gật đầu nói, Quyền Liêm à, lần này Phật môn Tây Du lập tức liền muốn bắt đầu, Trư Thiên Thánh nhân đều có mưu đồ, trẫm cũng không thể rơi ở phía sau. Lần này Tây Du như thành, trẫm liền có thể mượn nhờ Phật môn chi lực triệt để trưởng không thiên đỉnh, đến lúc đó ngươi chính là một cái công lớn, trẫm trọng trọng có thưởng. đa tạ bệ hạ. Sa Vạn Lý vội vàng chắp tay nói. Hạo Thiên nhìn xem Sa Vạn Lý, đạo, chỉ là sáu, chỉ là ngươi sợ là chịu lấy chút khổ sở. Sa Vạn Lý vội nói, bệ hạ loại bỏ. Chịu chút khổ sở có cái gì không được. Hạo Thiên gật đầu, "Đạo, quyền liêm a, khổ cực ngươi. Thân tất định là bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." Sa Vạn Lý vội vàng chắp tay nói, "Cái này quân thần hai người miu đồ định, không có mấy ngày nữa." Hạo Thiên liền tìm lý do, nói là Sa Hòa thượng thất thủ đánh nát đèn lưu ly, liền đem Sa Vạn Lý biếm đến thế gian. Sa Vạn Lý đến thế gian mới biết được Hạo Thiên nói tới chịu chút khổ sở là cái gì. Mỗi ngày chịu thất kiếm xuyên tim nỗi khổ. Bực này khổ sở, đơn giản không phải người có thể chịu được đáng thương xa vạn lý mỗi ngày chịu đựng lấy bực này không phải người thống khổ chỉ chờ người đi lấy kinh đi ngang qua lưu xa hà mới tốt sớm ngày giải thoát côn lôn sơn ngọc hư cung bên trong quảng thành tử triệu tập thiền giáo chư tiên nhìn xem chư tiên đạo chư vị sư huynh đệ tây du lập tức liền muốn bắt đầu lão sư để cho chúng ta an bài người đi lấy kinh lẫn vào đi về phía tây thỉnh kinh đội ngũ ở trong chư tiên không nói gì dù sao ai cũng không muốn đệ tử của mình gia nhập vào trong phật môn đúng lúc này hoàng long chân nhân hướng quảng thành tử chắp tay nói sư huynh bần đạo có một kế không biết có thể đi hay không Quảng Thành Tử nhãn tình sáng lên, vẫn nói: "Hoàng Long Sư đệ có gì diệu kế, mau nói đi." Hoàng Long Chân Nhân hướng Quảng Thành Tử chắp tay nói: "Sư huynh, bần đạo cùng cái kia Tây Hải Long Vương chi tử Ngao Liệt cũng có chút giao tình, không bằng liền để cho lẫn vào Tây Du Thỉnh Kinh đội ngũ ở trong, như thế nào?" Quảng Thành Tử gật đầu, "Đạo, tốt, liền dựa theo Hoàng Long Sư đệ phương pháp này đi làm." Hoàng Long Chân Nhân phương pháp này, không cần xiển giáo bên trong người gia nhập vào Phật môn, liền tránh khỏi phản giá mà nói, bởi vậy Quảng Thành Tử mới đồng ý, Chu Tiên cũng không có phản đối. Lúc này, Hoàng Long Chân Nhân ra côn luôn sơn, thẳng đến Tây Hải mà đi, đợi cho Tây Hải ở trong, Hoàng Long chân nhân cùng Tây Hải Long Vương ngao nhẫn thương lượng lên chuyện này. Tây Hải Long Vương không dám tự tiện làm quyết định, liền triệu tập còn lại Long Vương. Cuối cùng bọn hắn chuẩn bị liều một phát. Dù sao Phật môn thế lớn, nếu là có thể leo lên Phật môn căn này cảnh cây cao, Long tộc cũng tốt hơn chút. đã như thế, đi về phía tây người đi lấy kinh liền liền như vậy đã định. Huyền đô đại pháp sư, quảng thành tử cùng hạo thiên phân biệt đi lội đại lôi âm tự, nói nguyện ý xuất lực, ven đường bảo vệ người đi lấy kinh, đi về phía tây thỉnh kinh. Phật như lai danh giáo lúc này liền gọi đến quan âm Bồ tát, đem việc này cáo chi quan âm Bồ tát. Quan âm Bồ tát bấm đốt ngón tay một phen, biết được người đi lấy kinh cũng gần như chuyển thế thành công, liền làm tức ra đại lôi âm tự, ven đường đi tới đông thổ đại đường. Quan âm Bồ tát ghi nhớ như lai phân phó, đi tới lưu sa hà, nhưng thấy trong sông Sa hỏa thượng chịu đủ thất kiếm xuyên tim nỗi khổ, trong lòng không đành lòng, nhân tiện nói, trong sông thế nhưng là quyển liêm tướng quân. Sa vạn lý từ lưu sa hà bên trong bay đi ra, hướng quan âm bù tát chắp tay nói, quyển liêm gặp qua quan âm đại sĩ. Quan âm bù tát nhìn xem sa vạn lý, vừa nói. Quyền Liêm tướng quân như thế nào tại cái này Lưu Sa Hà chịu này tội lớn? Sa Vạn Lý vội vàng chắp tay nói, "Trở về Quan Âm đại sĩ, ta tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong người hầu, thất thủ đánh nát đèn lưu Ly, bị bậy hạ biếm vào thế gian, ở đây mang tội." Chương 220, Liễu Minh cản trở. Đánh nát một cái chỉ là đèn lưu Ly, liền bị biếm hạ phạm ở giữa, chịu nặng như vậy trách phạt. Việc này dù ai ai mà tin? Lừa gạt lừa gạt ngoại nhân còn tốt, nhưng mà lừa gạt người biết, liền có vẻ hơi quá lung túng. Quan Âm Bồ Tát bất động thanh sắc, nhìn xem Sa Vạn Lý, "Đạo, bần tăng phụng Phật tổ chi mệnh." tiến đến độ hóa người đi lấy kinh đi tới phương tây bái Phật cầu kinh, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng người đi lấy kinh làm một người đồ đệ, ven đường bảo hộ hắn đi về phía tây tìm kinh. Chờ chính là ngươi câu nói này. Sa vạn lý đại hỷ, vội vàng bái tạ đạo, ta nguyện ý. Quan âm bù tát gật đầu. Đạo, nếu như thế, cái kia từ nay về sau, quyền liêm ngươi liền vì ta xa môn bên trong người, quá khứ trước kia làm cần vứt bỏ, ngươi tên trước kia liền cũng không cần dùng. Từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi sa nội tịnh, như thế nào? Sa hỏa thượng vội vàng chấp tay nói, đa tạ đại sĩ ban tên. Quan âm bồ tát vung tay lên, bỏ đi xa hòa thượng thất kiếm xuyên tim nỗi khổ. Đạo, ngươi khổ sở, bần tăng tự sẽ bên trên thiên đình bẩm báo ngọc đế nói, giúp ngươi thoát khốn. Đà tạ bồ tát. Sa hòa thượng vội vàng chắp tay nói, quan âm bồ tát gật đầu, liền giá vân tiếp tục hướng đông mà đi, đi về phía tây thỉnh kinh, lấy là phật môn chân kinh. Nhưng nhân giáo, xỉn giáo cùng thiên đình đều đáp ứng tương trợ, cái này sa hòa thượng là thiên đình bên trong người, xem như làm xong, còn có nhân giáo cùng xỉn giáo bên trong người. Quan âm dựa theo Phật như lai chỗ phân phó, tại cao lão trang thấy chư bát giới. Lại tại Ưng Sầu Giản thấy Tiểu Bạch Long giao liệt, lại tại Ngũ Chỉ Sơn thấy Tôn hầu tử, một đường thuyết phục những người này, tiếp đó liền đi Đông thổ, chuẩn bị độ hóa người đi lấy kinh. Lần này Tây Du, chính là Phật pháp Đông truyền sự tình, bởi vậy, nhất định phải đi qua nhân hoàng đồng ý, mới có thể danh chính ngôn thuận đi lấy kinh. Cho nên, Quan Âm Bồ Tát còn phải nưu đồ nhân hoàng, để cho người ta hoàng lý thế dân tin tưởng Phật pháp. Nưu đồ một phen, Quan Âm Bồ Tát có chủ ý, liền lắc mình biến hóa, biến thành một đạo nhân, tên cứ gọi làm Viên thủ thành, tại trong thành Trường An cùng người xem mối. Quan âm bồ tát thế nhưng là thứ thiệt chuẩn thánh cao thủ, tính toán một chút phàm nhân sự tình, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dần dần, viên thủ thành danh tiếng liền càng lúc càng lớn, hấp dẫn rất nhiều quá khứ đến đây xem bói người. Một ngày này, viên thủ thành treo bảy trước mặt tới một người một chó. Cái này một người một chó không là người khác, người chính là liễu minh, mà đầu kia đại cầu, nhưng là hỏa kỳ lân biến hóa. Dù sao hỏa kỳ lân nếu là đi ở thế gian, có nhiều bất tiện, bởi vậy liễu minh liền nhường hỏa kỳ lân biến thành một đầu đại cầu đi theo. Liễu minh ngược lại là không có biến hóa, bởi vậy. Quan Âm Bồ Tát một mắt liền nhận ra Liễu Minh. Những ngày này, Liễu Minh mai danh nhận tích, Phật môn tìm rất lâu, cũng không có phát hiện Liễu Minh chỗ, không nghĩ tới Liễu Minh lại ở nơi này xuất hiện, hơn nữa tới nàng quầy hàng trước mặt, hiển nhiên là nhận ra Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát đen mặt mò, nhìn xem Liễu Minh, "Liễu Minh, ngươi xấu?" Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, "Đạo, từ hàng đạo hữu, nhiều, không nghĩ tới từ hàng đạo hữu càng là tới thế gian bày lên quầy hàng, tính lên quẻ." Quan Âm Bồ Tát nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, "Liễu Minh, ngươi muốn làm gì?" Ngươi mơ tưởng phá hư Ta Phật môn Tây Du đại nghiệp. Liễu Minh cười híp mắt nói, a, vậy liền chờ xem. Nói xong, Liễu Minh cười ha ha, mang theo hỏa kỳ lần liền đi. Quan Âm Bồ Tát lạnh rên một tiếng, vội vàng đuổi theo Liễu Minh. Chỉ là đi một hồi, hắn liền không thấy Liễu Minh rơi xuống. Bất đắc dĩ, Quan Âm Bồ Tát đành phải tiếp tục trở về quầy hàng ở giữa, tiếp đó đi xem bói, dựa theo chính mình nguyên kế hoạch thi hành. Chỉ là bị Liễu Minh nháo trò như vậy, Quan Âm Bồ Tát trong lòng lo sợ, cứ không an lòng. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh rời đi Quan Âm Bồ Tát sau đó liên dẫn hỏa kỳ lân đi tới kinh hà đợi cho kinh hà bên trong kinh hà long vương vội vàng đem liễu minh đón vào Long cung ở trong long tộc chịu liễu minh trị ân mặc dù bây giờ bởi vì đạo khác biệt nhu cầu khác nhau nhưng kinh hà long vương cũng đã được nghe nói liễu minh danh hảo bởi vậy không dám thất lễ liễu minh kinh hà long vương tại kinh hà trong long cung thiết tiến khoản đãi liễu minh liên tiếp mời rượu liễu minh cũng là tới mà không tự tuyệt kinh hà long vương nhìn về phía liễu minh Vẫn nói không biết thượng tiên như thế nào ta kinh hà liễu minh nhìn xem kinh hà long vương cười híp mắt nói long vương ngươi cũng hiểu biết bản tọa cùng long tộc có giao tình, gần đây đi ngang qua kinh hà, bấm ngón tay tính toán, càng là tính được long vương có họa sát thân, trong lòng không đành lòng, bởi vậy chuyên tới để cáo chi. kinh hà long vương kinh hãi, vội vàng ra khỏi hàng, hướng liễu minh chắp tay nói, thượng tiên, còn xin chỉ điểm một hai. kinh hà long vương có nghe nói qua liễu minh bản sự, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa, liễu minh nói kinh hà long vương có họa sát thân, cái kia kinh hà long vương liền tất có họa sát thân, cái này gọi là kinh hà long vương làm sao có thể không kinh hãi? liễu minh nhìn xem kinh hà long vương, đạo, long vương. Nói đến thế thôi, bản tọa cũng không tốt nhiều hơn nữa lộ ra thiên cơ. Bất quá sáu. Bản tọa có thể cáo chi, chuyện này cùng Phật môn có liên quan. Chẳng lẽ Phật môn tính toán tại ta? Kính Hà Long Vương mặt mo kịch liệt run rẩy, vấn đạo. Liêu Minh cười không nói, chỉ là uống rượu không nói. Tiếp lấy, Liêu Minh liền rời đi kinh Hà, không có tin tức biến mất. Liêu Minh rời đi về sau, Kính Hà Long Vương trong lòng lo sợ bất an, liền đi tới Tây Hải, tìm Tây Hải Long Vương ngao nhuận thương lượng đi. Kính Hà Long Vương cớ chính là Tây Hải Long Vương ngao nhuận muội tử, bởi vậy Kính Hà Long Vương có chuyện gì? liền tới tìm ngao nhuận thương lượng Tây Hải Long cung ở trong kính Hà Long Vương đem Liễu Minh bảo hắn biết sự tình nói một lần Tây Hải Long Vương ngao nhuận kinh Hải, hoảng sợ nói muội phu ngươi nói cái gì là cái kia Liễu Minh chính miệng nói ngươi có họa sát thân kính Hà Long Vương gật đầu đạo đúng vậy a này sáu phải làm sao mới ổn đây ngao nhuận cao mày nói muội phu cái kia Liễu Minh còn nói cái gì à đúng cái kia Liễu Minh còn nói chuyện này cùng Phật môn có liên quan là Phật môn đang tính kế tại ta kính Hà Long Vương vội nói Phật môn Tây Hải Long Vương Ngao Nhụn cả kinh, cao mày nói, đây không có khả năng à? Bản vương chi tử Ngao Liệt đã định rồi là Tây Du Thỉnh Kinh người một trong. Theo lý thuyết, Phật môn hẳn là cảm niệm mới đúng, như thế nào còn có thể làm hại ta Long Tộc. kính Hà Long Vương cao mày nói, ta nghe nói lần trước cái kia Liễu Minh đại náo Phật môn Vu Lan Phật hội, Liễu Minh cùng Phật môn có cử án, chẳng lẽ Liễu Minh muốn mượn đao giết người, mưu đồ thứ gì? Ngao Nhụn gật đầu, đạo, hoàn toàn chính xác có khả năng, muội phu, như thế, chúng ta liền án binh bất động, lấy bất động ứng và biến, nhìn cái kia Liễu Minh có thể chơi ra hoa dạng gì? Kính Hà Long Vương cười khổ nói, cũng chỉ có thể như thế. Liêu Minh Nhu Đồ, đáng sợ đến mức nào, cho dù là thánh nhân cũng rụt rè, hắn nói không sợ, đó là gặp người. Dừng một chút, Kính Hà Long Vương hướng Tây Hải Long Vương ngao nguyện vừa chắp tay, "Đạo, huynh trưởng, nếu như ngày nào đó ta có chuyện bất trắc, còn xin huynh trưởng chiếu cố ta một nhà lao tiểu." Tây Hải Long Vương ngao nguyện niết miệng, vội nói, "Muội phu nói chỗ đó, người ta chính là người một nhà, không cần khách khí như thế." Kính Hà Long Vương cười khổ, từ biệt ngao nguyện, liền hướng về kinh Hà mà đi. Chương 221, Liêu Minh làm hoàn tác. Ha ha, hôm nay lại lớn bội thu. Kính Hà Long Vương vừa trở lại kinh Hà bên cạnh, liền gặp một cái ngư dân chứa tràn đầy đường đương một giỏ cá, vui mừng đi. Kính Hà Long Vương nhíu mày, âm thầm đổi kịp cái kia ngư dân. Gần nhất, hắn kinh Hà thủy tộc giảm mạnh, bị người bắt đi không thiếu, Kính Hà Long Vương không biết nguyên do, liền muốn đi theo cái kia ngư dân tìm tòi hư thực. Cuối cùng, Kính Hà Long Vương đi theo ngư dân đi tới chợ, liền thấy cái kia ngư dân đem một đầu cá chép đỏ giao cho một cái xe bóy, "Đạo, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, hôm nay ta lại câu tràn đầy một giỏ cá, dựa theo lệ cũ" đầu này cá chép đỏ chính là tiên sinh. viên thủ thành tiếp nhận cá chép đỏ, cười nói, tốt tốt tốt, ngươi lại đi thôi. lúc nói chuyện, viên thủ thành nhìn về phía kính hà long vương. kính hà long vương lông mày cau chặt, bước nhanh đến phía trước, đi tới viên thủ thành bên cạnh, cả giận nói, ngươi cái này quay toán chuẩn vẫn là không cho phép. viên thủ thành lớn tiếng nói, tự nhiên là chuẩn. kính hà long vương cười to nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi mà tính một quẻ, ngày mai sẽ có không trời mưa, lại là lúc nào mấy khách xuống mưa, hạt mưa mấy chục bao nhiêu, nếu như ngươi nói có nửa phần giả, ta ngày mai liền phá hủy ngươi cái này quẻ bảy. Viên thủ thành cố ý lắc qua lắc lại một phen, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía kính hà long vương, cười nói: giờ thì bố vân, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, trung phải thủy ba thước ba tấc lẹ bốn mười tám điểm. Kính hà long vương cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: tốt, nếu như thế, vậy ta ngày mai lại đến. Nói, kính hà long vương quay người trở về kinh hà đi. Viên thủ thành nét miệng nở nụ cười, rời đi cho bảy, sải bước đi đến chỗ không người, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến thiên đình mà đi. Đợi cho thiên đình bên trong, quan âm bù tất tìm được hạo thiên. Hạo thiên sững sờ, cười hỏi: Đại sĩ tới ta thiên đình cần làm chuyện gì? Quan âm bùa tắt hướng Hạo Thiên thi lễ, chắp tay trước ngự đạo. Bệ hạ, bần tăng Phụng Phật tổ chi mệnh, bắt đầu sắp đặt tây du. Thế nhưng muốn nhân hoàng tin tưởng Phật pháp, bởi vậy cố ý sắp đặt một phen. Hôm nay bên trên thiên đỉnh, cố ý thỉnh bệ hạ có thể hạ chỉ. Ngày mai tại trong thành trường an mưa xuống. Giờ thì bố vân, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, chúng phải thủy ba thước ba tất lẻ bốn mười tám điểm, không biết có thể. Hạo Thiên muốn cũng không suy nghĩ nhiều, liền cười nói, tốt, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Đa tạ bệ hạ. Quan Âm Bồ Tát lúc này lì khai thiên đình, Mà Hạo Thiên liền nhường thần tướng tiến đến kinh Hà chuyển trì. Một bên khác, Kính Hà Long Vương trở lại kinh Hà ở trong, cùng thần tử nói đến hôm nay hắn cùng viên thủ thành chuyện đánh cược. Bản tọa thân là thi ngày mưa thần, còn không biết rõ ngày lúc nào thi mây vài mưa, không biết trời mưa điểm số, cái kia viên thủ thành vậy mà nói như vậy minh bạch, lừa đảo, hiển nhiên là một lừa đảo, chờ ngày mai, bản tọa lại đi phá hủy hắn quầy bày, cũng tốt để cho ta kinh hạ thủy tộc tránh khỏi tai họa. Kính Hà Long Vương nuốt nuốt rượu dài, cười to nói: "Phụ vương nói thật phải." kính hà long vương con trai thứ 9 đà long lớn tiếng nói đúng lúc này có hạo thiên truyền chỉ thần tướng bay tới lớn tiếng truyền bệ hạ thánh chỉ mệnh tính hà long vương ngày mai tại trong thành trường an bố vân làm mưa giờ thì bố vân giờ thị phát lôi buổi trưa trời mưa giờ mùi mưa phải thủy ba thước ba tấc lẻ bốn mười tám điểm không được sai sót nói xong kim giáp thần đem liền quay người rời đi trở về thiên đình đi mà kính hà long vương lại trợn tròn mắt mắt sững sờ tại chỗ đà long vấn đạo phụ vương ngài thế nào kính hà long vương đấm ngược dậm chân khóc lớn đạo song song Như thế nào bệ hạ ban bố ý chỉ, cùng cái kia viên thủ thành nói không khác nhau chút nào, cái này cái này cái này xấu. A năm. Kinh Hà thủy tộc đám người kinh hô liên tục, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Đa Long đạo, phụ vương, kỳ thực chuyện này cũng dễ dàng, phụ vương ngày mai kể đến giờ Tị Phương bố vân, buổi trưa phát lôi, giờ mùi mưa rơi, giờ thân mưa chỉ, trung mưa xuống 3 thước lẻ 40 điểm, sửa lại canh giờ, cắt xén mấy điểm mưa đếm, chắc hẳn cái kia viên thủ thành tất nhiên cũng không biết. Kính Hà Long Vương vì thần, từ không muốn thua cho một phàm nhân, liền lớn tiếng nói: Liền như thế. Ngay kế tiếp, Long Vương kể đến giờ Tị Phương bố vân, buổi trưa phát lôi, giờ mùi mưa rơi, giờ thân mưa chỉ, trung mưa xuống 3 thước lẻ 40 điểm, sửa lại một canh giờ, khắc 3 tập tầng hắc. Chờ thi mây vải mưa hoàn tất, Kính Hà Long Vương liền đi tìm viên thủ thành, hét lớn: "Ngươi tính toán không cho phép, ta phá hủy ngươi quải bảy." Nói, liền muốn đập viên thủ thành quải bảy. Nguyên thủ chân lớn tiếng nói: "Người khác không nhận ra ngươi, ta lại nhận được ngươi, ngươi chính là cái kia Kính Hà Long Vương, ngươi cũng dám tự mình sửa đổi canh giờ, cắt xén điểm số, ngươi ngày sau nhất định bên trên trạm Long Đài." Kính Hà Long Vương cực kỳ hoảng sợ, kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, cũng không lo được viên thủ thành, vội vàng xoay người trở về Kinh Hà Long cung. Kính Hà Long Vương cùng quần thần thương nghị chuyện này, cuối cùng cũng không quả. Đa Long đột nhiên nói, "Phụ Vương, lần trước cái kia Liễu Minh tới ta Kinh Hà, đã từng nói, phụ vương gần đây có đại nạn, là người trong Phật môn hại phụ vương, cái này sao?" Kính Hà Long Vương vội la lên, "Ai nha, cái kia Liễu Minh thượng tiên không biết ở nơi nào, nếu là cầu cứu với hắn, có lẽ còn có thể cứu." Đa Long vội la lên, "Phụ hoàng, cái kia viên thủ thành tính toán như vậy chính xác." không bằng đến hỏi hắn, lại nhìn hắn, có cái gì biện pháp cũng khó nói. Kính Hà Long Vương gật đầu, cười khổ nói, cũng chỉ có thể như thế. Nói xong, Kính Hà Long Vương liền vội vội vàng ra Long cung, đi thành Trường An tìm viên thủ thành. Đợi cho trong thành Trường An, Kính Hà Long Vương gặp viên thủ thành đang thu thập quẻ bài, cũng không cần người khác cho cá chép đỏ. Kính Hà Long Vương cả kinh, vội vàng tiến lên ngăn lại viên thủ thành, vội nói, tiên sinh, còn xin tiên sinh cứu ta, còn xin tiên sinh cứu ta sáu. Viên thủ thành khẽ lắc đầu, thở dài, đạo, cũng được, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta liền cùng ngươi nói biện pháp. Kính Hà Long Vương đại hỉ, vội nói, Thiên Sinh mời nói. Viên Thủ Thành nhìn xem Kính Hà Long Vương, trong lòng cười lạnh, đạo, Long Vương, ta tính tới, cái kia chẳng ngươi quan viên chính là Ngụy Trinh, ngươi lại đi tìm Nhân Hoàng, để cho người ta hoảng ngăn chặn Ngụy Trinh, dám trạng quan không đến, ngươi liền tạm thời có thể bảo vệ ở tính mệnh. Kính Hà Long Vương đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ Thiên Sinh, đa tạ Thiên Sinh. Nói xong, Kính Hà Long Vương vội vã đi. Chờ sắp đến Kinh Hà thời điểm, đột nhiên một người từ trong không gian nhẹ ra, cười hỏa khí lân, chính là Liễu Minh. Kính Hà Long Vương nhìn thấy Liễu Minh. Đầu tiên là cả kinh, lập tức cuống hỉ, đạo, Thượng Tiên tại sao? Liễu Minh nhìn xem Kính Hà Long Vương, khẽ lắc đầu, đạo, ngươi là có hay không cắt xén hạt mưa điểm số? Ngươi là có hay không vấn kế tại cái kia viên thủ thành? Kính Hà Long Vương kinh hãi, vẫn nói, Thượng Tiên như thế nào biết được? Ngươi theo bản tọa đến đây đi. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, phất ống tay háo một cái, mang theo Kính Hà Long Vương, vứt bỏ khí tức, hướng về thành trường An Mà đi, núp trong bóng tối, lén lén đánh giá viên thủ thành. Viên thủ thành thu quẻ bài, liền quay người đi ra ngoài. Liễu Minh mang theo Kính Hà Long Vương, bám theo một đoạn Đợi cho bên ngoài thành chỗ không có người, liền thấy cái kia viên thủ thành lắc mình biến hóa, hóa thành Quan Âm Bồ Tát bộ dáng sáu. Chương 222, Long tộc cáo trạng vật môn. Kính Hà Long Vương nhìn thấy viên thủ thành lại là Quan Âm Bồ Tát biến hóa, không khỏi giận dữ, lúc này nhịn không được nhảy ra, lớn tiếng chất vấn: "Quan Âm đại sĩ, ngươi như thế nào muốn bấy hại bản vương?" Quan Âm Bồ Tát chợt nhìn đến Kính Hà Long Vương, cũng là sợ hết hồn, nhưng nàng nhìn thấy Kính Hà Long Vương sau lưng cách đó không xa Liễu Minh thời điểm, hết thể đều minh bạch. Nàng lại bị Liễu Minh gài bẫy. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu. Kính Hà Long Vương là ve, nàng là bọ ngựa, mà Liễu Minh nhưng là cái kia hoàng tước. Long Vương đạo hữu, ngươi lại nghe Bẩn Tăng nói, Bẩn Tăng chỉ bất quá tại thế gian truyền đạo mà thôi, Long Vương lại vẫn cứ đi lên chất vấn Bẩn Tăng sáu. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Liễu Minh liền lộn xộn, huống chi nàng vốn là đối lý, làm sao có thể nói ra cái như thế về sau, nói một chút, liền chính nàng đều không tin. Bất đắc dĩ, Quan Âm Bồ Tát đành phải hóa thành một cơn gió mát bỏ chạy. Quan Âm sáu. Kính Hà Long Vương giận dữ, gầm thét lên. Chỉ là hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền. Lại như thế nào có thể ngăn được một cái chuẩn thánh đại năng? Chỉ có thể trơ mắt nhìn quan âm bùa tát ở trước mặt hắn bỏ chạy. Kính Hà Long Vương tức nghiến răng nữa, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, đã thấy Liễu Minh cũng lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, quả thật là Phật môn hại tại bản vương, bản vương không thể cứ tính như vậy sáu. Kính Hà Long Vương tức nghiến răng nữa, cắn răng một cái, hóa thành một vệt sáng, hướng về Tây Hải mà đi. Kính Hà Long Vương bởi vì thần vị thấp nguyên nhân, cũng không có bên trên thiên đình báo ngự hình dáng quyền lợi, bởi vậy chỉ có thể đi cầu Tây Hải Long Vương ngao nhượng hỗ trợ, đợi cho bên trong Tây Hải. Tây Hải Long Vương ngao nhuận gặp kính Hà Long Vương thần sắc hốt hoảng, không khỏi vấn nói, muội phu, như thế nào sắc mặt như vậy kém? Kính Hà Long Vương tức giận toàn thân phát run, đem quan âm bùa tát như thế nào hại chuyện của hắn nói một lần. Ngao nhuận tức giận lúc này dựng râu trừng mắt, cả giận nói, hắn Phật môn sao chịu như thế? Ta Long tộc vì hắn Phật môn Tây Du đại nghiệp, cũng coi như là tận tâm tận lực. Tiểu nhi ngao liệt càng là cam nguyện làm con lựa chọn kia toại kỵ, hắn vậy mà như vậy hại cùng muội phu ngươi, đáng chết Phật môn sáu. Kính Hà Long Vương vội la lên, huynh trưởng, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Ngao nhuận tức giận râu ria run lẩy bẩy đạo hiền đệ trước tiên chớ có gấp gáp đợi ta đem việc này nói cùng ba vị huynh đệ nói lại xem bọn hắn có gì tính toán lúc này ngao nhuận gõ tủ lồng gõ Giây lát còn lại ba hải long vương mà tới ngao nhuận đem kính hạ long vương sự tình nói một lần còn lại ba hải long vương nghe cũng là tức giận không thôi Giây lát tổ long cùng trúc long cũng đến hai vị lão tổ biết được chuyện này cũng là tức giận phát cuồng trúc long nghiến răng nghiến lợi nói ngao nhuận lại bên trên thiên đỉnh hướng ngọc đế cáo trạng chuyện này lại nhìn cái tia hạo thiên nói như thế nào là lão tổ Ngao Nhẫn lúc này không dám dây dưa, liền hướng về đi. Đợi cho Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngao Nhẫn hướng Ngọc Đế chắp tay nói, Tiểu Long Tây Hải Long Vương tham kiến bệ hạ. Hạo Thiên hư đỡ dậy Tây Hải Long Vương Ngao Nhẫn, Long Vương như thế nào Thiên Đình? Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Bốn Hải Long tộc mặc dù quy thuận Thiên Đình, nhưng cũng là tương đương với chư hầu một phương. các cứ vũ tứ hải bên trong, trưởng khống Thiên Hạ Giang Hà hồ nước, thế lực cực lớn, đồng dạng Long Vương không cần bên trên Thiên Đình, bởi vậy Hạo Thiên mới có câu hỏi này. Ngao Nhẫn hướng Hạo Thiên vừa chắp tay tiếp đó đem quan âm bồ tát như thế nào ám toán kính hà long vương sự tình nói một lần hạo thiên nghe mặt mo kịch liệt run rẩy sẽ liên lạc lại tiền căn hậu quả hạo thiên như thế nào còn có thể không rõ toàn bộ sự kiện đi qua phật môn đây là sự thực đang hố hại long độc thậm chí quan âm bồ tát cho hắn cái này thiên đế cũng xuống cái bộ chỉ là chuyện này việc quan hệ phật môn tây du đại nghiệp hạo thiên đương nhiên không có khả năng quản chuyện này hơn nữa phương tây phật môn sự tình hắn muốn quản cũng không quản được a phật như lai cùng quan âm bồ tát hai người mặc dù là thiên đỉnh ngũ lao thứ hai nhưng nhân gia cũng chỉ là nghe điều không nghe tuyên bên ngoài núi làm bộ dáng, phân thiên đỉnh khí vận mà thôi. Hạo Thiên có thể minh bạch chuyện này, tại chỗ chư thần lại như thế nào có thể không rõ chuyện này? Chỉ là chuyện này việc quan hệ phật môn, mà nhân giáo cùng hiển giáo lại đáp ứng phật môn, toàn lực tương trợ phật môn thúc đẩy tây du, bởi vậy tự nhiên cũng sẽ không quản chuyện này. Mọi người đều nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hạo Thiên nít nít miệng, nhìn về phía tây hải long vương ngao nhuận, đạo, ngao nhuận, chuyện này ngươi có chứng cứ không? Ngao nhuận nít nít miệng, đạo, bệ hạ, chuyện này chính là thần nội phu kính hà long vương tận mắt nhìn thấy, đúng, còn có liệu minh thượng tiên cũng là tận mắt nhìn thấy. Liêu Minh, lại là Liêu Minh. Hạo Thiên mặt mày kịch liệt run rẩy, nhìn xem ناو nhuận, "Đạo, cái kia Liêu Minh bây giờ nơi nào?" "Bản tọa ở đây." Đúng lúc này, Liêu Minh cởi hỏa kỳ lần, đi vào Lăng Tiêu Bảo điện bên trong. "Ngài ô, cái thằng này thật đúng là vô cùng bất nhập." Hạo Thiên khẽ mắt bạo khiêu, nhìn xem Liêu Minh, trầm giọng nói, "Liêu Minh, ngươi nhưng nhìn đến là Phật Môn Quan Âm Hại Kính Hà Long Vương?" Tự nhiên là thấy được. Liêu Minh cười tủm tỉm nói, "Hạo Thiên bó tay toàn tập, nuốt nước miếng một cái, miệng môi nói, "Cho dù là ngươi trông thấy nhưng chuyện này dây dưa rất rộng, có thể là người nào đó dùng kế mưu cũng khó nói, không bằng như vậy. chuyện này sau đó lại định. Liễu Minh nứt miệng, một mặt ngoạn vị nhìn xem hạ tiên, tiếp đó quen người, thôi động hỏa kỳ lân, liền đi. Ngao nhuận mặt mo kịch liệt run rẩy, cũng chỉ được từ biệt hạ tiên, rời đi lăng tiêu bảo điện. Ngao nhuận mới ra Thiên Đình, liền cùng Liễu Minh đụng vào, bước lên phía trước chắp tay nói, đa tạ thượng tiên vì ta Long tộc làm chứng. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, mặt mo kéo lao trưởng, trầm giọng nói, ừ, bản tọa cho các ngươi Long tộc làm chứng, hơn nữa ba lần bốn lượt giúp các ngươi Long tộc có thể các ngươi Long tộc là như thế nào báo đáp bản tọa? Ngao nhuận mặt mo đỏ lên, hắn biết được Liễu Minh nói là tiểu Bạch Long gia nhập vào Tây Du thỉnh Kinh đội ngũ sự thình, không biết nên như thế nào đối mặt Liễu Minh. Liễu Minh trầm giọng nói, hừ, bảo hổ lộ ra, sớm muộn phải bị hổ phản vệ. Bản tọa nên làm, cũng đã làm, cũng coi như là xứng đáng ngươi Long tộc, ngươi lại trở về cáo chi tổ Long cùng trúc Long, là ngươi Long tộc có lỗi với bản tọa, mà không phải bản tọa có lỗi với ngươi Long tộc, ngươi Long tộc sẽ vì sự ngu xuẩn của mình mà trả giá thật lớn. Nói, Liễu Minh thôi động hỏa khí lần, trốn vào trong hư không biến mất không thấy, ngao nhuận nít nít miệng, đành phải trở về Tây Hải. Trúc Long bọn người vội vàng hỏi đến tình huống, ngao nhuận cười khổ nói, cái kia Hạo Thiên cùng Phật môn cùng mở ruột, căn bản không quản chuyện này, chỉ là qua loa trách trách tại ta sáu. Trúc Long tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, đáng chết Hạo Thiên sáu. Tây Hải Long Vương ngao nhuận tuét miệng nói, lão tổ, cái kia Liễu Minh vì ta Long tộc bên trên Thiên đình làm chứng, hơn nữa còn để cho ta cùng lão tổ mang câu nói, nói là là Long tộc có lỗi với hắn, mà không phải hắn có lỗi với Long tộc. Trúc Long nhíu mày, mặt mao kịch liệt run rẩy, khổ sở nói. Ai, chúng ta đã mất đi một cái mạnh mẽ hữu lực minh hữu, ngày xưa chúng ta cùng Liễu Minh đạo hữu giao hảo, chưa từng nhận qua bực này điệu khí sáu. Tổ Long lông mày cao chặt, "Đạo, tự thừa các quả, bảo hộ lột ra à, bây giờ ta Long tộc cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước." Chương 223, Liễu Minh tại địa phủ cứu nhân hoàng. Bây giờ Long tộc có chút hối hận mất đi Liễu Minh người minh hữu này, mà giấn thân vào Thiên đỉnh. Bọn hắn lại nghĩ vẫn hồi, đã là không thể nào. Mà Liễu Minh làm hết thể mục đích, bất quá là vì dần dần nhường Thiên đỉnh mất đi uy tín, nhường Hạo Thiên cái này thiên đế mất đi Long tộc ủng hộ. Long tộc trưởng không tứ hải, tại thượng cổ thời kỳ chính là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ thịnh mịch, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn như cũ vô cùng cường hành. Hơn nữa còn có chút long dạng này chuẩn thánh đại cao thủ. Liễu Minh muốn vận ngã hạo thiên, giải cứu phong thần bảng bên trên thiệt giáo chúng tiên, khôi phục thiệt giáo, nhất định phải trước tiên rút ra hạo thiên anh vuốt. Long tộc chính là Liễu Minh muốn trừ bỏ thứ nhất hạo thiên anh vuốt. Hạo thiên mất đi Long tộc cùng hộ, cái này tại Liễu Minh lưu đồ xong Tây du, phản công thiên đỉnh thời điểm cũng tốt ít một chút lực cản. Liễu Minh đi thiên đỉnh cho Long tộc làm chứng cũng bất quá là làm bộ dáng mà thôi. Nhưng Long tộc hối hận, mà sự tình cũng hướng Liễu Minh dự đoán như vậy phát triển, Hạo Thiên sẽ không vì chỉ là một cái Long tộc mà bỏ qua phần môn. Hạo Thiên cuối cùng vẫn là truyền lệnh, kính Hà Long Vương Vi Phạm Thiên Đế ý chỉ, tự mình sửa đổi làm mưa canh giờ cùng hạt mưa điểm số. Ba ngày sau chém đầu, kính Hà Long Vương bệnh cấp tính loạn chạy chữa, bất đắc dĩ chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, dựa theo quan âm bồ tát chỉ điểm biện pháp, tiến đến tìm người Hoàng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trợn nhìn đến kính Hà Long Vương, cũng là sợ hết hồn, hoảng sợ nói, ngươi là người phương nào? Như thế nào dám đến hù dọa chấm. Kính Hà Long Vương gấp hướng Lý Thế Dân chắp tay nói, "Nhân hoàng chớ sợ, ta chính là Kính Hà Long Vương, này tới, chính là vì cầu người hoàng cứu ta một mạng." Lý Thế Dân kinh ngạc, "Kính Hà Long Vương, ngươi là thần, chấm tuy là nhân hoàng, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một kẻ chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao có thể cứu Long Vương ngươi?" Kính Hà Long Vương đem chính mình tự mình cắt xén hạt mưa sự tình cùng Lý Thế Dân nói một lần, lại chắp tay nói, "Nhân hoàng, lần này dám trạng tiểu vương chính là nhân hoàng dưới trướng uy trình, đến lúc đó nhân hoàng chỉ cần tại buổi trưa ngăn chặn uy trình, Tiểu vương liền có thể mạng sống, nhớ lấy, nhớ lấy. Lý Thế Dân kinh ngạc, gật đầu nói, chấm nhớ kỹ. Bái tạ nhân hoàng, tiểu vương như mạng sống, thất nhiên hậu báo bệ hạ. Kính Hà Long Vương nói xong, liền hóa thành một vệt sáng, không có tin tức biến mất. Lý Thế Dân kinh nghi bất định, đợi cho ngày thứ ba, Lý Thế Dân liền truyền lệnh Ngụy Trinh đến buổi hắn đánh cờ. Hai người đang đánh cờ ở giữa, Ngụy Trinh đột nhiên ngáp một cái, liền ngủ thiếp đi. Lý Thế Dân thấy vậy, thở dài một hơi, cho Ngụy Trinh tròn một kiện áo choàng, liền gặp bên cạnh uống trà. Đột nhiên, Lý Thế Dân gặp Ngụy Trinh trên chán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy cây quạt, vì Ngụy Trinh quạt đứng lên. Cũng may, Nghị Trinh mồ hôi lạnh trên đầu rất nhanh liền đi xuống. giây lát, Ngụy Trinh tỉnh lại, rũa lưng một cái, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt chi ý. Lý Thế Dân vẫn nói, "Ái khanh vì cái gì như thế mệt nhọc?" Ngụy Trinh nghĩ nghĩ, liền cười nói, "Phụng Ngọc Hoàng đại đế chi mệnh, dám chẳng cái kia Tĩnh Hà Long Vương, tiếc rằng cái kia Tĩnh Hà Long Vương quả thực lợi hại, chạy trốn không thôi, thần đuổi rất mệt mỏi, nhưng lại tại." Một hồi thần phong phá tới, thần như trời chợt rợu chém cái kia kính hà long vương a ngoan ngoãn nha đây là làm trở ngại lý thế dân vội vàng đem cây quạt trong tay giấu đi đúng lúc này ầm ầm một tiếng vang lớn tựa hồ có cái gì đập trúng chính giữa hoàng cung lý thế dân cả kinh vội vàng xông ra tập trung nhìn vào, liền thấy trong sân rộng ở giữa nằm một khỏa to lớn vô cùng long đầu này chính là cái kia kính hà long vương long đầu ngụy trinh chỉ chỉ long đầu thản nhiên nói lý thế dân xem xét cơ hồ sợ choáng váng hoảng sợ nói cái này cái này cái này sáu lý thế minh nơi nào thấy qua bậc này trang diện Lập tức dọa đến mất đi. Lý Thế Dân, Lý Thế Dân, ngươi làm sao không ngăn lại nguy trình, ngươi làm sao không ngăn lại nguy trình, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta 6. Trong ngột, Kính Hà Long Vương oan hồn hướng Lý Thế Dân lấy mạng. Lý Thế Dân hoảng hốt chạy bừa, kinh hoàng thất thố nói, "Long Vương, không phải chấm muốn hại ngươi, không phải chấm muốn hại ngươi, A6." Lý Thế Dân bị dọa đến chết thẳng cẳng, hồn phách phiêu phiêu đãng đãng, bị địa phủ âm sai bắt bỏ vào địa phủ ở trong. Diêm Vương điện bên trong, Lý Thế Dân nhìn xem Diêm La Vương, hoảng sợ nói, "Diêm Vương, ra, chấm không muốn chết, không muốn chết A6." Hừ, mặc cho ngươi khi còn sống có phải là hay không đế vương tướng tướng, sau khi chết bất quá là một cái oan hồn mà thôi, ngươi tới đâu, ấn xuống đi, làm cho phán quan phán xử. Diêm La Vương bất kể ngươi là ai, theo lẽ công bằng phán xử. Hắc Bạch vô thường liền muốn đem Lý Thế Dân ấn xuống đi. Đúng lúc này, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, chính là Nhận Thiên Chi môn. Liêu Minh cởi hỏa kỳ lân từ Nhận Thiên Chi môn bên trong mà ra, thản nhiên nói, "Chậm đã." Diêm La Vương nít miệng, cười nói, "Đại tôn, ngươi như thế nào địa phủ tới?" Liêu Minh nhìn xem Diêm La Vương, cười nói, "Diêm La Vương, Bản tọa chính là vì nhân hoàng mà đến." Lý Thế Dân nghe xong, lập tức mừng hỷ, vội vàng kêu lên, Thượng Tiên Cứu chấm, Thượng Tiên Cứu chấm A6. Liễu Minh nhìn xem Lý Thế Dân, cười nói, ngươi ta hữu duyên, bản tọa liền lại ban thưởng ngươi 20 năm tuổi thọ, ngươi lại hoàn dương đi thôi, sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Đa tạ Thượng Tiên, đa tạ Thượng Tiên 6. Lý Thế Dân vội vàng bái nói, Liễu Minh chính là địa phủ phong đô đại đế, địa phủ âm sai quỷ lại tự nhiên nghe Liễu Minh mệnh lệnh. Tự có âm sai đem Lý Thế Dân đầu nhập dương gian. Lý Thế Dân địa phủ chuyến du lịch một ngày, kinh hồn vụ định đối với liễu minh cái này ân nhân cứu mạng càng là khắc sâu ấn tượng lý thế dân hoàn dương sau đó càng cẩn cụ. chỉ là mỗi ngày ban đêm kính hà long vương oan hồn liền sẽ hướng lý thế dân lấy mạng lý thế dân mỗi ngày bị kính hà long vương oan hồn dây dưa dọa gần chết bất đắc dĩ lý thế dân nhường ngất chỉ cùng cùng tần quỳnh hai vị tướng quân ngăn tại ngoài cửa hai vị này tướng quân chính là kinh nghiệm xa trường hạt tướng trên thân kèm theo lấy một cỗ sát khí dương khí cực nặng dù là kính hà long vương long hồn cũng không dám tới gần lý thế dân cuối cùng có thể ngủ an giấc chỉ là hai vị tướng quân dù sao cũng là huyết nục chi khu, lại như thế nào có thể không ngủ không nghỉ thủ vệ lý thế dân. Mắt thấy hai vị tướng quân ngày càng gầy gò, chịu bất động, lý thế dân liền mệnh họa tượng đem hai vị tướng quân vẽ mũ thượng. Kính Hà Long Vương thấy vậy, không dám lên phía trước. Từ đó, vất chỉ cung cùng Tần Quỳnh hai người liền trở thành môn thần, tại thiên đình có thần vị. Quan Thế Âm thấy vậy, trong lòng trong bụng nở hoa, liền xuống hạ giới tìm Kính Hà Long Vương long hồn, thu phục long hồn, tiếp đó lại để cho Hòa thượng đi truyền pháp, nói Phật pháp có thể độ hóa oan hồn. Đã như thế, lý thế dân tất nhiên liền tin tưởng Phật pháp. Phải người đi Tây Phương thỉnh Kinh sự tỉnh, cũng đã thành. Quan Thế Âm Bồ Tát xuống đến thế gian, rất dễ dàng liền tìm được Kính Hà Long Vương oan hồn. Kính Hà Long Vương oan hồn nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, lập tức giận dữ, gầm thét lên, "Ngươi xấu, đều là ngươi đem ta hại thành bộ dáng như vậy, ngươi trả cho ta mệnh tới." Nói, Kính Hà Long Vương liền liều mạng nhào về phía Quan Âm. Chỉ là Quan Âm chính là chuẩn thánh đại năng, cho dù là Kính Hà Long Vương đỉnh phong thời khắc, cũng căn bản không phải Quan Âm đối thủ, huống chi hắn bây giờ còn là hồn phách trạng thái, càng là suy yếu. Chương 224: Đánh mặt. Hừ không biết tự lượng sức mình. Quan Âm Bồ Tát lạnh rên một tiếng, đại thủ giũ ra, chụp vào Kính Hà Long Vương hồn phách. Chỉ cần đem Kính Hà Long Vương bắt lấy, sống sót chém giết, như vậy thì sẽ không có người biết nàng tính toán nhân hoàng sự tình. A năm, Kính Hà Long Vương bây giờ mới phản ứng được, hắn căn bản không phải Quan Âm Bồ Tát đối thủ. Mắt thấy Kính Hà Long Vương liền bị trảo, đúng lúc này, một đạo kiếm quang thoáng qua, thẳng hướng Quan Âm Bồ Tát chém tới. Quan Âm kinh hãi, không lo được Kính Hà Long Vương hồn phách, thân hình lui nhanh, tránh đi đạo kiếm quang kia. Kiếm quang trốn vào trong hư không, trực tiếp đem mười mấy quả thái cổ tinh thần ánh nắt bấy trong hư không truyền đến chấn động không nghỉ âm thanh bên tai không rước quan âm bồ tát hái hùng kiếp vía ngẩng đầu nhìn lại liền thấy liêu minh cười hỏa kỳ lân, từ trong hư không đi ra cười tùng tẩm nhìn xem quan âm bồ tát đạo từ hàng lúc nào bắt âm hồn sự tình, ngươi phật môn cũng tham gia bên trên một tay quan âm bồ tát cả giận nói liêu minh ngươi muốn làm gì liêu minh cười híp mắt nhìn xem quan âm bồ tát nụ cười kia thẳng làm cho quan âm bồ tát đấy lòng phát lệnh đạo từ hàng không phải bản tọa muốn làm gì mà là ngươi muốn làm gì bản tọa thế nhưng là địa phủ phong đô đại đế bắt một cái du hồn Như thế nào? Không được sao? Quan Âm Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: "Ngươi xấu. Liễu Minh, người này Bẩn Tăng hôm nay chắc chắn phải có được, ngươi tốt nhất vẫn là tránh ra, bằng không đừng trách Bẩn Tăng không khách khí." "Không khách khí?" Ta ngược lại ngắm nghĩa cẩn thận Ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Liễu Minh cười tủm tỉm nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, khinh thường nói. Quan Âm Bồ Tát lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Liễu Minh, ngươi mặc dù cũng đột phá Chuẩn Thánh, nhưng ngươi rủ sao đột phá Chuẩn Thánh thời gian quá ngắn, ngươi liền nhận định Bẩn Tăng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể thử xem." Liêu Minh Nụ cười trên mặt càng hồn nhiên ngây thơ, người vật vô hại cười tủm tỉm nói: Quan Âm Bồ Tát giận dữ, trầm giọng nói: đã ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách bẩn tăng không khách khí. Nói, Quan Âm Bồ Tát quát một tiếng, lấy dương liễu diệp rung động, Ngọc Tịnh Bình bên trong bay ra vàng và tím, Tam sắc thần thủy, đây là Tam Quang Thần Thủy bị Quan Âm Bồ Tát cho tách ra. Phải biết, Tam Quang Thần Thủy hợp lại cùng nhau là chữa thương thánh dược, chịu nặng đến đâu thường, chỉ cần mãi một ngụm, liền có thể sống lại. Nhưng cái này Tam Quang Thần Thủy nếu là tách ra, đó chính là độc dược, kịch độc chi vật, tiêu hồn thực quất dính vào một dọn, sợ là liền phải hồn phi phách tán. Rõ ràng quan âm Bồ tát là đối liệu minh động sát tâm. Ai u hắc, từ hàng đạo hiu, cái này là cho bản tọa tiễn đưa tam quang thần thủy a. Liệu minh nét miệng nở nụ cười, tay vừa lộn, hiện ra bát bảo lưu ly bình, khẽ quát một tiếng, thu. Nhưng thấy cái kia tam sắc thần thủy gào thét hướng liêu minh trong tay bát bảo lưu ly bình mà đi. Trong khoảnh khắc, gần như một nửa, thậm chí bảy thành tam quang thần thủy, càng là đều bị liêu minh lấy đi. Quan âm bù tát nhìn thì đau không thôi, lưng ngọc thịnh bình, cả giận nói, đáng chết, liêu minh ngươi còn bẩn tăng tam quang thần thủy tới. Nói, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt trước cuồng, hét lớn một tiếng, dường như rọi về Liễu Minh và tới. Liễu Minh nít nít miệng, thu hồi bát bảo lưu ly sạch không lùi mã tiến tới, nên tiếp Quan Thế Âm Bồ Tát. Hoa 6. Hai người hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng bạo động trong nháy mắt đem không gian đụng sụp đổ, địa hỏa phong lôi trở cô diệt chi vật tuân ra mà vào. Hoa 6. Quan Âm phun ra một ngụm lao huyết, tiên huyết rơi vãi trường không, cả người trong nháy mắt bị động liền lăn mang lật, ngã về phía sau, đem trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần đụng nát bấy tại lui về phía sau ngã quá trình bên trong liễu minh có thể thấy rõ ràng quan âm không thể tư nghị ánh mắt đại khái nàng là muốn không rõ vì cái gì nàng và liễu minh cũng là chuẩn thánh lại tranh lệch lớn như vậy à hơn nữa mấu chốt vẫn là nàng trước tiên đột phá chuẩn thánh nàng tại chuẩn thánh cảnh giới thật lâu pháp lực hẳn là tất cả so liễu minh muốn so liễu minh mạnh hơn rất đa tài là có thể sự thật nhưng là vừa vận tương phản nàng cùng liễu minh tranh lệch rất xa thậm chí nàng tại liễu minh trong tay đi bất quá một hiệp liền bị liễu minh đánh bay quan âm run như tẩy sấy người trong hư không lao loạn vẫn như cũ không chịu buông thà Tay Ngọc Vân ra, trong lòng bàn tay lôi phủ nhảy lên, dẫn động tiên lôi, giang rác sáu, một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ đó mà hàng ở vang bổ về phía Liêu Minh. Hừ, người đám mưu phản huyền môn vẫn còn muốn sử dụng ta huyền môn thần thông, quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ duỗi ra, cũng là trong lòng bàn tay lôi phủ nhảy lên, dẫn động tiên lôi, một đạo to cở miệng chén màu tím thần lôi từ trên trời giáng xuống, ở vang đem đạo lôi đỉnh kia nuốt hết, giang rác một tiếng hung hăng bổ vào trên thân quan âm bồ tát, trực tiếp đem quan âm bồ tát đánh cho từ trong hư không rơi ra. Âm vang vang sụp từng tòa đại sơn. Quan âm bồ tát chật vật đến cực điểm, từ loạn thạch bên trong bỏ ra, lại thấy được Liễu Minh đang tự cười hiếp mắt nhìn xem nàng, không khỏi run như cây sấy, quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng là đột nhiên bị Liễu Minh một cái níu lại, bay một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lập tức, Liễu Minh nhảy một cái dựng lên, đặt mông ngồi ở trên thân Quan âm bồ tát, song quyền giống như trận bão đồng, dạng điên cuồng chút xuống, phanh phanh phanh thẳng hướng Quan âm bồ tát trên mặt gọi, gào gào gào sáu. Quan âm bồ tát bị đánh ngao ngao quái khiếu không chỉ. Lao tử từ trước tới giờ không đánh nữ nhân, đây là ngươi bước lao tử, thế nhưng là ngươi mẹ nó cũng không phải nữ nhân chân chính. Ngươi nói ngươi một cái nam nhân, ném thành nữ thai, ngươi nói ngươi biến thái không, ngươi hắn mẹ nó chính là một cái nhân yêu, đánh chết ngươi tên nhân yêu này sáu. Liêu Minh chửi ầm lên, song quyền nhưng là không có ngừng phía dưới, vẫn như cũ điên cuồng chút xuống, lốp bốt điên cuồng nện ở mặt già bên trên quan âm. Đáng thương quan âm một gương mặt mo đã bị hắn đập sụt xuống, máu thịt be bét không nhẹ, hai con mắt đều chen đến một khối, mặt mo xương đã thành một cái đầu heo, muốn nhiều thê thảm, có bao thê thảm. Quan âm cái kia phiền muộn a. Ngươi vì sao lúc nào cũng đánh mặt, còn có sáu?" Ngươi ngăn chặn ngược ta cơ Đến bây giờ, Quan Âm Bồ Tát mới biết được, vì cái gì Liễu Minh nhìn thấy hắn lần thứ nhất, liền hỏi nàng là nam hay là nữ, chẳng lẽ là nhân yêu, xem ra Liễu Minh đã sớm biết được, hắn sau này sẽ phàm giáo, thậm chí ném sai thai, từ thân nam nhi chuyển biến làm thân nữ nhi. Quan Âm Bồ Tát run như cầy sấy, đối với Liễu Minh sợ hãi sâu hơn mấy phần. Bài 6. Đột nhiên, Quan Âm Bồ Tát thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo khói xanh, hướng nơi xa bỏ chạy. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười cũng không có đuổi theo quan âm bồ tát. tuy tu vi đến chuẩn thánh cảnh giới, rất khó đem đối phương lưu lại. tỷ như năm đó đế tuấn, thái nhất cùng yêu sư côn bằng mấy người, nhiều như vậy yêu tộc cao thủ vây công hồng vân láo tổ, cuối cùng vẫn nhường hồng vân láo tổ nguyên thần chạy trốn, chính là cái đạo lý này. vốn lấy Liễu minh át chủ bài, muốn lưu lại quan âm bồ tát, cũng không phải không có khả năng. nhưng liễu minh lại đem hắn thả, tự nhiên có đạo lý của hắn. quan âm bồ tát là cả tây du người chấp hành, nếu như là quan âm cái này cuối cùng điều hành người treo, như vậy liễu minh liền đối với sau này tây du đại thế rõ như lòng bàn tay bởi vậy có giết hay không từ hàng ngược lại là thứ yếu giữ lại quan âm ngược lại đối với liêu minh càng thêm có lợi chương 225, trăm liêu minh nhưu đồ quan âm bồ tát dù sao cũng là chuẩn thánh cao thủ lại bị liêu minh ngược được một bên kính hà long vương nhìn trận mắt hốt ốm cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình liêu minh hướng kính hà long vương đi tới kính hà long vương gấp hướng liêu minh chắp tay nói đa tạ thượng tiên ân cứu mạng liêu minh hư đỡ dậy kính hà long vương trầm giọng nói bản tọa cứu ngươi tự nhiên là có bản tọa dụng ý sau này cần ngươi báo đáp kính hà long vương vội vàng chắp tay nói Thượng tiên cứu ta, ta tự sẽ báo đáp thượng tiên. Liễu Minh gật đầu, chỉ một ngón tay hư không, một tòa nhận thiên chi môn xuất hiện. Hậu thổ nhũ mày, cất bước hướng nhận thiên chi môn mà đến. Vân nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Liễu Minh nhìn về phía hậu thổ, cười tủm tỉm nói, hậu thổ nội tử, kính hà long vương huấn phách, còn có cực khổ ngươi trông nom, không được để người khác cấp đi. Hậu thổ gật đầu, đạo, Liễu Minh đạo hữu cứ yên tâm, có ta ở đây, đương nhiên sẽ không để người khác bắt thủ. Một bên kính hà long vương lại một lần nữa cả kinh trợn mắt ốm ốm, đương đương hậu thổ nương nương. Thánh nhân chi tôn, vậy mà đối với Liễu Minh thái độ như thế, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Hậu Thổ nhìn về phía kính Hà Long Vương, đạo, đi thôi. Kính Hà Long Vương cuốn kít đi vào nhận Thiên Chi Môn, sau đó thổi đi. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, cưỡi hỏa kỳ lân, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy. Kính Hà Long Vương là khoa bom hẹn giờ, có kính Hà Long Vương hồn phách tại, liền có thể tùy thời tiết lộ Phật môn âm lưu, đem ở trong đó nguyên do cáo Chi Nhân Hoàng, Nhân Hoàng nhất định tức giận, đến lúc đó Phật pháp muốn Tây truyền, liền nhất cử bị lỡ. Bất quá, lúc này. Còn không phải tiết lộ Phật môn âm lưu thời điểm, Tây Du còn nhất thiết phải tiến hành. Liễu Minh nếu như bây giờ tiết lộ Phật môn âm lưu, tất nhiên Nhân Hoàng chán ghét Phật môn, Phật pháp khó mà đồng thuận, nhưng Nhân Hoàng sau khi chết đâu, lấy Phật môn thực lực trước mắt, sợ là Tây Du còn có thể tái diễn. Bởi vậy, chỉ có nhường Tây Du mở ra, tiếp đó từ đó từ từ phá hư Tây Du, thay đổi thiên đạo đại thế, mới có thể triệt để nhường Phật môn từ thịnh chuyển suy. Còn nữa, có thật nhiều tiệt giáo bên trong người, tại Phật môn ở trong, Liễu Minh nhất thiết phải từ từ nhu đổ, yũ ra những thứ này tiệt giáo tiên nhân mới có thể khôi phục tiền giáo. Điểm trọng yếu nhất chính là thực lực vấn đề. Liễu Minh bây giờ chỉ có chuẩn thánh tu vi, muốn thay đổi càn khôn, sợ là rất khó. Nhất định phải tăng thực lực nữa mới được. Đừng nhìn Liễu Minh bây giờ có thể tề tiểu hồng hoang bát đại chuẩn thánh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tề tiểu mà thôi. Nếu như người trong phật môn lấy tính mệnh tương bác, sợ là có ít người liền sẽ rời đi. Dù sao bọn hắn mặc dù ủng hộ Liễu Minh, cùng Liễu Minh cũng chỉ là lợi ích quan hệ. Nếu như liên quan đến sinh nhà tính mệnh, nhân gia tất nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Điểm này côn bằng lão tổ chính là cái công việc sinh con trước kia, đế tuấn cùng thái nhất hai người hàng phục côn bằng, côn bằng mặc dù tuấn cùng thái nhất hai người, nhưng ở cuối cùng trong đại chiến, thời khắc mấu chốt, côn bằng vẫn là bọc hà lật sách, tiếp đó đường chạy. liễu minh cũng không muốn dẫm vào đế tuấn cùng thái nhất hai người vết xe đổ, bởi vậy liễu minh muốn tại tây du trong khoảng thời gian này, điên cuồng tăng cao thực lực, thậm chí chứng đạo hối nguyên, mới có khôi phục tiệt giáo. đến lúc đó, liễu minh cùng thông thiên giáo chủ hai người, tiệt giáo chính là một giáo nhị thánh, lại thêm chu tiên kiếm trận, thử hỏi, thiên hạ người nào có thể ngang hàng? đến lúc đó thiệt giáo muốn không khôi phục cũng khó khăn. Đây hết thảy đều tại trong Tây Du, Tây Du nếu là lợi dụng được, Tiệt giáo lật bản cũng không phải không có khả năng. Trước kia, Liễu Minh sắp đặt phong thần đại kiếp, lại bởi vì thực lực bản thân quá thấp nguyên nhân, nhưng thủy Trung khó thành, cuối cùng hắn muốn liều một phát, lại bị Thông Thiên giáo chủ phong ấn. Lần này lại là khác biệt, Liễu Minh rất có thể tại trong Tây Du chứng đạo hoàn nguyên. Đến lúc đó, Liễu Minh liền có thực lực khiêu chiến trư thiên thánh nhân, lật bản khả năng cũng không phải không có. Bởi vậy, Liễu Minh nhất định phải Tây Du tiến hành. Đến nơi Kính Hà Long Vương, chính là một quả bom hẹn giờ đến lúc đó liễu minh phản công phật môn có lợi vũ khí thậm chí có thể trực tiếp phá hư tây du liễu minh suy nghĩ phật môn tự nhiên là không biết phật môn biết được liễu minh tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tính toán cùng phá hư tây du nhưng bị dị chính là liễu minh tại hành hung quan âm bồ tát một trầu về sau liền lại biến mất vô ảnh vô tung quan âm có tam quang thần thủy liễu minh đối với nàng tạo thành tổn thương có thể khôi phục rất nhanh nhưng liễu minh đối với nàng tâm hồn tạo thành tổn thương nhưng là khó mà ma diệt vốn là quan âm bồ tát cho là mình trước tiên đột phá chuẩn thánh có thể ổn áp liễu minh một đầu. Ai có thể nghĩ hay là căn bản không phải Liễu Minh đối thủ. Quan Âm đem phần này hận ý đè nén ở trong lòng, liền muốn cố hết sức thúc đẩy Tây Du, tiếp đó chém giết Liễu Minh. Không có Liễu Minh ngăn cản, chuyện tiến hành rất thuận lợi. Quan Âm Bồ Tát cùng nhân hoàng Lý Thế Dân bám động, nói kính hà Long Vương hồn phách đã bị Phật pháp trổ luân hồi độ hóa. Lý Thế Dân từ đó liền đối với Phật pháp tin tưởng không nghi ngờ, tại đường triệu bắt đầu trắng trợn phát dương Phật pháp, tu kiến chùa miếu. Tiểu thừa Phật pháp tại đông thổ bắt đầu nhanh chóng truyền bá. Ma đuổi thành một bên, Kim Thiền tử chuyển thế, đi qua Long Đong kinh lịch, cũng tại Kim Quang trong chùa có chút danh tiếng. Mà Lý Thế Dân tắc thì thường xuyên đi trong chùa Miếu nghe Cao Tăng giảng đạo, phát dương phát pháp. Một ngày này, Lý Thế Dân lại tới trong chùa Miếu nghe Huyền Trang giảng đạo. Bán cả sa, mua Thiền Trượng 6. Đúng lúc này, có hai cái hòa thượng đi tới, hai cái này hòa thượng một già một trẻ, chính là Quan Âm Bồ Tát cùng đệ tử vệ An Tôn giả hai người, đến đây Mưu Độ Tây Du. Lý Thế Dân nhìn thấy Quan Âm trong tay cả sa cùng Thiền Trượng chính là bảo vật hiếm có, lập tức đại hỉ, gọi Huyền Trang đại pháp sư, "Đạo, pháp sư, ta đem này cả sa cùng Thiền Trượng mua được đưa cho pháp sư, pháp sư nghĩ như thế nào?" Huyền Trang Phật tính rất sâu, tự nhiên rất yêu quý cả xá này cùng Tiễn Trượng, nhưng vẫn là lắc đầu nói, Vân Tăng không dám để cho bệ hạ tổn kém. Lý Thế Dân có thể nhìn ra được, Huyền Trang rất ưa thích cả xá này cùng Tiễn Trượng, liền quay đầu nhìn về phía Quan Âm, vừa nói, "Đại sư, ngươi cái này Tiễn Trượng cùng cả xá như thế nào bán?" Quan Âm bù Tát Đạo, "Thức bảo vật này người không lấy một xu, không biết bảo vật này người thiên kim cũng bán." Lý Thế Dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẫn nói, "Đại sư cớ gì nói ra lời ấy?" Quan Âm bù Tát Đạo, "Nếu là đối ngã Phật pháp coi trọng, bảo vật này bần tăng tặng cho hắn cũng không sao." Nhưng nếu như xem thường Phật pháp, chính là gian lận kim, Bẩn Tăng cũng không bán." Lý Thế Dân ha ha cười nói, "Đại sư nói đùa, vậy ngươi có thể chiếm được thua thiệt chết, vị này Huyền Trang đại pháp sư chính là thành trường an nổi danh đắc đạo cao tăng, ngươi ở trước mặt hắn khế khoang, sợ phải bồi thường đi vô liếng." Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Huyền Trang, "Đạo, hắn tìm hiểu bất quá là tiểu thừa Phật pháp thôi, cho dù là lĩnh ngộ sâu hơn, cũng khó có thể có chính quả, Bẩn Tăng không thua thiệt được." Huyền Trang hứng thú, vẫn nói, "Nghe đại sư chỉ ngôn, chẳng lẽ có đại thừa Phật pháp?" Quan Âm Bồ Tát đạo, "Tự nhiên Phàm ta đại thừa Phật pháp, có thể độ người vào luân hồi, có thể gột rửa thế gian tội ác xấu." Quan Âm Bồ Tát đem đại thừa Phật pháp chỗ tốt nói một lần, Huyền Trang nghe đại hỉ, hỏi vội, "Xin hỏi, nơi nào có đại thừa Phật pháp?" Chương 226: Quan Âm cản đường. Quan Âm Bồ Tát gặp Huyền Trang mắc câu, cười nói, "Ngã Phật Như Lai, đại lôi âm tự bên trong, có Tam Tạng chân kinh là cũng, chỉ là cách này có cách xa vạn giảm. Huyền Trang cắn răng một cái, hướng ly Thế Dân chấp tay nói, "Bệ hạ, Bần tăng nguyện đi về phía Tây, vì bệ hạ cầu lấy Tam Tạng chân kinh, tạo phúc ta đại đường sa tác." Lý Thế Dân trong lòng xúc động, vội vàng hư đỡ dậy Huyền Trang, đạo, nếu là quả thật như thế, chớ nguyện ý cùng pháp sư kết làm khác phái huynh đệ. Tiếp lấy, Lý Thế Dân liền quả thật lôi kéo Huyền Trang kết bái. Bành 6. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang lớn, Quan Âm Bồ Tát cùng Huệ ngạn hành giả hiện hóa ra chân thân pháp tướng, hướng lên bầu trời bay đi. Quan Âm Bồ Tát tại trạm tốt thi thời điểm, tại thế gian lưu lại đại từ đại bi mỹ danh, có phần bị người bình thường sùng kính. Lý Thế Dân thấy vậy, cung quỳ lạy đạo, bái kiến Quan Âm đại sĩ. Văn vo ba quan, tăng đồ giáo chúng, tất cả đều quỳ xuống bái kiến quan âm, huyền trang, đi về phía tây cách xa vạn dặm, chuyến này đường đi sát rồi, ngươi lại cần trí hướng kiên định, trong lòng không sợ hãi mới có thể đi tới. quan âm bù tát gặp người bình thường quỳ lạy với hắn, trong lòng vui vẻ, quẳng xuống một câu nói, tăng thêm cảm giác thần bí, liền giá vân hướng tây phương mà đi. quan âm hiển hóa chân thân, nhường huyền trang đi lấy kinh. việc này tại đông thổ đại đường lưu truyền sôi sùng sùng, có chút mơ hồ. kim loan bảo điện ở trong, lý thế dân vì đường tam tạng tự tay chuẩn bị thông quan văn điệp cùng hành lễ, lại khâm điểm hai vị quân sĩ cùng đường tam tạng tùy hành. ngự đệ. Chuyến này cách xa vạn giảm, không biết hai người chúng ta lúc nào có thể gặp lại." Lý Thế Dân kéo Đường Tam Tạng tay, nước nở nói. "Bệ hạ yên tâm, nhiều thì 7-8 năm, ít thì 3-5 năm, bần tăng nhất định về." Đường Tam Tạng đạo. Lý Thế Dân gật đầu, hướng Đường Tam Tạng xá một cái thật sâu, "Đạo, vậy làm phiền ngự đệ. "Rống sáu." Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên tiếng giống to, tiếng như sấm rền, quần quần mà vào, đinh thai nhức óc. Đám người hãi hùng khiếp vía, quay đầu nhìn lại, cơ hồ sợ tè ra quần. Liền thấy hư không dạo dục từ đó chui ra một đầu to lớn vô cùng hỏa kỳ lân, cái kia hỏa kỳ lân quanh thân liệt diễm hưng hực, đem không gian đều đốt bốc méo, càng thêm để cho người ta kinh dị là hỏa kỳ lân trên lưng vậy mà tác giả một người, một cái tuổi trẻ đạo nhân, chính là liễu minh, lý thế dân nhìn thấy liễu minh kinh hãi, cũng quyết quỳ lại đạo, lý thế dân bài tiến thượng tiên, lý thế dân bị kính hà long vương dọa đến hồn phi phách tán, hồn du địa phủ một ngày, là liễu minh vì đó hoàng Hàng dương, bởi vậy lý thế dân đối với liễu minh khắc sâu ấn tượng, thần, cái này có thể là chân thần, quần thần gặp lý thế dân đều quỳ lạy cũng ngao ngao quỷ lại. Liêu Minh hư đỡ dậy Lý Thế Dân, đạo, Phật pháp tất nhiên có hắn tinh túy chỗ, nhưng ta bên ngông Đại Quốc, lễ nghi chỉ bằng. Nếu là như vậy vứt bỏ tự thân tinh túy, mà đi phiên băng cầu lấy Phật pháp, có phần mất đại đường thể diện. Lý Thế Dân miết miết miệng, hỏi vội, cái kia thượng tiên cho là nên như thế nào? Liêu Minh nhìn xem Lý Thế Dân, đạo, nhân hoàng, cầu lấy chân kinh tất nhiên có thể, nhưng nếu không thì thất ta đại đường phong phạm, không bằng ven đường truyền bá ta đại đường kinh điển, như thế cũng có thể để cho ta đại đường vĩnh vương xuống thế gian, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân vội nói. Thượng Tiên nói thật phải. Liêu Minh gật đầu, cười nói, bản tọa gần đây trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn ven đường tiến đến truyền bá Ta Đại Đường kinh điển, không biết nhân Hoàng nghĩ như thế nào. Lý Thế Dân đại hỉ, Hoàng hốt vội nói, Thượng Tiên có thể đi, tự nhiên là tốt nhất. Liêu Minh gật đầu, đạo, tốt, như thế tốt lắm. Ngươi đem cho Đường Tam Tạng chuẩn bị đồ vật, cùng bản tọa lại chuẩn bị một phần chính là, bản tọa cùng Đường Tam Tạng đồng hành, ven đường cũng có thể bảo hộ hắn chu toàn. Lý Thế Dân cuống quít sai người đi chuẩn bị. Kết quả là, Liêu Minh liền cùng Đường Tam Tạng cùng đi ra thành Trường An, cùng nhau tiến đến Thịnh Kinh. Liễu Minh sở dĩ cùng đường Tam Tạng ven đường thỉnh kinh, đơn giản là vì phá giải ven đường trên đường Phật môn thiết trí 9981 nạn, nếu là đi đến cách xa vạn dặm đường đi, 9981 nạn không thể viên mãn, như vậy Tây Du liền coi như là thất bại, Phật pháp cũng không có thể đồng chuyển, đây cũng là Liễu Minh kế hoạch. Mấy người ra thành Trường An, một đường đi về phía tây. Đi tới nửa đường, liền thấy phía trước có run lên run rẩy lao hầu đến đây. Nhìn thấy lao hầu này, Liễu Minh cười híp mắt nói: "Pháp sư, ngươi lại tới lên." Bản tọa sau đó liền đuổi kịp. Đường Tam Tạng chính là mười thế tu hành người tốt, không nghi ngờ gì cùng hai tên quân sĩ cùng nhau lên đường chờ đường tam tạng cùng hai tên quân sĩ sau khi đi liễu minh cười híp mắt nhìn về phía la hầu đạo từ hàng đạo hiếu ngươi ngăn trở bản tọa chi lộ y muốn cái gì là bà lao kia trên dưới quanh người phật quang lấp lóe hiển hóa ra chân thân chính là quan âm bồ tát quan âm bồ tát nhìn xem liễu minh trầm giọng nói liễu minh ngươi ven đường đi về phía tây muốn làm gì liễu minh cười híp mắt nhìn xem quan âm bồ tát đạo ven đường đi về phía tây tự nhiên là phải phá hư tây du đi ngươi tây du hết thể sắp đặt bản tọa đều như lòng bàn tay Quan Âm Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: "Ngươi nói bậy." Liêu Minh nhướn mày, cười nói: "Ta nói bậy? Lần trước gặp nạn, có yêu yêu, thứ nhất, chính là một chỗ sĩ, kỳ thực là châu rừng tinh, sơn quân người là hùng tinh cũng, dần tướng quân chính là một con hổ tinh. Bản tọa nói có đúng không?" Quan Âm Bồ Tát cực kỳ hoảng sợ, hoảng sợ nói: "Ngươi xấu. Ngươi như thế nào biết được?" Liêu Minh hạ mễ mễ nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, đạo: "Từ hàng đạo hữu, ngươi vong bản mất ngồi thân phận. Bản tọa chính là đại đạo chí tử, một mắt xuyên thủng vạn vật, mặc cho ngươi như thế nào biến hóa." bản tọa đều có thể nhìn thấu. Quan Âm Bồ Tát tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, "Liêu Minh, ngươi xấu, ngươi vô sỉ." Liêu Minh sử sở, miệng môi nói, "Bản tọa vô sỉ." "Bản tọa cái này gọi là bản sự, thật là hơn nữa luận vô sỉ trình độ, người nào so hơn được với ngươi Phật môn, các ngươi vì để cho Phật pháp đông truyền, vậy mà lừa gạt nhân hoảng, việc này nếu là bản tọa tiến đến đâm xuyên, bản tọa xem các ngươi còn như thế nào tây du, còn như thế nào Phật pháp đông truyền." Quan Âm Bồ Tát tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, "Ngươi dám? Ngươi nhìn bản tọa có dám hay không?" Ngươi vẫn có thể thử xem." Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, "Đạo. Quan Âm Bồ Tát tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, "Ngươi sáu?" Liêu Minh, Bần tăng cùng là thế bất lưỡng lập." Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, mặt coi thường nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, "Đạo, được, ngươi lại đánh không lại bản tọa, như thế nào? Muốn đánh sao? Ngươi có phải hay không muốn cho bản tọa ngay trước mặt Đường Tam Tạng hành hung ngươi một trận?" Nhờ ngươi uy nghiêm hầu như không còn. Quan Âm Bồ Tát toàn thân run lên, một mặt kinh sợ nhìn xem Liêu Minh, trầm giọng nói, "Liêu Minh, ngươi đừng muốn đắc ý, chỉ bằng ngươi một người." Nhìn ngứa như thế nào phá vỡ ta Tây Du đại nghiệp. Nói, Quan Âm Bồ Tát thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đạch. Rõ ràng Quan Âm Bồ Tát là ế ngại Liễu Minh thật ấn xuống nàng hành hung một trận, tại đường Tam Tạng trước mặt vứt sạch, lại có lẽ là thật chọc giận Liễu Minh, Liễu Minh trở về trở về, đem nàng tính toán nhân hoàng sự tình, cáo chi lý thế dân, vậy coi như hoàn độc tử. Bởi vậy, Quan Âm Bồ Tát lựa chọn tạm thời không treo chọc Liễu Minh. Quan Âm Bồ Tát rời đi về sau, Liễu Minh tiếp tục thôi động hỏa kỳ lần đường lớn. Chương 227: Quý nhân. Ma đổi thành một bên Quan âm Bồ Tát vội vàng trở về Đại Lôi Ống Tử, gặp mặt Phật Tổ, đem Liễu Minh đi theo sự tình nói cùng như Lai Phật Tổ nghe. Như Lai Phật Tổ lông mày cau chặt, hoảng sợ nói: Cái kia Liễu Minh quả thật cao minh, thậm chí ngay cả tiền đồ ra sao yêu vật đều hiểu được. Quan âm Bồ Tát cau mày nói: Phật Tổ, nếu như thế, vậy chúng ta là không cần một lần nữa an bài tiến lên kiếp nạn. Phật Như Lai hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu: Đạo, cái kia Liễu Minh chính là Đại Đạo Chi Tử, cho dù là ngươi một lần nữa an bài kiếp nạn, hắn tự nhiên cũng có thể tính ra. Bởi vậy, kiếp nạn không cần đuổi, đuổi cũng vô dụng. Quan Âm Bồ Tát lông mày cau chặt, vừa nói, Phật Tổ, thế nhưng là sáu, Liên mặc cho cái kia Liễu Minh tiến lên, phá hư Ta Phật môn Tây Du đại nghiệp. Phật Như Lai trong đôi mắt thần quang lấp lóe, trầm giọng nói, dĩ nhiên không phải, hắn nhưng cũng có thể tính ra Tây Du trên đường kiếp nạn, vậy hắn phải chăng có thể tính ra, hắn sẽ phải vẫn lạc tại trên đường Tây Du. Quan Âm Bồ Tát trong lòng giun lên, nhìn xem Phật Như Lai, hoảng sợ nói, ngã Phật có ý tứ là sáu, tìm thời cơ thích hợp diệt trừ hắn chính là. Phật Như Lai thản nhiên nói, Quan Âm Bồ Tát gật đầu, đạo, là Phật Tổ. Quan Âm cùng như Lai Thương Nghị, tự cho là nghĩa sa, thật tình không biết đã trúng Liễu Minhưu kế. Biết trước tất cả là Liễu Minh ưu thế lớn nhất. Bởi vậy, Liễu Minh phải cam đoan Tây Du trên đường yêu mà không bị đổi đi, cho nên hơi lừa nghịch một chút tiểu thông minh, dứt khoát đem việc này cáo chi Quan Âm. Quan Âm tất nhiên muốn cùng như Lai thương lượng, cái này vừa thương lượng, liền chúng Liễu Minh kế. Tất nhiên Liễu Minh là đại đạo chi tử, như vậy đổi hay không Tây Du trên đường kiếp nạn đã không quan trọng. Như thế, liền ở giữa Liễu Minh ý muốn, mà đổi thành một bên, đường tam tặng một nhóm ba người gặp kiếp nạn lúc này chính là cuối mùa thu, gà gãy sớm, ba người khởi hành, một nắng hai sương, vọng nguyệt mà đi, chỉ là đường núi gập đỉnh long đong, cực kỳ khó đi. Đột nhiên, ba người trượt chân, rơi xuống tại dưới sườn núi, liền thấy phía dưới khói mê bủa lăn, âm khí âm u, nhưng thấy bốn năm mươi cái yêu ma đến đây, đem ba người trói lại đi. Ba người hù hồn phi phách tán, cơ hồ sợ kẻ ra quần. này chính là rơi vào cái kia hổ yêu dần tướng quân trong tay. Dần tướng quân mệnh tiểu yêu, đem ba người rửa sạch, đang muốn ăn hết. đúng lúc này, lại tới yêu yêu, chính là cái kia hùng sơn quân cung đặc biệt thần sĩ. Hùng tinh cùng châu rừng tinh. Dân tướng quân đại hỉ, mệnh các tiểu yêu đem ba người chặt mở, chia ăn chi. Đường Tam Tạng cơ hồ sợ kẻ ra quân. Đúng lúc này, một người xuất hiện, đạo: "Các ngươi ba cái tinh quái, còn không mau mau rời đi, miễn cho đả thương tính mệnh." Thượng tiên cứu ta. Đường Tam Tạng thấy được Liễu Minh, giống như là người chết chìm, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bắt được một cọn cỏ, cỏ cứu mạng, hồn vía hét lớn. Tam quái xem xét, lập tức giận dữ. Dân tướng quân hét lớn: "Ngươi là người phương nào, dám quản chúng ta sự tình?" Liễu Minh cười tủm tỉm nói: "Tiệt giáo núi Liễu Minh." Còn tiệt giáo đâu, tiệt giáo đã sấu diệt, chúng ta." Hung Sơn Quân cười to nói, "Hừ, thực sự là không biết sống chết." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ giũ ra, ba người. Mên Ngông pháp lực tuôn ra, trực tiếp đem ba người phanh phanh phanh bóp nát, tiên huyết văng khắp nơi, cực kỳ thê thảm, cho dù là nguyên thần cũng tại chỗ cô diệt. Cái này ba cái tinh quái, ăn thịt người vô số. Tự nhiên đáng chết. Nếu là Liễu Minh mặc kệ, Đường Tam tạng tự có Thái Bạch Kim Tinh bảo vệ, tự nhiên là vô sự, thế nhưng hai cái tùy tùng, nhưng phải mất đi tính mạng, bị cái này ba cái tinh quái ăn hết. Thế là Liễu Minh liền đưa bọn hắn đường lớn. Càng thêm có thể buồn bực chính là bọn hắn chọc giận Liễu Minh. Mà Liễu Minh sở dĩ đơn độc xuất hiện là bởi vì nhường Hỏa Kỳ Lân đi ngăn cản Thái Bạch Kim tinh đi. Đa Tạ thượng tiên ân cứu mạng, Đa Tạ thượng tiên ân cứu mạng 6. Hai tên tùy tùng cùng Đường Tam tạng trở về từ coi chết, hoảng sợ hết lớn. Liễu Minh hư đỡ dậy ba người, nhìn về phía cái kia hai tên tùy tùng, "Đạo, lần này đi đi về phía tây cách xa vạn dặm, ven đường phần lớn là yêu ma quỷ quái, các ngươi hay là trở về đi thôi, pháp sư tự có bản tọa bảo vệ." Hai người như được đại xá vội vàng hốt hoảng thoát đi, mà Liễu Minh tắc thì cùng Đường Tam Tạng tiếp tục đi về phía tây. Giây lát, hỏa Kỳ Lân chạy vội mà quay về, Liễu Minh cới hỏa Kỳ Lân, vô luận là cỡ nào đường núi gập đền, đều là như giống trên đất bằng. Mà Đường Tam Tạng cái kia phàm mã nhưng là run run rẩy rẩy, một đường qua, đều là độc trùng mánh thú, doa đến tiêu chạy không chỉ, cái này có thể khổ Đường Tam Tạng, kéo lấy bạch mã tiến lên, chỉ là cái kia bạch mã sớm bị hai bên ác hổ sợ vỡ mật, lại như thế nào dám hướng về phía trước? Dòng sáu, chính hành ở giữa, đột nhiên nghe nói một tiếng chấn tiên tiếng hổ gầm truyền đến. Một cái to lớn vô cùng ác hổ đập ra, hướng Đường Tam Tạng đánh tới. Thượng tiên cứu ta. Đường Tam Tạng dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ hét lớn. Mà Liễu Minh nhưng như cũ thờ ơ. Đúng lúc này, một ngụm tiên thép bay ra, trực tiếp đem ác hổ đâm xuyên qua. Ác hổ bỏ mình, nằm trên mặt đất càng không ngừng run rẩy. Đường Tam Tạng sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người khoác lên da thú đại hán sải bước đi tới. Này chính là Lưu Ba Khâm. Chính là thợ săn trong núi, cực kỳ dũng mãnh. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, vội la lên: Thượng Tiên chẳng lẽ biết được có người cứu bần tăng, cho nên mới không xuất thủ. Liêu Minh cười nói, "Là cũng, người kia tên gọi làm Lưu Ba Khâm." "A, Thượng Tiên như thế nào biết được tên của ta?" Lưu Ba Khâm đi tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Chỉ là hắn nhìn thấy Liễu Minh dưới trướng hỏa kỳ lân thời điểm, rõ ràng có chút kinh hãi. Cái này Lưu Ba Khâm lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là phàm gian một cái thợ săn thôi, đối phó chút sơn tinh dạ quái vẫn được, nhưng thấy hỏa kỳ lân bực này thần vận, nhưng là đánh trong đáy lòng rụt rè. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Lưu Ba Khâm, cười không nói. Lưu Bá Khâm lung túng nở nụ cười, nhìn xem hai người, đạo, nhà ta liền tại cách đó không xa, hai vị vậy không bằng đi nhà ta nghỉ ngơi một phen, như thế nào. Tốt tốt tốt. Không đợi Liễu Minh nói chuyện, đường Tam Tạng liền vội vàng đáp ứng nói. Đường Tam Tạng đã sớm bị trong rừng hổ báo sợ kẻ ra quần, lộ lộ bụng đói, có thể đi nhân gia bên trong, tự nhiên là vui vẻ vô hạn. Kết quả là, Liễu Minh cùng đường Tam Tạng hai người liền hướng về Lưu Bá Khâm trong nhà mà đi. Đợi cho trong nhà, Liễu Minh ngồi xuống, một ngón tay phá vỡ hư không một tòa nhận thiên tri môn xuất hiện, liền thấy từ đó lái tới một chiếc thuyền lển giấy, thuyền giấy phía trên có một cái mang theo mặt nạ quỷ âm sai lão giả. âm sai lão giả chọn đèn bão, hướng liêu minh chắp tay nói, đại đế, không biết có chuyện gì phân phó. liêu minh cười híp mắt nhìn xem cái kia âm sai lão giả, cười nói, bạn tòa hôm nay tại lưu bá khâm trong nhà cư trú, ngươi lại đi đem lưu bá khâm phụ thân nghiệp lực tẩy đi, khiến cho đầu thai chuyển thế đi thôi. là. âm sai lão giả vội nói, tiếp lấy, âm sai lão giả liền lui đi. ngay sau đó, lưu bá khâm mâu thân thế tử cùng với Lưu Ba Khâm bản thân liền nằm mơ thấy một giấc mộng, một cái giống nhong mộng. Lưu Ba Khâm tra trở về, nói bọn hắn khoản đãi một cái tên gọi làm Liễu Minh quý nhân, bởi vậy hắn có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế đi. Chương 228, hầu tử sư phó ngươi liên hợp quan âm hại ngươi. Ba người đồng thời mơ giấc mơ như thế, tự nhiên không phải trùng hợp. Ngày thứ hai, ba người đối với Liễu Minh tự nhiên là thiên ân và tạ. Lưu Ba Khâm tự mình đem Liễu Minh cùng Đường Tam Tạng đưa ra. Đợi cho Lượng Giới Sơn phụ cận, Lưu Ba Khâm đạo, hai vị, nơi đây chính là Lượng Giới Sơn địa giới, tại đi lên phía trước liền không thuộc về ta đại đường cảnh nội, bởi vậy ta liền tiễn đưa hai vị đến chỗ này. Nói, Liêu Ba Khâm từ biệt hai người, đi về. Liêu Minh các loại đường Tam Tạng tiếp tục lên đường. Liêu Minh nhìn một chút lưỡng dõi sơn, nhìn về phía một bên đường Tam Tạng, cười nói, Tam Tạng, đồ đệ của ngươi chờ ngươi ở đây. Đường Tam Tạng sửng sở, nghi ngờ nói, thượng tiên nói đùa, bẩn tăng cũng không đệ tử a. Liêu Minh cười thần bí, không nói thêm gì nữa. Sư phụ ta đến cũng, sư phụ ta đến cũng sáu. Đường Tam Tạng cả kinh trợn mắt hốt hoồm, quay đầu nhìn về phía Liêu Minh, trong lòng càng nghi hoặc, ám nói Cái này Liễu Minh thượng tiên quả thật thật là thần thông, vậy mà có thể biết trước, chẳng lẽ phía trước thật có một cái đồ nhi chờ ta không thành. Hai người lần theo âm thanh tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, đi tới Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Cái kia Ngũ Chỉ Sơn phía dưới quả thật có một cái thạch hầu, thạch hầu nhìn thấy Đường Tam Tạng cùng Liễu Minh, lập tức đại hỉ, điên cuồng cười to nói: "Sư phó, sư phó, Lao Tôn ta bởi vì 500 năm trước đại náo thiên cung, bị Như Lai Phật tổ đặt ở nơi đây, chính là Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, chờ đợi ở đây người đi lấy kinh, còn xin sư phó cứu Lao Tôn ta đi ra sáu." Đường Tam Tạng đại hỉ, đạo là bồ tát điểm hóa cái kia bần tăng liền thu ngươi làm đổ chỉ là sáu chỉ là bần tăng thể sát phạm tục làm sao có thể cứu ngươi a tôn hầu tử vui vẻ nói sư phó chỉ cần đem đỉnh núi phật kệ bóc đi liền có thể lão tôn ta liền có thể đi ra đường tam tạng gật đầu liền đi up up úng leo núi đi mà Liễu minh lại đi tới tôn hầu tử trước mặt cười hiếc mắt nhìn xem tôn hầu tử đạo khí con ngươi có thể nhận biết bản tọa tự nhiên nhận biết lão tôn ta cùng ngươi tại thủy liêm động bên trong tâm tình thật lâu đi ngươi nói như lai like tên kia yếu hại lão tôn ta quả thật như thế Tôn hầu tử vui vẻ nói, Liêu Minh con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nhìn xem tôn hầu tử đạo. Khỉ con, ngươi ta hữu duyên, bản tòa hôm nay liền lại chỉ điểm ngươi một phen. Ngươi sư phó kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn cũng hại ngươi. Tôn hầu tử sững sờ, bĩu môi nói, Liêu Minh, ngươi nói đùa à? Ta sư phó đang tại cứu ta đi ra, như thế nào sẽ hại lão tôn ta? Ngươi đừng muốn châm ngòi thầy trò chúng ta quan hệ. Liêu Minh cười nói, ngươi sư phó kia liên hợp quan âm muốn hại ngươi, ngươi người này như thế nào càng nói càng thái quá, chính là quan âm bù tát chỉ điểm lão tôn ta, cứu lão tôn ta đi ra hai người bọn họ như thế nào sẽ liên hợp lại hại lao tôn ta? tôn hầu tử bĩu môi, khinh thường nói. liễu minh đứng dậy, cười không nói. một bên khác, đường tăng thật vất vả bò tới đỉnh núi, đem Phật kệ bóc đi. sư phó, trốn xa một chút sáu. tôn hầu tử đại hỉ, hét lớn. đường tam tạng hoảng lăn xuống núi đến, lộn nhào, hướng nơi xa bỏ chạy. doanh sáu. một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, loạn thạch tung bay, hầu tử tan vỡ ngũ chỉ sơn, từ trong núi chạy ra, cười ha ha không chỉ. liễu minh nhìn xem hầu tử, cười nói, khỉ con, chúc mừng ngươi thoát khốn cùng vui, cùng vui sáu. tôn hầu tử cười to nói, đường tam tạng trốn ở tảng đá đằng sau, run lời bậy, gặp tôn ngộ không phát khốn, cũng là đại hỉ, cười nói, đồ đệ, ngươi nhưng có pháp danh. tôn hầu tử cười hắt hắt nói, lão tôn ta tên gọi tôn ngộ không, hoa quả sơn mỹ hầu vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không. đường tam tạng gật đầu, đạo, tên rất hay, nộ tính bản khoảng không, minh xét bình tâm, bần tăng lại ban thưởng ngươi một cái tên, tên gọi làm tôn hành người, như thế nào? hành giả, hành giả là so người. tôn hầu tử không có vấn đề nói đường tam Tạng mừng rỡ không thôi đạo nộ không ta trong cái bọc kia còn có một bộ quần áo ngươi có thể mặc chi tôn hầu tử vui vẻ tiến lên lấy bao khỏa xuyên qua quần áo mấy người liền bắt đầu tiếp tục đi về phía tây hầu tử là một cái nhảy thoát tính tình biết được muốn từng bước từng bước đi đến tây thiên đại lôi ấm tự bất giác trong lòng buồn bực không thôi đồ đệ vi sư khát nước vị vi sư lấy chút thủy tới đường tam Tạng thể xác phản tụ đi không lâu lắm liền cảm giác khát nước khó nhịt tiêu lên hầu tử tính tình nhạy thoát bị đệ năm năm hôm nay thật vất vả đi ra nơi nào sẽ chịu người khác chỉ, liễu môi nói, ngươi chờ, nói, hầu tử hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng là hầu tử chạy đến Đông Hải Long Cung, tìm Lao Long Vương Ngao Quảng đi uống rượu. Ngao Quảng mặc dù không chào đón hầu tử, nhưng bất đắc dĩ hầu tử là Thánh Nhân đệ tử, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể bội tiệu, bất quá cũng may hầu tử cũng không có lại náo Long Cung, cái này khiến Ngao Quảng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ma đổi thành một bên, Liễu Minh cố ý cùng Đường Tam Tạng kéo dài khoảng cách. Đường Tam Tạng một người trước không thôn sau không tiệm, khát nước khó nhịn, lại không thấy tôn hầu tử trở về trong lòng càng gấp gáp. đúng lúc này, một cái la hầu đi tới, mang theo một cái rổ cùng một cái túi nước, cười nói: trưởng lão, ngươi như thế nào tại nơi đây? Đường Tam Tạng vội nói: vận tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới Tây Thiên Bái Phật cầu kinh hòa thượng. La hầu cười nói: ta thành tâm lễ Phật, thấy ngươi như vậy đau khổ, liền đem những thứ này ăn uống cùng thủy tặng cho ngươi đi. Đường Tam Tạng đại hỉ, vội tiếp qua túi nước và màn đậu, bắt đầu ăn. đúng lúc này, la hầu hiện hóa ra quan âm bộ giang tới. Đường Tam Tạng thế mới biết là quan âm bồ tát âm thầm giúp hắn, lập tức rất là xúc động vì giảm xuống đất, ca tụng đạo, bái kiến bồ tát, quan âm bồ tát hư đỡ dậy đường tam tạng, đạo, tam tạng, ngươi đổ đệ kia đâu? đường tam tạng cười khổ một tiếng, nhíu môi nói, hồi bẩm bồ tát, bần tăng đệ tử kia tiến đến tìm thủy, đến nay chưa về, sợ sẽ không trở về. quan âm bồ tát cười nói, cái kia khỉ con thần thông quảng đại, nhưng tính tình nhạy thoát, cần chút gò bó, ta chỗ này có một cái cuốn nhi, ngươi lại để hắn đeo lên, ta sẽ dạy ngươi một thiên kinh văn, liền có thể nhường cái kia khỉ con ngoan ngoãn nghe lời. đường tam tạng đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ bồ tát, tiếp lấy. Quan âm Bồ tắt liền bàn cho Đường Tam Tạng cái kia con nhị, dùng một đỉnh xinh đẹp mũ che dấu, chuyên môn lừa gạt hầu tử. Qua không biết bao lâu, Tôn hầu tử trở về trở về, đi tới Đường Tam Tạng trước mặt, cười hắc hắc nói, "Sư phó, lão tôn ta tiến đến cái kia Đông Hải Long cung đòi chén rượu uống, ngươi bị liên lụy." Đường Tam Tạng cao mày nói, "Ngươi cái con khỉ này, nói như thế nào vào ngữ? Lần này đi Đông Hải bao nhiêu khoảng cách, ngươi làm sao có thể như vậy thời gian ngắn trở về?" Tôn hầu tử cười hắc hắc nói, "Sư phó có chỗ không biết, lão tôn ta có cân đậu vân, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, đừng nói là Long cung." Cho dù đi cái kia Tây Thiên cũng là một cái bổ nhào sự tình, chỉ là lao Tôn ta không biết cái kia Phật như lai lưu tâm tư gì, vì cái gì nhất định phải ngươi một cái thể sát phạm tục giá hỏa đi Tây Thiên. Đường Tam Tạng gặp hầu tử liễu lo không ngừng, không khỏi nít nít miệng, vội nói: Ngộ không, Vi sư nói bụng, ngươi đi đem trong bao lương khô cầm cùng Vi sư. Được rồi, sư phó. Tôn hầu tử hoạt bắt hướng về bao khỏa phía trước mà đi. Chương 229, cùng một trâu đi Tây Du. Đường Tam Tạng trong lòng lo sợ, quả nhiên gặp hầu tử thấy được cái kia cái mũ. Hắc hắc, sư phó người cái này cái mũ thật dễ nhìn, đưa cho lão tôn ta như thế nào? tôn hầu tử cầm lấy mũ, cười hắt hắt nói. đường tam tạng niét miệng, đạo, nộ không ưa thích, liền cứ việc cầm đi. tôn hầu tử đại hỉ, đem mũ chụp tại trên đầu. đường tam tạng thấy vậy, liền chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm kim cô chú. cái này kim cô chú nhất niệm, tôn hầu tử lập tức đau nhẹ răng chớn mắt, vội vàng đem mũ nắm chặt đi. thế nhưng là trên đầu lại có một cái siết chặt, cái kia siết chặt càng co lại càng chặt, bên trong ẩn ẩn sấm sét vang, rồi trực kích hầu tử nguyên thần. ngao ngao sáu, hầu tử đau lăn lộn đầy đất lại phát hiện là Đường Tam Tạng niệm chú, hắn liền đau, bất giác giận dữ, cả kinh kêu lên, "Sư phó, quả thật là ngươi hại Lao tôn ta." Đường Tam Tạng kinh hãi, vội vàng điên cuồng niệm kim cô chú. Cái này kim cô chú đọc lên tới, hầu tử lập tức đau chết đi xuống lại, lan lộn đầy đất. "Sư phó, chớ có niệm, chớ có niệm, đau, đau chết Lao tôn ta sáu." Hầu tử đau liên tục cầu xin tha thứ. Đường Tam Tạng lúc này mới dừng lại, một mặt kinh hãi nhìn xem hầu tử, cả giận nói, "Ngộ Không, ngươi sau này có dám ngỗ nghịch sư phó?" "Cần phải theo vi sư một đường đi về phía Tây." Hầu tử vội nói, không dám ngỗ nghịch sư phó, đệ tử nguyện ý theo sư phó một đường đi về phía tây. Đường Tam Tạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hầu tử nhìn xem Đường Tam Tạng, đạo, sư phó, cái này cuốn nhi thế nhưng là Quan Âm Bồ Tát đưa cho ngươi. Đường Tam Tạng kinh nghi bất định đạo, ngươi là như thế nào biết đến? Tôn Hầu tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Liễu Minh cáo lao tội ta, sư phó ngươi cùng Quan Âm Bồ Tát sẽ liên thủ lại hại lao tội ta, mới đầu lao tôn ta còn chưa tin, không nghĩ tới thật sự, các ngươi sáu Đường Tam Tạng trong lòng càng kinh nghi bất định, trong lòng đối với Liễu Minh biết trước bản sự càng kính nghệ. Đúng lúc này, Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lân đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Hầu tử, đạo: "Khỉ con, ngươi nhìn, ngươi không nghe bản tọa lời nói, đến mức bị này thai vạ bất ngờ." Tôn Hầu tử tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: "Trong Phật môn liền không có có một cái tốt, trước kia cái kia Phật tổ lửa gạt lão tôn ta, đem lão tôn ta đặt ở Ngũ Hành Sơn phía dưới, bây giờ quan âm tên kia sáu, ngộ không, không thể khinh nhổ vật tổ cùng quan âm Bồ Tát." Đường Tam Tạng cả giận nói: "Tôn Hầu tử vội vàng ngậm miệng." không dám tiếp tục nhiều lời. đúng lúc này, Nam đạo lưu quang bay tới, lưu quang thu lại, lộ ra Nam đạo rộng lớn vô cùng thân thể, chính là cùng tôn hầu tử tại hoa quả sơn kết bái ngoại trứng như ma vương bên ngoài ngũ đại yêu thánh. đương nhiên, ngũ đại yêu thánh đã sớm treo, bị phương nhị thánh một tia phân hồn đoạt xác. ngũ thánh đột nhiên đến, cho dù là liễu minh cũng có chút ngập bước. đương nhiên, liễu minh còn không biết cái này yêu yêu là ngũ thánh. đường tam tạng nhìn thấy cái này yêu yêu, phải hồn phi phách tán. hầu tử vừa nhìn thấy ngũ thánh, lập tức đại hỉ, vội vàng tiêu lên, nhị ca, tam ca, tứ ca. Ngũ ca, Lục ca, các ngươi sao lại tới đây? Thái thượng lao tử cười nói: Thất đệ, chúng ta phải biết ngươi bị nuốt ngũ chỉ sơn, cố ý tới cứu ngươi, không muốn ngươi cũng đã đã thoát khốn. Tôn hầu tử đại hỉ, đạo, làm phiền năm vị huynh trưởng, lão tôn ta bây giờ đã thoát khốn, theo sư phó cùng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nguyên Thủy Thiên tôn sở đoạt bỏ bằng ma vương hết lớn. Thất đệ, chuyến này Tây Thiên đường đi xa xôi, chúng ta nguyện ý thất đệ một đường tùy hành, như thế nào? Thông Thiên giáo chủ đoạt sát sư đả vương nhíu nhíu mày, đạo, đúng vậy à, huynh đệ chúng ta mấy người một đường đi về phía tây, cũng nhiều chút khói hoạt. Tôn hầu tử lại hỉ, cười nói, tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền một đường đi về phía tây. Đường Tam Tạng mặt mo kịch liệt run rẩy, lôi kéo tôn hầu tử, vội la lên, ngộ không, cái này xấu. Tôn hầu tử cười hắt hắt nói, sư phó, chớ có gấp gáp, cái này năm vị chính là lao tôn ta tại Hoa Quả Sơn kết bái huynh đệ, có bọn họ cùng chúng ta một đường tùy hành, trên đường những cái này yêu ma quỷ quái, tự nhiên muốn nhượng bộ lui binh. Đường Tam Tạng nghe được hầu tử nói ven đường có yêu ma quỷ quái, trong lòng sợ hãi, nhân tiện nói, nộ không, cái xấu. Cái kia nếu như thế. Liên để bọn hắn theo chúng ta cùng nhau lên đường chính là sao? Liễu Minh nhíu mày, mặt mày kịch liệt run rẩy. Tây Du ký bên trong, Hoa Quả Sơn thất yêu thánh, ngoại trưởng yêu Ma Vương bên ngoài, còn lại mấy vị yêu thánh không còn lại xuất hiện qua, bây giờ đột nhiên cái này năm vị yêu thánh đều một mạch xung ra, hơn nữa còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đi về phía Tây thành kinh, cái này đã đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liễu Minh đạo hữu, là bần đạo, Thông Thông đạo nhân. Đúng lúc này, Sư Đả Vương nhìn xem Liễu Minh, cười giọng rỡ, hướng Liễu Minh truyền âm nói: "Vũ Thảo, Tiểu Thông Thông." Liễu Minh cả kinh trợn mắt hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy vị yêu thánh, hỏi thăm tình huống. Cái này Giao Ma Vương chính là Thái Sơ, Bàng Ma Vương chính là Nguyên Sơ, ngu Nhung Vương chính là đón tiếp, Mi Hầu Vương chính là tu đề. Chúng ta tất cả bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không thể hạ giới, bởi vậy điểm một kia phân thân hạ giới. Thông Thiên Giáo Chủ lần nữa hướng Liễu Minh truyền âm nói. Liễu Minh nghe trợn mắt hốc mồm, mặt mao kịch liệt run rẩy, hướng Thông Thiên Giáo Chủ truyền âm nói, vậy các ngươi bây giờ thực lực gì? Thông Thiên Giáo Chủ tiếp tục truyền âm nói, chúng ta chỉ là một tia phân hồn hạ giới, đoạt giá mấy vị này yêu vương mà thôi. Bởi vậy cũng chỉ có mấy vị này yêu vương thực lực, thái ất kim tiên cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Liêu Minh nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong mắt lộc cục chuyển động, không biết tại có ý đồ xấu gì. Đường Tam Tạng nhìn xem Tôn Hầu Tử, nhếch miệng, "Đạo, Ngộ Không, chúng ta đi thôi." Lập tức, Đường Tam Tạng cưỡi bạch mã. Tôn Hầu Tử khiêng Kim Cô Đổng, dắt bạch mã tiến lên. Bởi vì cái kia bạch mã sợ năm vị yêu thánh nguyên nhân, bởi vậy năm vị yêu thánh liền chậm rãi theo ở phía sau, cũng không có cùng bọn hắn đồng hành. Liêu Minh tắt thì thôi động Hỏa Kỳ Lân, ý theo dập quân đi theo phía sau bọn họ. Một đường không nói chuyện, rất nhanh đám người liền đã đến ưng sầu giàn. Đường Tam Tạng vừa đói vừa mệt, liền lại ngừng nghỉ xuống. Liêu Minh đi tới bạch mã trước mặt, vớt ve bạch mã, đạo, ai, bạch mã à bạch mã, ngươi đi đi. nói, Liêu Minh vì bạch mã gỡ xuống yên tới, nhường bạch mã đi. Đường Tam Tạng kinh hãi, vội vàng ngăn lại bạch mã, nhìn về phía Liêu Minh, vừa nói, thượng tiên, bần tăng đi tây phương, ven đường cách xa vạn dặm, toàn bằng con ngựa trắng này, ngươi thả đi nó, bần tăng còn như thế nào đi tây phương à? Tôn Hậu Tử cũng là nhảy tới, vừa nói, đúng vậy à, Liễu Minh. Ngươi vì sao muốn thả đi ta sư phó Bạch Mã?" Ngũ Thánh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, không biết Liễu Minh vì sao muốn thả đi con ngựa trắng này. Liễu Minh lườm ngu Nhung Vương cùng Mi Hầu Vương một mắt, cười nói, "Phật môn những cái này con lựa chọn, đã sớm vì ngươi an bài thích hợp tọa kỵ, vẻn vẹn bẹn, cái này thất phổ thông phàm mã, làm sao có thể có ngươi đến tây tiền, ngươi nhanh chóng thả hắn rời đi, bằng không lại trễ, liền gặp Phật môn những cái này con lựa chọn độc tụ, chính là ngươi tội lỗi." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lên nhau, mặt mo kịch liệt giũ dậy. Đường Tam Tạng nghe càng nghi hoặc, vẫn nói, "Thượng tiên Thập Yêu độc Thủ. Chương 230: Thông Thiên Kiêu Bí. Giống 6. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm tiếng vang lên, cột nước phóng lên trời, cuồn cuộn vân dũng, gào thét hướng đường Tam Tạng mà đến. Đường Tam Tạng cực kỳ hoảng sợ, hầu tử cũng là kinh hãi, vội vàng giật đường Tam Tạng, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Ngũ Thánh cũng là trở tay không kịp. Trong cột nước có một đầu bạch long gào thét mà ra, há to miệng rộng, trực tiếp đem bạch mã nuốt vào trong bụng. Bần tăng bạch mã 6. Đường Tam Tạng cả kinh trợn mắt hốt hoồm, hoảng sợ nói: "Tôn hầu tử giận dữ, vội la lên: "Ngươi đầu nảy nhiệt lòng." như thế nào liền một tấc bạch mã cũng không cho lão tôn ta lưu nói hầu tử hướng bạch mã bay đi ngũ thánh liếc nhau ngoại trừ thông tiên giáo chủ bên ngoài cùng nhau hướng bạch long phóng đi liễu minh lạnh rên một tiếng khí thế kinh khủng tàng ra trên bầu trời dường như có một con bàn tay vô hình đồng dạng vang đem tứ thánh đặt ở trên mặt đất hung hăng ma sát mấy lần ngũ thánh đoạt sắc yêu yêu bất quá là một tia phân hồn mà thôi bị hụt pháp lực lại như thế nào là liễu minh cái này chuẩn thánh đại cao thủ đối thủ chỉ là vừa đối mặt liền bị liễu minh nhấn trên mặt đất không thể động đậy ngũ thánh cơ hồ khí đi tiểu nhìn hàm hằm liễu minh liễu minh cười hiếp mắt nhìn xem ngũ thánh diễu môi khinh thường nói như thế nào mấy người các ngươi chỉ là yêu quái còn không phục nói liễu minh đại thủ dối ra, lại trung điệp một nhấn đáng thương tứ thánh bị đè ngã chồng vó nằm trên mặt đất toàn thân không ngừng run rẩy cơ hồ khí đi tiểu bọn hắn đều là thánh nhân cư nhiên bị liễu minh như vậy nhấn trên mặt đất ma sát thật sự là mất mặt à hơn nữa liễu minh vì cái gì không hướng thông thiên giáo chủ động thủ này liền nói rõ thông thiên giáo chủ đã đem thân phận của bọn hắn cáo chi liễu minh Nếu biết thân phận của bọn hắn, Liêu Minh còn đem bọn hắn nhấn trên mặt đất ma sát, này liền nói rõ, Liêu Minh là cố ý. Tứ Thánh tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì, dù sao bọn hắn chỉ là một tia phân hồn hạ giới, đoạt xá yêu yêu mà sống, cũng chỉ có chỉ là thái ớt kim tiên tu vi, tại Liêu Minh, cái này chuẩn thánh đại cao thủ trước mặt căn bản lật không nổi cái gì sóng so lớn. Ma đổi thành một bên, không có tứ thánh quấy nhiễu, Tôn Hầu Tử cùng Tiểu Bạch Long đánh lên. Tôn Hầu Tử chính là thánh nhân đệ tử, hơn nữa lại đi qua thái thượng lão quân tại lò bắt quái bên trong rèn luyện, luyện thành kim cương bất hoại chi thân, bởi vậy bản lãnh phải cơ hồ cũng tại cảnh giới ngang hàng là tồn tại vô định, đương nhiên, cung dương tiến vẫn còn có chút trinh lệch. tiểu bạch long không phải tôn hầu tử đối thủ, vội vang nhảy vào hứng sầu giãn trong đầm nước, không ra ngoài. tôn hầu tử giận dữ, sử dụng kim cô đồng, điên cuồng khuấy động đầm nước, thế nhưng tiểu bạch long chính là không ra, hắn cũng không biện pháp gì. tôn hầu tử trở về trở về, nhìn về phía giao ma vương, hét lớn, nhị ca, lão tôn ta dưới nước hoạt động không tốt, ngươi chính là trong nước hào thủ, không bằng ngươi xuống đem cái tiên nhiệt long cho bát. thái thượng lão quân buồn bực không thôi, hắn bây giờ liễu minh gắt gao ẩn xuống. Không thể, lại như thế nào có thể đi cầm cái kia tiểu Bạch Long? A, Nhị ca, ngươi làm sao? Nói một câu a. Tôn Hầu tử không rõ ràng cho lắm, hỏi Thái thượng, thế nào? Như thế nào em gái ngươi a? Không nhìn thấy lao tử đang bị Liễu Minh cái thằng này nhấn trên mặt đất mà sát đâu đi. Thái thượng lao quân buồn bực không thôi, trong lòng chửi ầm lên ngu xuân Hầu tử. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Tôn Hầu tử, đạo, "Khỉ con, ta cái này tọa kỵ chính là Kỳ Lân tộc vương giả, không nếu như để cho hắn đi hàng phục cái kia Nguyệt Long, như thế nào?" Tôn Hầu tử lại hỉ, "Đạo" Tốt tốt tốt. Liêu Minh xuống Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân nhảy đến bờ đầm nước, hét lớn một tiếng, "Con lươn nhỏ, ngươi không còn ra, ta liền đem ngươi nấu chín." Nói, Hỏa Kỳ Lân quanh thân dâng lên lửa nóng hừng hực, trực tiếp đem hư không đốt bôm méo. Tôn Hầu Tử nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Đạo, Liêu Minh, ngươi cái này tọa kỵ có thể a6." Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, ám nói, "Ít nhất so ngươi lợi hại hơn nhiều." Đột nhiên, Liêu Minh khẽ nhíu mẩy một cái đầu, nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ, bí mật truyền âm đạo, "Tiểu Thông Thông, ngươi đi đem Huệ Ngạn hành giảng ngăn lại." Thông Thiên Giáo chủ đứng dậy, Hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy, vừa vặn ngăn trở đến đây nhường tiểu Bạch Long Quy thuận đường Tam Tạng Huệ Ngạn hành giả. Huệ Ngạn hành giả lông mày cau chặt, vẫn nói: "Ngươi là người phương nào? Như thế nào dám ngăn lại bản tôn giả đường đi?" Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói: "Bản đại vương chính là sư Đả Vương là cũng, Mỹ Hầu Vương Tư Ca." Huệ Ngạn hành giả một hồi một bước, cười nói: "Nếu là Mỹ Hầu Vương Tư Ca, đó chính là người một nhà, chớ có lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà đánh người một nhà, mau mau để cho ta đi qua." Thông Thiên giáo chủ chỉ là không đồng ý. Huệ Ngạn hành giả khẩn trương, trầm giọng nói: Hừ, ngươi không nhường nữa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. nói, huệ ngạn hành giả tay vừa lộn, hiện ra nô câu song kiếm, trực tiếp đem song kiếm tế ra, gào thét hướng thông thiên giáo chủ mà đến. thông thiên giáo chủ chỉ dùng kiếm người trong nghề, hắn há lại sẽ bị kiếm gây thương tích, cũng không thấy thông thiên giáo chủ động tác như thế nào, vẹn vẹn phóng xuất ra một chút kiếm ý, nô câu song kiếm liền vù vù vang, rồi vây quanh thông thiên giáo chủ quay vòng lên. huệ ngạn hành giả nhìn trợn mắt ốm muộn, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, vội vàng muốn triệu hồi nô câu song kiếm, lại hoảng sợ phát hiện hắn vậy mà cùng ngô câu song kiếm đã mất đi liên hệ, không khỏi kinh sợ liên tục, cả giận nói, ngươi cái thằng này, nhanh còn bản tôn giả kiếm tới. nói, huệ ngạn hành giả thần sắc điên cuồng, hiện ra hồn tiết côn, một gậy liền thẳng vào mặt hướng thông thiên giáo chủ đập tới. hừ, thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay, ngô câu song kiếm bỗng nhiên bay ra. a năm, huệ ngạn hành giả kêu thảm một tiếng, tiên huyết rơi vãi trừng không, bay ngược mà ra, một mặt hoảng sợ nhìn xem thông thiên giáo chủ. huệ ngạn hành giả theo học quan âm bồ tát, chính là thái ất kim tiên đỉnh phong cao thủ, hơn nữa cũng là phật đạo kiêm tu cực kỳ lợi hại, trong cùng thế hệ hiếm có đối thủ, lại không nghĩ thậm chí ngay cả Thông Thiên giáo chủ một chiêu cũng không tiếp nổi. Bất quá, nếu là hắn biết giao thủ với hắn chính là Thông Thiên giáo chủ, vậy thì sẽ không kỳ quái. Thông Thiên giáo chủ dù sao cũng là thánh nhân, cho dù là Đoạt Xác sư đà Vương, hắn thực lực cũng tất nhiên so phổ thông Thái Ức Kim Tiên cao thủ mạnh hơn nhiều, thậm chí đại la kim tiên tại Thông Thiên giáo chủ trong tay đều không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đây cũng là thánh nhân chi bị. Đương nhiên, cảnh giới nếu như cách biệt quá xa, vậy thì không có biện pháp. Tỷ như Thái Thượng lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phương Tây Nhị Thánh, bốn người bọn họ tại Đoạt Vương Tha Yêu Yêu sau đó, cũng là thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng cùng Liễu Minh so sánh, vẫn là kém rất nhiều, dù sao bọn hắn cũng chỉ là một tia phân hồn Đoạt Xá Yêu Yêu mà thôi, thực lực có hạn. Đúng lúc này, Quan Âm Bồ Tát có cảm giác, từng bước đi ra, đi tới Huệ Ngạn Hành Giả bên cạnh, gặp Huệ Ngạn Hành Giả thương rất nặng, không khỏi lông mày cau chặt, nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, nàng nhưng là không hiểu có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, không khỏi cả kinh nói, các hạ là người nào? Như thế nào muốn đả thương bần tăng đệ tử? Thông Thiên Giáo Chủ cười nói, Bản Vương chính là Sư Đà Vương Di Sơn Đại Thánh là cũng. Di Sơn Đại Thánh. Quan Âm Bồ Tát kinh hãi, trầm giọng nói, "Bần tăng mặc kệ ngươi là người phương nào, mau mau rời đi, bằng không đừng trách bần tăng không khách khí." Ai hu hắc. Từ hàng đạo hữu khẩu khí thật lớn a, ngươi không khách khí một cái thử xem." Đúng lúc này, Liêu Minh từ trong hư không bước ra, khinh thường nói, "Chương 231: Tứ Thánh bị dọa chạy." Quan Âm hãi hùng khiếp vía, cả giận nói, "Liêu Minh, ngươi xấu Liêu Minh cười hiếp mắt nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, "Đạo, ngươi cái gì ngươi, Sư Đà Vương là bản tọa đạo hữu." Ngươi dám động hắn, bản tọa liền đi đưa ngươi lạc giả núi rời bằng nhau. Ngươi tin vẫn là không tin? Quan âm bù tất tức giận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cuốn lên huệ ngạn hành giả, hóa thành một vệt sáng, hướng về lạc giả núi mà đi. Liễu Minh nét nết miệng, quay người cùng thông thiên giáo chủ cùng một chỗ trở về ưng sầu giàn. Lúc này tứ thánh bị Liễu Minh phong ấn tại tại chỗ, ma hỏa kỳ lân đã đã thu phục được bạch long, bạch long hóa thành một thất bạch mã, là vị bạch long mã. Liễu Minh sở dĩ tốn công tốn sức, ngăn lại huệ ngạn hành giả, ngăn lại quan âm, lại đem tứ thánh nhấn trên mặt đất ma sát. Nhường Hoa Kỳ lần đi thu phục Tiểu Bạch Long, cái này ý nghĩa cũng không giống nhau. Nếu là bị Đường Tam Tạng Thỉnh kinh đội ngũ hóa giải kiếp nạn, cái này kiếp nạn liền coi như là Đường tăng một đoàn người trải qua kiếp nạn. Nhưng nếu như là Liễu Minh thay Đường Tam Tạng hóa giải, vậy coi như là này một nạn không viên mãn. Liễu Minh mục đích rất rõ ràng, chính là một đường ven đường hóa giải Phật môn an bài kiếp nạn. Nhường Đường Tam Tạng lịch kiếp không viên mãn, Phật pháp không thể đồng truyền. đã như thế, liền phá hủy Tây Du. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên sáu. Đường Tam Tạng được Bạch Long mã mừng rỡ như điên, vội vàng bái tạ đạo. Ngay ô. Chạy gỗ. Nhân ra bán đi ngươi, ngươi còn thay người kỹ xảo tiền. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người làm sao không biết Liêu Minh tâm tư, gặp Đường Tam Tạng lại còn tạ Liêu Minh, cơ hồ tức giận cái mũi đều sai lệnh, trong lòng chửi ầm lên Đường Tam Tạng. Liêu Minh cười híp mắt hư đỡ dậy Đường Tam Tạng, đạo: "Việc nhỏ ngươi, không quan trọng gì." Đường Tam Tạng càng cao hứng. Đám người tiếp tục lên đường. Mà Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây Nhị Thánh Tắc thì thừa cơ hóa thành bốn đạo lưu quang, chạy trốn vô tung vô ảnh. Bọn hắn bốn cho rằng lấy hóa thân đến đây, có thể giúp Đường Tam Tạng ly kiếp nhưng hiện tại xem ra bọn hắn cố này phân thần tới căn bản thí sự cũng không dạy được hơn nữa còn có chuyện không có việc gì bị Liễu Minh nhấn trên mặt đất ma sát thật sự là phiền muộn bởi vậy tứ thánh chạy trốn tôn Hầu tử thấy vậy một hồi một bước thầm nói nhị ca ba cái ngũ ca cùng lục ca thật sự là không có suy nghĩ vậy mà chạy trốn vẫn là tứ ca tốt đủ ý tứ thông thiên giáo chủ nét miệng nở nụ cười nụ cười ngây thơ chân thành cũng không biết là không phải cùng Liễu Minh cùng một chỗ đợi thời gian dài càng là có chút giống Liễu Minh nụ cười hai nhóm người tiếp tục lên đường một đường hướng tây mà đi Đường Tam Tạng mới ra thành Trường An, lúc này mới vừa mới bắt đầu đi, liền gặp phải nhiều như vậy yêu ma, cả kinh run như tẩy sấy, lại gặp Liễu Minh có biết trước chi năng, không khỏi tiến tới góp mặt, vừa nói Thượng Tiên, phía trước nhưng còn có yêu ma, thông tiên giáo chủ cũng là nhũ mày nghiêng lộ thanh nghe. Liễu Minh thở dài, đạo, ai, ta nói ra ngươi có thể không thích nghe. Đường Tam Tạng sững sờ, vẫn nói Thượng Tiên người nói. Liễu Minh nít miệng, đạo, phía trước gọi là điện quan âm tàng ô nạp cấu chỗ. A, điện quan âm, tàng ô nạp cấu. Đường Tam Tạng lông mày cau chặt gương mặt không tin, nhìn xem Liễu Minh, tao mày nói, thượng tiên tuý có thần thông, nhưng cũng không thể nói xấu Bồ Tát. Cắt, ngươi nhìn, ta đã nói ngươi không thích nghe đi. Liễu Minh nết miệng, khinh thường nói. Đường Tam Tạng lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng phía trước cắm đầu gấp rút lên đường. Thông Thiên Giáo chủ xích lại gần Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói là sự thật. Liễu Minh nết miệng nở nụ cười, đạo, tự nhiên là thật. Một đoàn người tiếp tục đi về phía tây, quả thật thấy phía trước có một chùa viện, tên gọi Điện Quan Âm. Đường Tam Tạng trong lòng tâm giận mình, ám nói. Cái này Liễu Minh thượng tiên quả nhiên thần thông vô lượng, cho nên ngay cả tự viện danh tự cũng có thể tính ra, thật sự là lợi hại, chỉ là sáu. Chỉ là điện Quan Âm, lại như thế nào có thể là tàng ô nạp cấu chỗ đâu? Nghĩ như vậy, mấy người đã đến điện Quan Âm bên ngoài. Tôn Hầu tử sớm đã tiến lên góc cửa. D giây lát, một cái tiểu sa di từ đó đi ra, nhìn thấy Tôn Hầu tử, doa đến toàn thân khẽ run dậy, quát to một tiếng yêu quái, liền muốn quan môn. Tôn Hầu tử thở bình sinh hận nhất người khác gọi hắn yêu quái, nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp liền đẩy ra cửa, hét lớn, ai là yêu quái? Lão tôn ta chính là các ngươi tôn ra ra. Một đám hòa thượng hù hồn phi phách tán, nào dám tiến lên? Đúng lúc này, Liêu Minh cười hỏa kỳ lân mà đến, bên cạnh còn đi theo sư đại vương bộ dáng thông thiên giáo chủ. Mọi người hòa thượng nơi nào thấy qua như thế quái vật khổng lồ, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Đường Tam Tạng kinh hải, cuồn cuộn tiến lên, chắp tay trước ngự đạo, chư vị sư phó, chớ có sợ, đây là bẩn tăng đồ đệ, bẩn tăng chính là từ Đông Thổ đại đường mà đến, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, đi ngang qua quý tự viện, cố ý tới tá túc một đêm. Liêu Minh lại cười không nói. Đúng lúc này một lão hòa thượng đi tới, lão hòa thượng này không là người khác, chính là cái này điện quan âm chủ trì kim chỉ trưởng lão. Kim chỉ trưởng lão gặp qua hắc hùng tinh, đương nhiên sẽ không sợ tôn hầu tử. Thưỡng đường tăng thi lê nói, trưởng lão hữu lễ, mau mời thỉnh. Kim chỉ trưởng lão đem đường tam tạng cùng liễu minh mời vào chùa truyền bên trong, tiếp đó sai người cung thượng nước trà. Đường tăng nhìn lên, liền thấy cái kia chén trà càng là vật hiếm có, không khỏi kinh hãi. Đạo, trưởng lão quả thật là xem trọng người, đồ sứ này càng là như thế bàu bối. Kim chỉ trưởng lão cười nói, trưởng lão khách khí, bần tăng ngày bình thường không còn những yêu thích khác. Chuyên môn yêu thích cất giữ một chút vật hiếm có mà thôi. Đúng, trưởng lão chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, mang bên mình nhất định là mang theo bảo bối. Đường Tăng vội nói, chúng ta đi Tây Phương thỉnh kinh, như thế nào mang theo bảo vật? Tôn Hầu Tử hét lớn, sư phó, sao sinh nói không có bảo vật? lao tôn ta thấy ngươi trong cái bọc kia mặt liền có một mặt bảo bối cả sa. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, ám nói, cái con khỉ này thật đúng là hố sư phó hảo thủ. Kim Chỉ trưởng lão cười nói, nếu nói là vật gì khác, Bần tăng cũng không dám nói, nhưng nếu như là cả sa này đi, Bần tăng ở đây còn nhiều, rất nhiều. Nói, Kim Chỉ Trưởng lão sai người mang tới mấy trăm kiện Cà Sa. Đường Tăng bọn người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Liễu Minh nhưng trong lòng cười lạnh, ám nói, lão hòa thượng này hại bao nhiêu người, mới nhiều như vậy Cà Sa sao? Hầu tử lại tiếp tục đi lên hố sư phó con đường, trực tiếp từ bao khóa bên trong đem Gấm Lan Cà Sa lấy ra ngoài, Gấm Lan Cà Sa phía trên có Phật gia thất bảo, trói mắt xinh đẹp, Kim Chỉ Trưởng lão nơi nào thấy qua như thế Cà Sa, lập tức mừng rỡ như điên, vút về Gấm Lan Cà Sa, yêu thích không buông tay đạo, bảo bối tốt, tốt Cà Sa A6. Đột nhiên, Kim Chỉ Trưởng lão càng là khóc lên. Đường tăng hỏi nguyên do, Kim Chỉ trưởng lão nói, "Trưởng lão à, Bần tăng một đời nhất là thích cà sa, nhưng chưa từng nghĩ gặp qua như thế cà sa, còn xin trưởng lão đem bảo vật này cà sa cấp cho bần tăng, nhường bần tăng vừa ý một đêm, chính là chết cũng là đủ." Đường tăng là một cái người hiền lành, gặp Kim Chỉ trưởng lão như thế khẩn thiết, nhân tiện nói, "Tốt à, trưởng lão tự cầm lấy đi nhìn chính là, chỉ cần ngày mai trả lại bần tăng." "Tốt tốt tốt, đa tạ trưởng lão." Kim Chỉ trưởng lão đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo. Mà toàn bộ quá trình, Liễu Minh đều lặng nhìn, cười không nói, thỉnh phảng nếm một chút trà tựa hồ không cam lòng việc của mình tựa như. Kim Chỉ trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Minh, vẫn nói: "Tiên trưởng nếu là đường Triều thanh sứ, tất nhiên cũng có bảo bối, không biết có thể làm cho bọn ta mở vừa mở tầm mắt." Chương 232, Liễu Minh giàu có. Liễu Minh mếch miệng, thản nhiên nói: "Không có. Không có. Làm sao có thể? Tiên trưởng nói đùa sao?" Kim Chỉ ánh mắt của trưởng lão nhìn về phía hỏa kỳ lân dưới cổ treo linh đang, cái kia linh đang chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoàng kim thần trùng, hai mắt sáng dựng đạo, tiên trưởng tọa kỵ đều mang một kiện bảo bối, huống chi là tiên trưởng chính ngươi đâu? Hầu tử tuét miệng nói, nhân gia nói không có, tự nhiên là không có, lỗ mũi châu bình thường đều tương đối nhỏ khó, nơi nào có bảo bối gì? Hừ. Liêu Minh mặt mò kéo một phát, trầm giọng nói, ngươi cái đầu khỉ này, hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là bảo bối. Nói, Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra tứ tiên kiếm, chính là cái kia đa bảo đạo nhân phía trước tiến đưa Liêu Minh, phòng chế Chu tiên tứ kiếm luyện chế bốn người Chu tà kiếm. Ngay sau đó, Liêu Minh lại tay vừa lộn, lấy ra 36 khảm định hải thần châu, định quang châu, thi thần thường các loại bảo vật. Mấy cái này bảo vật Tại Liễu Minh cố ý thôi động phía dưới, phóng ra vô tận bảo quang, ngũ quang thập sắc, hào quang chiếu thiên, chiếu giỏi thương khung, kim chỉ trường lão, tôn hầu tử, thậm chí ngay cả không hiểu bảo vật đường tam tạng tên phàm nhân này, con mắt đều trong nháy mắt thẳng. Thậm chí ngay cả thông thiên giáo chủ cái này thánh nhân, cũng vì Liễu Minh giàu có mà cảm thấy kinh hãi. Vốn là Liễu Minh lời nhắc cùng mấy cái này phàm phu tục tử tương đối, nhưng hầu tử lại nói người không có bảo vật, này rõ ràng chính là xem thường đạo nhân nhà. Liễu Minh làm sao có thể nhẫn? Mấy cái này bảo vật. Cần phải so đường tăng cái kia gấm lan cả xa cấp bậc toán cao cấp lần không chỉ, cái này gọi là đám người làm sao không kinh sợ. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, nhìn xem đầu khỉ, trầm giọng nói, "Hầu tử, ta đạo ra người tương đối hàm súc mà thôi, nơi nào giống các ngươi người trong vật môn, khoa trương vô cùng, không biết liêm sĩ." Chỉ một câu này lời nói, Liễu Minh liền đem đường tăng tạm nói mặt mò đỏ bừng, tận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Kim Chỉ trưởng lão nhìn chằm chằm một đôi con mắt tròn vo, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, khóc lớn đạo, "Tiên trưởng à, bần tăng sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy bà bối." có thể nhường bẩn tăng vừa ý một đêm sáu. Lan. Không thể kim chỉ trưởng lão nói hết lời, Liêu Minh liền trầm giọng quát lên. Ách. Kim chỉ trưởng lão rõ ràng cũng không có nghĩ đến Liêu Minh vậy mà lại cự tuyệt quyết tuyệt như vậy, không khỏi mặt mò co quát một trận, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, ngay sau đó lại đem lửa giận cưỡng ép hấp xuống tới, chê cười nói, là bẩn tăng đường đột." Ngay sau đó, Kim chỉ trưởng lão lại cùng Đường Tam Tạng Hàn Huyền một hồi, liền cho hai nhóm người an bài dừng chân. Hầu tử gặp Thông Thiên giáo chủ muốn cùng Liễu Minh tại một hồi, không khỏi vỡ nát lại nhảy đạo, tứ ca cũng phản bội Lao Tôn Tà Sáu chờ an bài xong dừng chân, một cái tiểu Sa Di hướng Kim Chỉ trưởng Lao vừa nói, trưởng lão, đạo nhân kia quá qua vô lễ, trưởng Lao vì cái gì không đem hắn đuổi ra trong chùa miếu đi. Kim Chỉ trưởng Lão trầm giọng nói, ngươi nốc ca ngươi, đuổi ra chùa miếu, chúng ta như thế nào có thể có được bà bối? Cái kia Tiểu Sa Di gật đầu, hướng Kim Chỉ trưởng Lao nói, đa tại trưởng Lao giáo hội, bần tăng đã hiểu sáu. Đêm đến, cái kia Kim Chỉ trưởng Lão quả nhiên lên, để cho người ta tại hai gian hiên nhà bên ngoài hiện đầy củi lửa, tiếp đó đốt lên hỏa. Liễu Minh sớm đã cảnh giác, đã sớm tại hắn cùng Đường Tăng Sương phòng bên ngoài vài dối. Đại hỏa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn. Hỏa Kỳ Lân há mồm phun ra một ngụm nội ý, khá lắm, toàn bộ chùa triền ở trong lập tức hỏa thế mất không chế, thẳng đem hư không đều đốt bóp méo, sắp tối dạ ánh thành ban ngày. Cái kia Hắc Phong lĩnh phía trên có một đầu Hắc Hùng tinh, Hắc Hùng tinh thấy vậy, ám nói, cái này Kim Chỉ trưởng lao cũng rất là, như thế nào như vậy không cẩn thận, đốt lên chùa triền sáu. Nói, Hắc Hùng tinh càng là giá vân đến đây cứu hỏa, chỉ là đợi cho phụ cận, hắn mới nhìn đến, cái kia hỏa cũng không phải phổ thông hỏa, mà là Kỳ Lân nội ý. Kỳ Lân nhất tộc, chính là tổ thủ vương gia. Hắc Hùng Tinh cũng là tẩu thú, tự nhiên cũng cảm ứng được lần trên khí tức đáng sợ. Hắc Hùng Tinh cố nén trong lòng sợ, lén lén trốn mất vào chùa miếu ở trong, chuẩn bị đem Kim Chỉ trưởng lao cứu đi ra. Thế nhưng là hắn chạy đến Kim Chỉ trưởng lao trong phòng thời điểm, lại phát hiện Kim Chỉ trưởng lao đã bị thiêu chết. Hắc Hùng Tinh bất đắc dĩ, đành phải cầm đi gấm lan cả sa. Đại hỏa đốt đi một đêm, đem chọn ngôi chùa miếu đều thiêu thành cho tàn, thậm chí ngay cả quan âm bùa tắt kim thân Phật tượng đều bị nung chảy hóa, nguyên bản hiền lành đoan trang khuôn mặt càng là biến bơm méo, dữ tợn đáng sợ, dường như lệ quỷ. Ngày thứ hai. Đường Tam Tạng cùng tôn hầu tử tử trong phòng sau khi đi ra, sợ hết hồn. Có Liêu Minh kết giới bảo hộ, hai bọn họ đem qua căn bản cái gì đều không phát giác được, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Ai ngờ đứng lên liền trở thành bộ dáng này. Liêu Minh cũng đi ra. Đường Tam Tạng nhìn về phía Liêu Minh, vẫn nói, tiên trưởng, như thế nào chùa Miếu sẽ thành bộ dáng như vậy? Liêu Minh lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía những cái này may mắn còn sống sót hòa thượng, trầm giọng nói, ngươi đây phải hỏi mấy cái này còn lựa chọn. Đường Tam Tạng nhìn về phía những cái này hòa thượng, vừa nói, chuyện gì xảy ra? Mau nói không nói lao tôn ta một gậy ngạt chết các ngươi tôn hầu tự giật kim cô đồng nhai răng trợn mắt trợn mắt nhìn mọi người hòa thượng mọi người hòa thượng kinh hãi vội nói đêm qua kim chỉ trưởng lao muốn hại các ngươi muốn phóng hỏa thiêu chết các ngươi chỉ là sáo chỉ là chưa từng nghĩ hỏa thế mất khống chế mới biến thành cục diện như vậy đường tam tạng một mặt hoảng sợ nhìn về phía liêu minh khiếp sợ trong lòng không thôi lần trước liêu minh cũng đã nói điện quan âm chính là tàng ô nạp cấu chỗ mới đầu hắn còn không tin hiện tại xem ra chuyện này chân thực đường tam tạng vội la lên cả sa đâu mọi người hòa thượng không biết Liêu Minh cười nói, cả xa bị Hắc Phong Lĩnh một con gấu quái trò trộm đi, tự tìm cái chết, dám trộm lao tôn ta đồ vật. Tôn Hầu Tử giận dữ, tung người vọt lên, hóa thành một vết sáng, liền hướng Hắc Phong Lĩnh bỏ chạy. Liêu Minh cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, Hầu Tử không làm gì được cái kia Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh dị chủng trời sinh, lực lớn vô cùng, cho dù là Hầu Tử tại đoạn thời gian bên trong, cũng căn bản bắt không được Hắc Hùng Tinh. Cuối cùng, Hầu Tử vất bại. Hầu Tử bất đắc dĩ, vốn là suy nghĩ đi mời Quan Âm Bồ Tát, về sau suy nghĩ Liêu Minh ở đây, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Liên Giá Vân trở về, Thỉnh Liễu Minh hỗ trợ. Liễu Minh cười nói, bản tọa sẽ giúp ngươi một lần chính là. Nói, Liễu Minh tôi động Hỏa Kỳ Lân, cùng hầu tử cùng đi đến Hắc Phong lĩnh. Hắc Hùng Tinh từ đó đi ra, nhìn thấy Liễu Minh lấy Kỳ Lân làm vật để cưới, trong lòng không khỏi cả kinh, vừa nói, ngươi là người phương nào? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Hắc Hùng Tinh, cười nói, Hắc Hùng, ngươi như thế nào sẽ ta thượng thành công pháp? Hắc Hùng Tinh nhíu mày, cả kinh nói, ngươi lại như thế nào nhận biết thượng thành công pháp? Liễu Minh cười nói, ngươi chớ xía vào ta như thế nào nhận biết, ngươi hay nói Ngươi cùng ta tiệt giáo có gì ngọn nguồn. Nói như vậy, yêu vật thành tinh, liền sẽ ngưng tụ thành yêu đan, sống sót làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nuốt chứng cả người lẫn vật, liền sẽ khiến cho tự thân yêu khí trùng tiên, nhưng nhìn xem Hắc Hùng tinh, quên thân tiên quang quân quẩn, nơi nào lại có nửa phần yêu khí. Lại nhìn cái này Hắc Hùng tinh kết giao nhân vật, yêu yêu, nhưng lại đều là tu tiên luyện đạo, lễ trải qua giảng Phật hạng người, bởi vậy Liễu Minh nhận định cái này Hắc Hùng tinh cùng tiệt giáo có quan hệ. Chương 233, Hắc Hùng tinh cùng tiệt giáo ngon luận. Hắc Hùng tinh nhìn từ trên xuống dưới Liễu Minh, đạo Ta lại một lần, may mắn quen biết qua thiệt giáo Kim Quang Tiên, đã từng nhận qua Kim Quang Tiên chỉ điểm. Liêu Minh nhíu mày, lập tức minh bạch hết thảy. Đạo, ngươi nhận qua Kim Quang Tiên ân huệ, cho nên ngươi một mực chờ tại quan âm viện bên cạnh, muốn cứu ra bị quan âm thu làm tọa kỵ Kim Quang Tiên A. Hắc Hùng Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh giá Liêu Minh, vừa nói, ngươi làm thế nào biết? Liêu Minh cười to nói, ta chính là thiệt giáo phó giáo chủ Liêu Minh là cũng. Hắc Hùng Tinh, ngươi có bằng lòng hay không vào ta thiệt giáo? Hắc Hùng Tinh côn hỉ, vội vàng bái nói, ta nguyện ý vào thiệt giáo. Liêu Minh hư đỡ dậy Hắc Hùng Tinh. Đạo, Hắc Hùng, ngươi cũng biết, ta Tiệt giáo bây giờ bị diệt giáo, ta lần này đi về phía Tây, chính là vì khôi phục ta Tiệt giáo, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau Tây du? Khôi phục ta Tiệt giáo. Hắc Hùng tinh đại hỉ, "Đạo, tự nhiên nguyện ý." Liễu Minh cười to nói, "Tốt lắm, bản tọa hôm nay liền thu ngươi làm đồ, chúng ta một đường đi về phía Tây, khôi phục Tiệt giáo." "Là, lão sư." Hắc Hùng tinh tỉnh tình chân chất, phanh phanh phanh cho Liễu Minh dập đầu ba cái. Liễu Minh lần nữa hư đỡ dậy Hắc Hùng tinh, vẫn nói, "Ngươi nhưng có tục danh?" Hắc Hùng tinh hướng Liễu Minh chắp tay nói, Đệ tử tiên gọi Hùng Bá. Vũ Thảo. Hùng Bá. Uy Vũ Bá khí a. Liêu Minh nhếch miệng, cười nói, "Hùng Bá a, ngươi đem cái kia rách dưới cả sa còn cho cái này hầu tử a?" "Là, lão sư." Hắc Hùng Tinh đi vào động phủ ở trong, đem cả sa lấy ra ngoài, còn đưa Tôn hầu tử. Liêu Minh nhếch miệng nở nụ cười, tay vừa lộn, hiện ra bốn người Chu Tà Kiếm, đưa về phía Hắc Hùng Tinh, "Đạo, cái này bốn người Chu Tà Kiếm, liền tặng cho ngươi đi." Hắc Hùng Tinh tiếp nhận bốn người Chu Tà Kiếm, cuồng hỉ đạo, "Đa tạ lão sư." Liêu Minh gật đầu, tay vừa lộn, Hiện ra một đoàn to lớn vô cùng công đức, trực tiếp đánh vào Hắc Hùng Tinh, cái kia cây trường thương bên trong, lập tức cái kia cây trường thương thành hậu thiên công đức linh bảo, giết người không dính nhân quả, cùng hầu tử kim, cô đồng một cái công hiệu. Liễu Minh tại Vu Diêu trước khi đại chiến kiếm lấy số lượng cao công đức, đương nhiên sẽ không kém những thứ này công đức. Hắc Hùng Tinh mừng rỡ như điên, lần nữa bái tạ đạo, đa tạ lão sư. Liễu Minh nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, cười nói, đi thôi, theo vi sư đi chuyến quan âm viện, có một số việc muốn nói rõ cho nhìn. Nói, Liễu Minh tôi động hạ kỳ lần, hướng quan âm viện mà đi. Hắc Hùng Tinh vội vàng đuổi kịp Liễu Minh, hầu tử nhưng là một mặt ngập bước đuổi kịp Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh, cái gì là tiệt giáo, rất lợi hại phải không? Một bên Hắc Hùng Tinh một trương đại hắc kiểm hắc hắc run lên, tựa như nhìn quái vật nhìn xem tôn hầu tử, trong lòng khinh thường nói, cái thằng này thậm chí ngay cả tiệt giáo cũng không biết, cũng là khờ hàng. Liễu Minh cũng là mặt mo hung hăng run lên, trả lời như thế nào hầu tử, liền dứt khoát không để ý tới hầu tử. Ba người rất nhanh liền về tới quan âm viện. Liễu Minh nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, đạo, hung bã, cái này quan âm viện tội ác nói một lần a. "Là, lão sư, cái này quan âm một cái đèn viện, mấy cái này hòa thượng càng là lòng dạ hiểm độc, giết không biết quá khứ bao nhiêu cái tăng nhân cùng tôi tơ sáu." Hắc Hùng tinh lớn tiếng nói. Đường Tam Tạng mặt mơ kịch liệt run run, không ngừng niệm kinh văn. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi hòa thượng này, nghiệp tình ngươi những cái này phá trải qua hữu dụng không?" Lừa mình dối người. Đường Tam Tạng tăng mặt mơ đỏ bừng, không biết nên như thế nào. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Hùng bãi, "Đạo, Hùng bãi, đưa bọn hắn vào đường." "Mấy cái này hòa thượng, khoác lên tăng y đi." lại không bất làm giết người cấp của hoạt động, cái kia kim chỉ trưởng lão thu thập mấy trăm thất cả sa, chính là chứng cứ tốt nhất, bởi vì Liễu Minh từ những cái này cả sa bên trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy chứng nghiệm. Còn nữa, trong chùa dùng vật gì khác, tỉ như kim chỉ trưởng lão thỉnh đường tăng bọn người uống trà dùng bí kịch, tam chín phần mười cũng là giết người cấp của được. Kim chỉ trưởng lão là chủ nưu, mấy cái này hòa thượng chính là tổng phạm. Bọn hắn giết nhiều người như vậy, tự nhiên là chết không hết tội. "Là, lão sư." Hung bái hét lớn một tiếng, nhấc lên đèn hành thường, liền phóng tới mọi người hòa thượng. Trong chốc lát, Quan Âm viện tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu chảy thành sông, thi thể ngổn ngang lộn xộn, chồng chất vô số. Đường Tam tạm nhìn hoảng sợ run rẩy, vội vàng hoảng sợ nói: "Ngộ Không, nhanh đi ngăn cản sáu. Tôn Hầu Tử cũng không chuyển động. Tôn Hầu Tử ghét rác như cũ, tự nhiên cũng không thích mấy cái này giết người hòa thượng, hắn hận không thể tự tay giết hòa thượng này, lại nơi nào sẽ cứu bọn họ. Trong khoảnh khắc, Hùng Bãi liền đem Quan Âm viện các hòa thượng giết sạch sành xanh. Mà những cái này cà sa bên trên chấp niệm lúc này mới tiêu tan. Liêu Minh chỉ một ngón tay Quan Âm Bồ Tát Kim Thân Phật tượng, chỉ nghe bành một tiếng, Quan Âm Phật tượng ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nam Hải, lạc ra trên núi, Quan Âm Bồ Tát đống nhiên mở ra hai con người, cả giận nói: "Liễu Minh, ngươi cũng dám hủy hoại Phật tăng Kim thân, Phật tăng định không cùng ngươi bỏ qua." Một bên khác, Đường Tam Tạm gặp Liễu Minh vậy mà hủy Quan Âm Phật tượng, lập tức cực kỳ hoảng sợ, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì? Như thế nào muốn hủy Bồ Tát Phật tượng? Ngươi xấu? Ngươi cái này là đối Bồ Tát đại bất kính." Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, miệng nói: "Ngươi mấy cái này hòa thượng mượn Quan Âm tên tuổi ở đây r짓 người cấp của, làm những cái này thủ đoạn không thể gặp ngươi." Mà Quan Âm Nàng cũng không nghe không hỏi, như vậy dung túng, ngươi nói, dạng này Phật, bái nàng để làm gì? Lại nói, bản tọa vì sao muốn đối với nàng kính? Nàng còn chưa xứng. Đường Tam Tạng cùng Tôn Hầu Tử tức giận toàn thân phát run. Tôn Hầu Tử đối với Quan Âm tỷ tỷ vẫn là rất sùng bái, gặp Liễu Minh hủy Quan Âm Phật tượng, nhất thời đối với Liễu Minh thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn, rất thù hận Liễu Minh. Liễu Minh tắc thì cười híp mắt nhìn xem Tôn Hầu Tử, vẻ mặt khinh thường. Hầu tử nếu dám làm càn, hắn không ngại đem Hầu Tử nhấn trên mặt đất ma sát một phen. Ngộ Không Chúng ta đi." Đường Tam Tạng tức giận nói. Nói, Đường Tam Tạng dắt bạch mã liền đi ra ngoài. Mà Liêu Minh cười lạnh một tiếng, tại nha quan âm viện thời điểm, nhường hỏa kỳ lân lại phun ra một ngụm kỳ lân nội ý, đại hỏa hực hực, đem toàn bộ quan âm viện thiêu thành cho tàn. Cái này quan âm viện nếu là tàng ô nạp cấu chỗ, liền dứt khoát đốt đi hắn, miễn cho sau này có kẻ xấu chiếm chỗ miếu, làm tiếp giết người cướp của hoạt động. Đường Tam Tạng thấy vậy, càng là tức nghiến răng ngửa, vội vàng phóng ngựa đi vội. Liêu Minh tắt thì cỡi hỏa kỳ lân, cùng thông thiên giáo chủ cùng Hắc Hùng tinh ý theo dập quân đội kịp hai người. Quan âm viện cái này một nạn, từ đầu tới đuôi, hầu tử cơ hồ đều không động thủ, bởi vậy cái này một nạn cũng là Liễu Minh biến thành giải. Đi tới nửa đường, Thông Thiên giáo chủ nhịn không được vấn nói, Liễu Minh đạo hữu, tiếp theo khó là cái gì? Chúng ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị a. Liễu Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiếp theo khó khăn, tám thành cùng Thái thượng lao tử có liên quan, chúng ta vừa vận có thể nhờ vào đó khó khăn, thử một lần Thái thượng lao tử đối đãi Tây Du thái độ. Thông Thiên giáo chủ như mày, như có điều suy nghĩ. Chương 234, hầu tử lòng tự trọng bị đắc đường tăng sư đổ đi hơn tháng thời gian không thấy bóng dáng một ngày này đi tới nửa đường đã thấy một người vội vàng mà đến tôn hầu tử vội vàng giật người kia cánh tay đạo ngươi làm được vội vàng như vậy đi nơi nào đi lão tôn ta lại hỏi ngươi nơi đây là địa phương nào người đi đường kia vội la lên trưởng lão lại thả ta ra ta có việc gấp chớ có chậm trễ tôn hầu tử cười hắt hắt nói ngươi lại tới tránh thoát ngươi như tránh thoát lão tôn ta tự nhiên thả ngươi đi người đi đường kia khẩn trường, trái tranh hữu thoát càng là dây không mở vội la lên vị trưởng lão này giữ nhân phương liền chớ có lại trì hoa ta, ta thật sự có việc gấp. Đường Tam Tạng chạy đến, vội vàng quát lớn, nộ không, mau mau thả ra thí chủ. Tôn Hầu Tử lúc này mới không cam lòng thả ra người đi đường kia. người đi đường thở dài một hơi, hướng Đường Tam Tạng thi lễ nói, đa tạ trưởng lão. Đường Tam Tạng vẫn nói, thí chủ, nơi đây là nơi nào? người đi đường kia đạo, nơi đây chính là ô Tư Tảng Quốc cảnh bên trong, bởi vì trong trang người nhiều họ cao, liền cứ gọi cao lão trang. Tôn Hầu Tử cười hắt hắt nói, sư phó, vậy chúng ta hôm nay liền ở chỗ này dừng chân a. người đi đường kia nghe xong lập tức khẩn trương, vội nói, ở không thể, ở không thể sáu. Tôn Hầu tử nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, ngươi cái thằng này như thế nào như vậy không phóng khoáng, như thế nào ở không thể? Người đi đường kia vội la lên, trưởng lão hiểu lầm, cũng không phải là ta không phóng khoáng, chỉ vì cái này trong trang xuất ra một cái yêu quái, sợ là đã thương trưởng lão hai người tính mệnh, ta vội vàng như vậy, chính là đi tìm pháp sư, đuổi bắt yêu quái kia sáu. Tôn Hầu tử nghe xong, lập tức lại đại hỉ, cười hắc hắc nói, yêu quái, yêu quái tốt, lão tôn ta chính là hàng yêu trừ ma lão tổ tông. Ngươi cũng không cần thỉnh cái gì pháp sư đi, yêu quái này lao tôn ta thay các ngươi hạng. Gã sai vật gặp Tôn Hầu tử gầy như quét thổi, lại gặp đường tăng dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, giống như là một cái đại cô nương, không khỏi liên tục điu môi. Đúng lúc này, trong bóng tối có ánh lửa sáng lên, liền thấy Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lần chậm rãi tới, bên cạnh còn đi theo uy vũ bất phàm sư Đả Vương. A5. Gã sai vật cơ hồ sợ tè ra quần, cả kinh ngã nhào trên đất, hét lớn, "Yêu quái, yêu quái A6." Liễu Minh cười nói, "Thí chủ chớ có sợ, chúng ta không phải yêu quái gì." Chúng ta chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, Đường Hoàng sứ giả, cô y ven đường hàng yêu trừ ma, Giao hóa phi Bang. Gã sai vật nghe xong, lập tức đại hỉ, đạo, quả thật là đường triều thánh sứ, vậy tất nhiên có đại pháp lực. Mau mau, Thỉnh sáu. Tôn hầu tử nghe xong, liền không vui, vội la lên, người gã sai vật này đối xử chúng ta như thế nào như vậy thái độ, rõ ràng là lao tôn ta trước tiên kéo cái này bắt yêu sống sáu. Gã sai vật sợ Tôn hầu tử, vội la lên, trưởng lão là có đại pháp lực, xin mời đi theo ta sáu. Nói, gã sai vật vội vàng hướng về phía trước mà đi. Liêu Minh bọn người ở tại đằng sau đuổi kịp gã sai vật. Gã sai vật vào cao lão trang, gặp viên ngoại. Cao viên ngoại cả giận nói, "Cho ngươi đi các người sư, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về?" Gã sai vật vội la lên, lao ra, pháp sư mời tới, hơn nữa còn là hai nhóm đâu, gầy ra tăng, gầy ra đạo, nhưng ta nhìn đạo kia người nhà tựa hồ càng có pháp lực." Cao viên ngoại đại hỉ, vội vàng nên ra ngoài, đã thấy quả thật là có Phật đạo hai nhóm người. Phật ra cái này một nhóm người, là một cái xương gầy như que tuổi hầu tử cùng một cái bạch bạch tỉnh tỉnh hòa thượng, xem xét liền không có cái gì đại pháp lực. Cao viên ngoại hướng Đường Tăng cùng Tôn Hầu tử hơi hơi chấp tay, đạo: "Trưởng lão mời đến." Đường Tăng cùng Tôn Hầu tử đi vào. Cao viên ngoại lại vội vàng nên tiếp Liễu Minh cái này một nhóm người, nhưng thấy Liễu Minh cưới Hỏa Kỳ Lân, bên cạnh lại cùng sư Đà Vương, trong lòng hãi nhiên vội vàng vì lễ nên đón đạo, cung nên tổ tiên. Liễu Minh hừ đỡ dậy Cao viên ngoại, cười nói: "Viên ngoại không cần đa lễ." Một bên khác, Tôn Hầu tử thấy vậy, lập tức giận dữ, vồn ra, hét lớn: "Cái này cái này lão quan, như thế nào như vậy xem thường người? Khinh mạn tại chúng ta, lại như thế hành đại lễ nên đón bọn hắn?" Cao viên ngoại vội la lên, "Ai nha, trưởng lão chớ trách, chỉ vì bọn hắn là thần tiên a, ngươi nhìn, vị tiên trưởng này tọa kỵ thế nhưng là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân." Tôn Hầu tử nghe xong, suýt chút nữa khí đi tiểu, tức miệng mắng to, "Ngươi giỏi lắm điều viên ngoại, mắt chó coi thường người khác, hắn cười phải là Kỳ Lân?" Lão Tôn ta sư phó cười vẫn là lòng đầu. "Long." Cao viên ngoại một hồi một bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Mã, bĩu môi nói, "Trưởng lão nói đùa, ngươi đây chẳng qua là một thất phổ thông phàm mã thôi, chỉ là so những thứ khác Bạch Mã cường tráng một chút mà thôi." Xáu. Tôn Hầu tử nghe nổi trận lôi đình kéo lên một cái cao viên ngoại đi tới bạch long mã trước mặt cả giận nói trận to mắt chó của ngươi nhìn kỹ đây là cái gì tiểu bạch long mau mau hiển hóa ra chân thân tới nhường chó này mắt xem người thấp cẩu viên ngoại thật tốt nhìn một chút đúng lúc này liêu minh vô vua hỏa kỳ lân hỏa kỳ lân hiểu ý hét lớn một tiếng tiếng như sấm rền trên không trung văng rội chấn người làm đau màng nhĩ thời kỳ thượng cổ kỳ lân tộc cùng long tộc thế nhưng là tử địch mà lân chiến chính là kỳ lân nhất tộc hoàng to huyết mạch huyết thống cao quý tiểu bạch long mặc dù cũng là bây giờ long tộc hoàng tộc nhưng bây giờ long tộc huyết mạch pha loãng sớm đã không còn trước kia, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Còn nữa, tại ưng sầu giàn thời điểm, chính là hỏa kỳ lân đã thu phục được tiểu bạch long. Tiểu bạch long trong lòng sợ hãi, lập tức dọa đến run lẩy bẩy, tê liệt trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem hỏa kỳ lân. tôn hầu tử nhìn trộn mắt hốt muộng, giận dữ nói, tiểu bạch long, đứng lên, chơi hắn, ngươi sợ hắn làm cái gì? chỉ là vô luận hắn như thế nào đẩy tiểu bạch long, tiểu bạch long đều có giúp ở trên mặt đất, dọa đến không dám chuyển động. cao viên ngoại nhìn ở trong mắt, càng không tán đồng tôn hầu tử, nhìn về phía liêu minh, phù phù một tiếng quỳ dặm xuống đất thướng liễu minh chắp tay nói tiên trường à cầu ngài ngoại trừ nơi đây yêu quái sáu. tôn hầu tử cả giận nói ngươi mau nói là yêu quái gì lao tôn ta vì ngươi ngoại trừ gặp tiểu bạch long không sánh bằng hỏa kỳ lân tôn hầu tử liền lên tự tay hạng phục yêu quái so qua liễu minh tâm tư cao viên ngoại đang muốn nói đã thấy liễu minh cười híp mắt nhìn xem cao viên ngoại đạo viên ngoại chớ nói nhường bản tọa mà tính tính toán cao viên ngoại sững sở, lời vừa tới miệng sinh sinh nuốt trở vào liễu minh làm bộ bấm đốt ngón tay một bức thần côn bộ dáng tôn hầu tử gặp liễu minh như vậy trong lòng càng tức giận Trầm giọng quát lên, "Liêu Minh, ngươi chớ có giả thần giả quỷ, ngươi chẳng lẽ thật đúng là có thể tính đi ra không thành?" Chương 235, hù dọa chư bắt giới. Liêu Minh liếc qua hậu tử, lên đùa khỉ tâm tư, lại quay đầu nhìn về phía Cao Viên Ngoại, cười nói, "Cao Viên Ngoại, gần đây phía trước, ngươi có phải hay không chiêu một cái con rể, cái kia con rể lúc khởi đầu an tâm tài giỏi, đó là có thể an một chút, nhưng ở đại hôn ngày đó, ngươi cái kia con rể đột nhiên đã biến thành một cái chư yêu, đưa ngươi nữ nhi khóa ở hậu viện ở trong, qua một đoạn thời gian, liền tới thăm con gái của ngươi Cao Thúy Lan, bản tọa nói có đúng không?" Cao Viên Ngoại cả kinh trận mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, cuống quýt lần nữa quỳ dạp xuống đất. Hô lớn, thần tiên, thần tiên a, tiên trưởng nói một chút cũng không sai. A 5 tôn hầu tử lần nữa linh giáo liễu Minh biết trước năng lực, cả kinh trận mắt hốc mồm, một trương mặt khỉ đều vây quanh đến một chỗ. Một bên thông tiên giáo chủ cũng là nghe trận mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tuy hắn trước đây thật lâu liền hiểu Liễu Minh cái này biết trước năng lực, nhưng không nghĩ tới Liễu Minh tròn nên ngay cả nhân gian nữ nhi danh tự, thậm chí những cái kia linh linh toái toái vật cũng có thể coi là đi ra. Này liền thật sự là có chút nghe rợn cả người. Bây giờ chính là lượng tiếp thời kỳ, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, cho dù là thánh nhân cũng không tính ra cái gì, chớ đừng nói chi là tính toán rõ ràng như vậy. Liêu Minh Hư đỡ dậy Cao Viên Ngoại, cười híp mắt nói, "Tốt, nơi đây yêu quái bản tọa cùng ngươi thu chính là." Cao Viên Ngoại đại hỉ, "Đạo, Đa Tạ Tiên Trường, Đa Tạ Tiên Trường 6." Liêu Minh nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ, "Đạo, đạo hữu, đi thôi." Nói, Liêu Minh một ngón tay phá vỡ hư không, thời không trường hạ dạo dục, thôi động hỏa kỳ lân, cuốn lên Thông Thiên Giáo chủ, liền vượt qua thời không trường hạ mà đi các loại lao tôn ta. Tôn Hầu tử nhảy một cái, liền cũng muốn theo sau. Đột nhiên, Liễu Minh phất ống tay háo một cái, một cỗ bài sơn đảo hại, không thể địch nổi lực lượng mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem Tôn Hầu tử hất bay cách xa vạn dặm, không biết phiến đến nơi nào. Liễu Minh cởi hỏa kỳ lân, mang theo thông tin giáo chủ đi tới Vân Sạn động bên ngoài, cười nói, "Thiên bổng, còn không mau mau đi ra gặp bạn cũ." Ai? Là ai gọi lao trừ ta? Trừ bắt rồi xách theo Cửu Sĩ Đinh Ba, từ Vân Sạn động bên trong đi ra, nhìn thấy Liễu Minh, không khỏi sững sờ, vui vẻ nói, "Nguyên lai là Liễu Minh tiền bối." Tiền bối như thế nào lao chư ta cái này vân sảng động. Liêu Minh cười tủm tỉm nhìn xem chư bắt giới, cười nói, Thiên Đồng, ta theo người đi lấy kinh một đường đến đây. Ngươi là Phụng huyền Đô chi mệnh, tại đây đợi người đi lấy kinh A. Chư bắt giới sững sờ, một mặt cảnh giác nhìn xem Liêu Minh, vân nói, tiền bối, ngươi làm thế nào biết? Liêu Minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nhiên biết, ngươi cũng biết, ta chính là tiệt giáo bên trong người, chúng ta tiệt giáo diệt giáo, các ngươi nhân giáo cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Nói, Liêu Minh tay vừa lượn, hiện ra thí thần đường, sắc ý giận dào. Liễu Minh sở dĩ lấy ra thí thần thương cũng là bởi vì thần thương sát ý tự nhiên mà thành, dạng này càng có thể chấn nhiếp trừ bát giới. Trừ bát giới hai con ngươi kịch co lại, kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Liễu Minh tiền bối, ngươi xấu, ngươi làm cái gì? Liễu Minh trong đôi mắt hàn mang đại phóng, nhìn xem Trừ bát giới, trầm giọng nói, Thiên Đồng, ta biết ngươi là nhân giáo đệ tử đời thứ ba, ta tự nhiên là muốn báo thù, ngươi đây chẳng thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi số mệnh không tốt, gặp ta xấu. Nói, Liễu Minh đem trong tay thí thần thương rũ một cái, liền muốn một thương kết quả trừ bát giới. Chư bắt giới thế, nhưng là nghe nói qua Liễu Minh sự tích, biết được Liễu Minh bây giờ tám thành đã là chuẩn thánh tu vi tồn tại, hắn căn bản không phải đối thủ. Liễu Minh nếu là muốn giết hắn, sợ là hắn căn bản không có sức hoàn thủ. À, Liễu Minh tiền bối chậm đã. Ta tuy là nhân giáo bên trong người, nhưng nhà ta tổ sư thái thượng Lão Tử thánh nhân đã biết được sai, hắn lần này phá ta tiền đến, lẫn vào thỉnh kinh đội ngũ ở trong, chính là muốn phá hư Tây Du sáu. Chư bắt giới dọa đến hai chân mềm nũn, lập tức đem mình biết cùng bàn mà ra. Đương nhiên, Liễu Minh đã sớm lấy hỗn độn châu che giấu thiên cơ cho dù là chư thiên thánh nhân cũng căn bản không biết ở chỗ này phát sinh sự tình. Liễu Minh trong tay thí thần thương cách chư Bát Giới đầu chỉ để lại một tấc khoảng cách thời điểm, mới cứng rắn ngừng lại. Hắn phen này động tác, cơ hồ đem chư Bát Giới dọa gần chết. Liền thấy chư Bát Giới toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh như suối tuôn ra, dầm dầm thẳng hướng phía dưới bước lên. Liễu Minh thu hồi thí thần thương, hư đỡ dậy chư Bát Giới, trên mặt từ âm chuyển tỉnh, cười hiếp mắt nói: "Thiên Đồng, đứng lên đi, nếu như thế, vậy chúng ta mục tiêu là nhất trí, ta liền tạm thời không giết ngươi." Chư Bát Giới dọa đến toàn thân mềm nhũn, tế liệt trên mặt đất, một mặt khổ bức nhìn xem liễu minh, khóc tăng đạo, tiền bối a, người đem lão chư ta cho hại chết, lão chư ta nói ra sư phó lời nhắn nhủ lời nói, sư phó tất nhiên không tha cho lão chư ta sáu. liễu minh cười híp mắt nói, yên tâm, sư phó ngươi cùng ngươi tổ sư cũng không biết, chư bắt dối sướng sở, vẫn nói, làm sao không biết được, lão chư ta tổ sư thế nhưng là thái thượng lao tử thánh nhân sáu. liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng, vội vô, vô bên cạnh thông thiên giáo chủ bà vai cười nói, vị này là ngươi sư thúc, cũng chính là thông thông đạo nhân, đương nhiên, chỉ là thông thông đạo nhân một tia phân hồn. Sư phó của hắn cũng chính là ta tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên Thánh Nhân tự nhiên đã xuất thủ khoé độc thiên cơ, ngươi yên tâm đi, cho dù là ngươi tổ sư cũng không biết sáu. Thông Thông đạo nhân 6. Chư bắt giới hai con ngươi kịch co lại, bởi vì hắn từng nghe hắn sư phó Huyền Đô đại pháp sư đã từng nói, Lục Thánh tại Liễu Minh trước mặt giấu giếm thân phận sự tình, mà Thông Thiên giáo chủ dùng tên giả chính là cùng đồng đạo người. Ngay hô, đây chẳng phải là nói, người trước mắt này chính là Thông Thiên giáo chủ. Đợi lát nữa, Liễu Minh cái thằng này vậy mà vỗ Thông Thiên giáo chủ bả vai. Trụ Thánh Nhân bả vai. Trời ạ, chư bát giới nhìn trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. thiên đồng, đi thôi, cùng ta đi gặp người đi lấy kinh. chúng ta đoạn đường này chiếu cố lẫn nhau, phá hủy cái này tây du. vì huyền môn tranh đến khí vận, đến lúc đó ngươi tổ sư tâm tình vừa cao hứng, không chừng còn sẽ thêm ban thưởng ngươi mấy khỏa cựu chuyển kim đàn đâu. chư bát giới nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, tốt tốt tốt, lao chư ta theo tiền bối đi chính là. Liêu minh gật đầu, cười nói, đi thôi. nói, Liêu minh chỉ một ngón tay phá vỡ hư không, cuốn lên chư bát giới cùng thông thiên giáo chủ, hướng về cao lão trang mà đi. Mà chuyện này, Tôn Hầu tử mới từ nơi xa trở về, đang tự lại nhảy kêu to, đã thấy Liễu Minh càng là đã đem chư yêu mang theo trở về, một trương mặt khỉ lập tức đen thành đáy nổi. Chương 236. Cao Viên ngoại gặp Liễu Minh vẹn vẹn cái này một hồi thời gian, liền hàng phục chư bắt giới, không khỏi đại hỉ, gấp hướng Liễu Minh quỳ lệ đạo, đa tạ tiên trưởng hàng phục yêu quái, đa tạ tiên trưởng 6. Chư bắt giới gương mặt bất đắc dĩ, bĩu môi nói, lão thái công, lão chư ta không phải yêu quái, lão chư ta chính là tiên đỉnh tiên bổng đại nguyên soái, bởi vì phạm tội, bị giáng chức xuống phàm trần. Cao Viên ngoại kinh nghi bất định có chút sợ chư bắt giới. Dù sao chư bắt rồi dáng dấp thật sự là không ra thế nào tích. Liễu Minh nhìn xem Cao Viên Ngoại, cười nói, "Viên Ngoại không cần e ngại, hắn nói đều là thật, hắn vốn là thiên giới thiên đồng nguyên soái, chỉ vì đùa dỡn hàng nga, say rượu đụng ngã như đâu cùng, bị Ngọc Đế biếm hạ phản tới, lại không nghĩ đi nhầm theo ai, mới thành bộ dáng như vậy." Cao Viên Ngoại nết nết miệng, mặt mo kịch liệt run rẩy, "Đạo, thật đúng là thần tiên sáu." Tự nhiên là thần tiên, lão thái công, không bằng ngươi đem gã con gái cho ta đây lão chư sáu." Chư bắt giới nghe xong, hai mắt sáng rỡ, nhìn xem cao viên ngoại đạo. Đừng đừng đừng, chúng ta không với cao nỗi sáu. Cao viên ngoại kinh hãi, vội vàng lắc đầu đạo. Dạng này một cái đầu heo con rẻ, tuy nói là thần tiên, nhưng lại dáng dấp đích thật là quá xấu xí một chút. Chư Bát rối gương mặt quy khuất. Liêu Minh cười nói, "Tốt, đi bái ngươi sư phó đi thôi." Chư Bát rối miệng, đành phải đi tới đường Tam Tạng trước mặt, quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái, "Đạo, đồ đệ chư cương liệp chịu quan âm bổ tất điểm hóa, chờ đợi ở đây sư phó, một đường bảo hộ sư phó đi về phía Tây thành kinh." Đường Tam Tạng nghe là quan âm bổ tất điểm hóa Lập tức đại hỉ, vội vàng đỡ dậy Chư Bát Giới, "Đạo, mau mau xin đứng lên." Chư Bát Giới đứng dậy, nhìn xem Đường Tam Tạng, "Đạo, sư phó, trước kia lão chư ta tại trụ quan âm bổ tất điểm hóa thời điểm, giới ba ăn mặn năm ghét, bây giờ thấy sư phó, phải chăng có thể ăn mặn?" Đường Tam Tạng nghe ra mặt kịch liệt run rẩy, vội nói, "Ngươi như là đã vào Phật môn, thì không cho lại mở ăn mặn, bần tăng lại ban thưởng một cái pháp danh, tên cứ gọi làm Chư Bát Giới." Chư Bát Giới. Liêu Minh cùng Đường Tam Tạng miệng đồng thanh đạo. Đường Tam Tạng cả kinh trợn mắt hốt muồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lột hai Hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh thậm chí ngay cả trong lòng của hắn ý nghĩ vậy mà cũng có thể lược hiểu, dạng này người, thật sự là thật là đáng sợ. Chư Bắt Giới sững sở, nhếch nhếch miệng, "Đạo, Bắt Giới liền bắt Giới." Tiếp lấy, hai nhóm người liền tại cao láo trang ở lại. Cao viên ngoại khoản đãi Liễu Minh, đáng thương đường tam tạng cùng Tôn Hầu tử một đoàn người cũng không người hỏi thăm, tức giận Hầu tử nghiến răng. Hầu tử dồn hết sức lực, trong lòng thầm nghĩ, là "Lần sau gặp phải yêu quái, nhất định phải đem yêu quái kia hạ phục, để biểu hiện bản lĩnh của mình." Ngày thứ 2, Hầu tử liền vội vàng thúc giục đường tăng một đoàn người đường lớn. Đường tăng một đoàn người, già cao lao trang, tiếp tục hướng mà Liễu Minh một đoàn người cũng sau đó. Chỉ là chư bát giới quay đầu nhìn tới Liễu Minh cối hỏa kỳ lân, mà Thông Thiên giáo chủ đi bộ, bất giác trong lòng càng hãi nhiên. Đường tăng lại bởi vì Liễu Minh ba lần bốn lượt nói bên trong kỳ thực, trong lòng đối với Liễu Minh có chút kính sợ, Phật tâm dung chuyển không thôi. 6. Đại Lôi Âm tự bên trong, chư Phật hội tụ. Phật Như Lai nhục thân rộng lớn, nhìn xem chư Phật, cau mày nói, bây giờ cái kia Liễu Minh theo kim tiền tử đi về phía tây bị cái kia liễu minh ba phen mới bận nói chung hậu chuyện kim thiền tử phật tâm dung chuyện phải làm sao mới ở đây chư phật không nói gì trong lòng cũng có chút kinh hãi liễu minh biết trước bản sự đúng lúc này nhiên đăng cổ phật đi ra hướng như lai phật tổ chắp tay trước ngực đạo phật tổ chuyện này dễ làm hắn liễu minh biết được quá khứ tương lai chuyện chúng ta cũng chỉ cần đem tây du an bài trích dẫn cáo chi kim thiền tử kim thiền tử tất nhiên phật tâm đại định liền sẽ một đường hướng tây mà đến, đến rồi phật như lai con mắt sáng lên vui vẻ nói cổ phật nói có lý chỉ là ai nguyện ý đi một chuyến Niên Đăng cổ Phật chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, đạo, bẩn tăng nguyện đi. Phật Như Lai đại hỉ, đạo, cổ Phật nguyện ý đi tới, tự nhiên là cực tốt. Lần này đi định kim tiền tử Phật tâm, thực lực thấp không được, sợ là sẽ bị Liễu Minh chém giết, mà Niên Đăng cổ Phật thực lực cực mạnh, tại rất sớm trước đó chính là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa Niên Đăng cổ Phật đã từng là Đại thừa Phật giáo giáo chủ, cũng tức là trước kia Phật tổ. Niên Đăng cổ Phật thực lực cực mạnh, tiến đến còn có thể chấn nhiếp Liễu Minh. Lúc này, Niên Đăng cổ Phật liền ra tay thiên, từng bước đi ra, tại phù đồ núi biến thành ô sảo thiền sư chuyên trở Liễu Minh cùng Đường Tam Tạng đến, không biết qua bao lâu, liền thấy Đường Tam Tạng một đoàn người chậm rãi tới. Giây lát, Liễu Minh cũng chậm rãi tới. Đường Tam Tạng thấy phía trước có một khoảng to lớn vô cùng cây chặn đường, cây kia bầu trời có loan điểu bay lượn, thanh long bảo vệ, tứ linh tương hộ. Đường tăng thấy vậy, không khỏi hoảng sợ nói, nơi đây là cùng chỗ, càng lạ như thế thỉnh cảnh. Đúng lúc này, nhiên đăng cổ Phật từ đại thụ bên trên chân đạp thanh loan xuống, hướng kim thiền tử chắp tay trước ngực, đạo, bần tăng không biết trưởng lao đến, chậm chễ trưởng lao. Đường Tam Tạng vội vàng thi lễ nói, thiền sư lữ lễ. Nhân đăng cổ Phật nhìn xem đường Tam Tạng, đạo, trưởng lão, bần tăng nơi này có một bộ kinh thư, tên cứ gọi làm nhạy cảm trải qua, trưởng lão niệm tụ chi, có thể khiến trưởng lão một đường trôi chảy, tránh khỏi tai họa. Đường Tam Tạng kinh hãi, vội vàng tiếp nhận kinh văn, lại hỏi: "Thiền sư, chúng ta một đường đi về phía tây, phải chăng sắp đạt đến Tây Thiên Đại Lôi ấm tự?" Nhân đăng cổ Phật cười híp mắt nhìn xem đường tăng sư đồ mấy người, lắc đầu nói: "Sớm đấy, sớm đấy, lần này đi đi về phía tây, cách xa vạn dặm, con đường không khó đi, thí nghe ta phân phó, Thiên Sơn Tiên Thủy Sâu." nhiều trứng nhiều ma trô như gặp tiếp thiên sườn núi yên tâm thôi kinh khủng đi tới ma thai nhàm, nghiêng dấu chân bước cẩn thận rừng tung đen yêu hồi nhiều đoạn đường tinh linh đầy quốc thành ma chủ doanh núi ở láo hổ ngồi đàn đường thương lang làm chủ bộ sư tử tượng tận xương vương hổ báo tất cả làm ngự lợn rừng gánh trách nhiệm thủy quái đằng trước gặp nhiều năm láo thạch kỷ nơi đó nghi ngờ giận dữ ngươi hỏi cái kia có biết hắn biết đi tây phương đường sáu nhiên đăng cổ Phật cái này là đem đi về phía tây an bài biến hướng cáo tri đường tam tạng đường tam tạng nghe như lọt vào trong sương ngủ Một bên Liễu Minh nhưng là nghe nết miệng nở nụ cười, ám nói: "Xem ra ta lần trước nưu đồ có hiệu quả, Phật môn không thay đổi kế hoạch, ta liền có biết trước tất cả năng lực, hết thảy chiếm hết tiên cơ sáu." Thông Thiên giáo chủ nghe như có điều suy nghĩ. Hắc Hùng tinh như lọt vào trong sương ngủ, loại này động não hoạt động, hắn không thích, đánh nhau mới là của sở trường của hắn. Trư Bát Giới cũng là nghe như lọt vào trong sương ngủ. Tôn Hầu tử lại nghe được lão Thạch Khỉ cùng lợn dừng gánh trách nhiệm mấy cái này chứ, nhất thời giận dữ, cầm lên cây gậy, liền hướng Nhiên Đăng cổ Phật đập tới. Chương 237: Liễu Minh hóa thân nhặt chỗ tốt. Niên Đăng Cổ Phật cười miệng, quanh thân hiện lên ngàn đóa hoa sen, ngàn trượng mây mù bảo vệ hắn quanh thân, hướng đại thụ phía trên bay đi. Tuy ý hầu tử như thế nào gõ, nhưng là không gây thương tổn được Niên Đăng Cổ Phật nửa phần. Tôn hầu tử giận dữ, cầm lên cây gậy, liền muốn đem người ta hang ổ đại thụ phá hủy. Đường Tam Tạng vội vàng ngăn lại hầu tử, vội la lên, ngươi cái đầu khỉ này, như thế nào gặp mặt liền đánh? Nhân gia thiền sư lại như thế nào chê ngươi? Tôn hầu tử vội la lên, sư phó có chỗ không biết, người thiền sư kia đang mắng lao tôn ta đấy, hắn nói lợn rừng gánh trách nhiệm, là nói bắt dưới đâu? hắn nói lao thế khỉ, là đang mắng lao tôn ta đâu đường tam tạng cao mày nói hầu tử chớ nên hiểu lầm thiền sư thiền sư là tại báo cho ta biết nhóm tương lai đâu tôn hầu tử lúc này mới dừng tay đúng lúc này liêu minh thôi động hỏa kỳ lân đi tới xuống hỏa kỳ lân mở rộng bước chân một bước một cái hoa sen nâng hắn, hướng về trên cây cự thụ đi đến đợi cho trên cây cự thụ liêu minh cười hiếp mắt nhìn xem ô sảo thiền sư đạo nhân đăng đạo hữu, ngươi là càng không tiền đồ vậy mà biến hóa lửa gạt một phàm nhân đây cũng là các ngươi phật môn con đường sao nhiên đăng cổ Phật lệnh giền một tiếng Trầm giọng nói, "Liễu Minh, Bần tăng là đặc biệt tới cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là tiếp tục phá hư ta Phật môn Tây Du đại nghiệp, ta Phật môn chắc chắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chém giết ngươi." "Hừ, khẩu khí thật lớn, bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi Phật môn có hay không thủ đoạn này." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Đúng lúc này, Sư Đả Vương cũng đi tới. Nhiên đăng cổ Phật lông mày cao chặt, trầm giọng nói, "Hừ, bần tăng nơi này, không phải miêu cầu gì có thể lên tới." Nói, Nhiên đăng cổ Phật quanh thân khí thế tản ra, trực tiếp đem Sư Đả Vương đẩy xuống. Liễu Minh nhìn chợn mắt hổm hướng nhiên đăng cổ Phật giơ ngón tay cái lên, nhiên đăng cổ Phật lông mày cau chặt, trầm giọng quát lên, Liêu minh, ngươi lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì? Liêu minh nít nít miệng, cười nói, ngươi thực ngưu bức, ngươi cũng đã biết, ta vừa rồi vị kia đạo hữu là ai chăng? nhiên đăng cổ Phật lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, bần tăng quản hắn là ai? ngươi ngưu bức, Liêu minh nít miệng, một mặt nhìn có chút hả hê đạo, ngươi thực ngưu bức, thánh nhân cũng dám đánh, thánh sáu, thánh nhân, nhiên đăng cổ Phật cả kinh trợn mắt hốc mồm, cơ hồ sợ kệ ra quần, chớ nhìn hắn là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, nhưng ở thánh nhân trong mắt cũng chỉ là cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Đánh thánh nhân, cái này tội lỗi cũng không nhỏ. Bây giờ thánh nhân mặc dù không thể hạ giới, nhưng đoạn cũng không cho khinh thường, giết chết hắn sợ là có trăm ngàn vạn bên trong biện pháp. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trong hư không đột tới, kiếm khí ngang dọc, cơ hồ muốn đem toàn bộ Hồng Hoang bổ ra tựa như vạn Phật thiên phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thông suốt mở rộng tầm mắt, cả giận nói, không tốt, nhân đang lại lấy liêu Minh làm. Chuẩn đề đạo nhân kinh hãi, tay vừa lộn, bảo dây cây, xoát một chút, Phật gia thất bảo bạo động, một đạo thải sát thất luyện từ hư không mà đến đột nhiên xoát hướng đạo kiếm quan kia, kiếm quang chém qua giải lụa bảy màu, mặc dù khí thế yếu đi chút, nhưng vẫn như cũ kinh người vô cùng. Nhiên Đăng cổ Phật hoảng hốt, quay đầu liền chạy. Cùng lúc đó, một chiếc thần đăng nổi lên, chính là Nhiên Đăng cổ Phật linh cứu cung đăng. Đen đuốc chém nhỏ chém nhỏ, thông thấu vào cổ. Xoát sáu, chỉ là kiếm quang cực kỳ đáng sợ, trực tiếp chớp qua đen đuốc, đâm xuyên qua Nhiên Đăng cổ Phật đầu vai. Nhiên Đăng cổ Phật kêu thảm một tiếng, thiên huyết rơi vãi trừng không, bay ngược mà ra, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. Liên linh cứu cung đăng cũng là bị lật tung, không biết ngã hướng về phía nơi nào đây cũng là thánh nhân thủ đoạn, cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, cũng căn bản ngăn không được thánh nhân tiện tay nhất kích. Hứa Chi, thông thiên giáo chủ một kiếm này, đã bị chuẩn đề đạo nhân thất bảo dây cây cho suy yếu bảy thành trở lên. Dù là như thế, nhiên đăng cổ Phật lại thêm thượng phẩm tiên tiên linh bảo linh cứu cung đăng, vẫn như cũ ngăn không được. Vạn Phật Thiên phía trên tiếp dẫn lông mày cao chặt nhìn về phía chuẩn đề Phật mẫu, cao mày nói, sư đệ, vì sao không thay nhiên đăng ngăn lại thông thiên một kiếm kia? Vì sao muốn nhượng? Thông thiên giáo chủ một kiếm kia mặc dù cực kỳ kinh người, nhưng chuẩn đề Phật mẫu đồng dạng là thánh nhân. Hơn nữa bây giờ Phật Muôn Khí vận Hằng Long, chuẩn đề Phật Mẫu pháp lực cũng là tăng cường không thiếu. Theo lý thuyết, chuẩn đề Phật Mẫu muốn ngăn lại Thông Thiên giáo chủ một kiếm kia cũng không phải không có khả năng. Nhưng chuẩn đề Phật Mẫu vậy mà nhường. nay liền đáng giá nghiên cứu kỹ. Chuẩn đề Phật Mẫu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thánh nhân không thể nhục, nhưng đang đả thương Thông Thiên thánh nhân thân thân, tự nhiên là chịu lấy chút tội lỗi. Tiếp dẫn đạo nhân vội la lên, sư đệ à, cái kia lần trước Liễu Minh tên kia đem chúng ta tứ thánh nhân trên mặt đất ma sát, hắn xấu. Hắn làm sao lại không có việc gì đâu? Cái này xấu. Chuẩn Đề Phật Mẫu chỉ chỉ phía trên, không nói gì. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu mày, "Đạo, sư đệ có ý tứ là, Liêu Minh có vị kia bảo vệ?" Chuẩn Đề Phật Mẫu cười khổ nói, e rằng còn không hết, bần tăng từng nghe người Dương Mi đại tiên đã từng vì Liêu Minh cùng đạo tổ ra tay đánh nhau, nghĩ đến Dương Mi đại tiên cũng là che chở Liêu Minh, chỉ là xấu. Chỉ là Dương Mi đại tiên ta sợ là chịu một chút hạn chế, không thể tùy ý nhúng tay hồng hoang sự tình." Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Sư đệ nói thật phải. Ngay tại Phương Tây Nhị Thánh đàm luận thời điểm, thế gian lại phát sinh biến hóa." Nhiên Đăng Cổ Phật ngã vào một con sông lớn ở trong, Phật huyết nhuộm đỏ đầu kia sông lớn, sông lớn bên trong tôm cá thôn vệ Phật huyết, trong nháy mắt biến vô cùng dữ tợn, nhao nhao nhảy ra bờ sông, làm sàng làm bậy. Giây lát, Nhiên Đăng Cổ Phật từ sông lớn bên trong sông ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt hoảng sợ nhìn xem trong hư không, đưa tay lên chiều, muốn gặp Linh Cứu Cung đang gọi trở về tới, hắn lại phát hiện hắn cùng với Linh Cứu Cung đã mất đi liên hệ. "Này xấu, cái này sao có thể?" Nhiên Đăng Cổ Phật kinh hãi nói. Đúng lúc này, một vệ sáng phóng tới, lưu quang thu lại, lộ ra một bóng người chính là Liêu minh Liêu minh trong tay nâng một chiếc thần đăng chính là cái kia linh cứu cung đăng cười hiếp mắt nhìn xem nhiên đăng cổ phật đạo nhiên đăng đạo hữu ngươi là đang tìm cái này chén nhỏ đèn cung đình đi nhiên đăng cổ phật xem xét lập tức giận dữ cả kinh kêu lên Liêu minh đem bẩn tăng linh cứu cung đăng trả lại Liêu minh trực tiếp đem linh cứu cung đăng thu vào cười hiếp mắt nói bây giờ cái này linh thiếu cung đèn là bản toàn nhiên đăng cổ phật giận dữ trầm giọng quát lên liễu minh ngươi trước có phép lỗi bẩn tăng mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng tốt xấu là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại chỉ bằng ngươi Còn không phải Bẩn Tăng đối thủ, Bẩn Tăng khuyên ngươi cũng không cần tự dứt lấy đủ. Chương 238, Hành hung nhiên Đăng Cổ Phật. Liêu Minh cười híp mắt nói, là ai tự dứt lấy đủ, không bằng chúng ta thử xem. Đã ngươi tự tìm cái chết, cái kia Bẩn Tăng hôm nay liền ngoại trừ ngươi ma đầu kia. Nhiên Đăng Cổ Phật giận dữ, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, trong lòng bàn tay kết ấn, một ấn ấn hướng Liêu Minh. Kinh khủng Phật ấn bỗng nhiên phóng đại, đỉnh thiên lập địa, ấn hướng Liêu Minh. Đối với thánh nhân, Nhân Đăng Cổ Phật không dám ra tay, nhưng đối với Liêu Minh, Nhân Đăng Cổ Phật lại không có kiêng kỵ. Đả thương thánh nhân Cho dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, ngại mặt mũi ra, cũng không tiện ngăn cản Thông Thiên giáo chủ, cho dù là ngăn cản, cũng là không toàn bộ ngăn cản, nhưng đối với Liêu Minh, Nhiên Đăng cổ Phật lại không có như vậy kiêng kỵ. Tất nhiên, Liêu Minh có Thông Thiên giáo chủ bảo vệ, nhưng hắn sau lưng cũng có hai tôn thánh nhân tương trợ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Bởi vậy, Nhiên Đăng cổ Phật xuất thủ không có dư lực. Hừ. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra Hôn Nguyên kiếm, một kiếm chém đúng ra. Xuất thủ chính là khai thiên tức thứ nhất, kinh khủng tiên kiếm gào thét mà ra, tổng cộng 10 vạn 8000 chuôi mỗi một trôi tiên kiếm đều lộ ra khác biệt góc độ, khác biệt hình thái, biến hóa ngàn vạn, tạo thành một bức đẹp lạ thường hình ảnh. Nhưng thấy một vệt ánh sáng hiện ra từ kiếm ánh sáng bên trong sáng lên, thanh khí lên cao, chọc khí châm xuống, hồng hoang tiên địa hư ảnh nổi lên. Bộ dạng này đẹp lạ thường hình ảnh, chính là từ một từng đạo kiếm khí cùng từng trôi tiên kiếm xen lẫn mà thành, đong nhiên phóng tới nhiên đăng cổ Phật Phật ấn. Phật ấn trong nháy mắt nát ấy, hóa thành một mịt. Kinh khủng kiếm khí su thế không chỉ, vọt thẳng hướng nhiên đăng cổ Phật. Đây không có khả năng sáu. Nhiên đăng cổ Phật kinh hãi, vội vàng chống lên vòng bảo hộ muốn ngăn lại khai thiên thức thứ nhất. Vang sáu, khai thiên thức thứ nhất đánh vào nhiên đăng cổ phật vòng bảo hộ phía trên, trực tiếp đem nhiên đăng cổ phật đánh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, âm vang va sụp sau lưng từng tòa đại sơn. nhiên đăng cổ phật bị thông thiên giáo chủ một kiếm kia đả thương bản nguyên. nhưng lập tức chính là như thế, hắn cũng là cường hoành vô cùng, không phải phổ thông chuẩn thánh có thể so sánh được. nhưng liễu minh cũng không phải phổ thông chuẩn thánh, liễu minh chính là nội ngoại kiêm tu, trạng tam thi cùng tam nguyên quy vị hai loại thành thánh chi pháp cùng một chỗ kiêm tu chuẩn thánh. trên thực tế, liễu minh mặc dù là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng ngang hàng tại chuẩn thánh trung kỳ cao thủ cũng là không thua bao nhiêu. Lại thêm, Liễu Minh có khai Thiên Tam thức loại đại thần thông này ra chỉ. Đáng thương nhiên Đăng cổ Phật mới có thể bị trong nháy mắt đánh bay. Nhiên Đăng cổ Phật rõ ràng cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ thua ở một cái chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới người trong tay. Giây lát, Nhiên Đăng cổ Phật chật vật từ loạn thạch bên trong bỏ ra, Liên thấy Liễu Minh từ trên trời giáng xuống, một cái giẫm ở trên người hắn, song quyền giống như trận bão đồng dạng điên cuồng lưu tiên xuống, chiếu vào Nhiên Đăng cổ Phật mặt già bên trên thẳng gọi. Gào gào gào sáu đáng thương nhiên đăng cổ Phật bị Liễu Minh ấn xuống điên cuồng trực đả ngao ngao cái khiếu không chỉ hô 6. đột nhiên nhiên đăng cổ Phật hóa thành một vệt kim quang hướng nơi xa bỏ chạy Liễu Minh lạnh rên một tiếng trường kiếm trong tay giơ lên lại là một kiếm chém đúng ra kiếm quang lăng liệt ngang dọc trăm triệu dặm gào thét liền tới a 5 nơi xa truyền đến nhiên đăng cổ Phật một tiếng hét thảm âm thanh kèm theo một câu ngoan thoại truyền đến Liễu Minh bút chứng này bần tăng cùng ngươi nhớ kỹ Liễu Minh thu hồi hồn nguyên kiếm khinh thường nói ừ chỉ bằng ngươi bần đạo sau này thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần nói, Liêu Minh cất bước, trở lại hỏa kỳ lần trước mặt, như không có chuyện gì xảy ra cứ hỏa kỳ lên, tiếp tục gấp rút lên đường. Hồng Hoang lớn biết bao, hai cái chuẩn thánh ra tay đánh nhau, gào thét ở giữa chính là ước Vạn Dặm xa, cho dù là hầu tử, cũng căn bản theo không kịp hai người bọn họ, bởi vậy Đường Tăng bọn người căn bản cũng không biết Liêu Minh cùng Nhiên Đăng cổ Phật đại chiến. Đường Tăng sư đồ mấy người tắt thì tiếp tục đi về phía tây. Đi tới nửa đường, đã thấy 800 giặm cắt vàng, một cỗ vô cùng kinh khủng cắt vàng bay tới, trực tiếp đem Đường Tam Tạng cuốn lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Tôn Hầu tử cùng chư bát giới kinh hãi Mấy người lại mở mắt ra lúc đã không thấy Đường Tam Tạng bóng dáng. Hai người kinh hãi, vội vàng đi tìm Đường Tam Tạng. Cuối cùng, hai người tìm được yêu quái bên ngoài động phủ, cái này trong động yêu ma vốn là dưới chân Linh Sơn một cái đắc đạo chuột, bởi vì ăn vụng dầu vừng, bị Kim Cương Hộ Pháp trói bắt lấy, từ Linh Cắt Bồ Tát đáp giải. Linh Cắt Bồ Tát cố ý thả cái này hoàng phong quái, để cho cho Đường Tam Tạng tăng thêm một nạn. Tôn Hầu Tử cùng Chư Bát Giới hai người tại ngoài sơn môn gọi nửa ngày, hoàng bào quái đi ra, nhìn về phía Tôn Hầu Tử cùng Chư Bát Giới hai người, khinh thường nói: "Hai tên da họa các ngươi Như thế nào dám ở ra ra ngoài động phủ ổ nào? Tôn Nội không giận dữ, chọn đồng tử, hét lớn, "Ta đem ngươi cái mắt bị mù cháu trai, vậy mà liên ra ra cũng không biết, nhanh còn ta sư phó tới." Hoàng Phong quái giận dữ, trầm giọng quát lên, "Hai người các ngươi, có bản lĩnh gì, có thể phải về sư phụ của các ngươi?" Tôn Hầu tử nóng lòng biểu hiện mình, hét lớn một tiếng, vung lên kim cô đồng, liền hướng linh cắt Bồ Tát đao tới. Tự tìm cái chết. Hoàng Phong quái giận dữ, cầm lên lang nha đồng, liền cùng Tôn Hầu tử cùng chư bắt giối hai người chiến thành một đoàn chỉ là hắn lại như thế nào là Tôn Hầu Tử Cùng chư bắt giới hai người đối thủ. Cho dù, chư bát giới thành tâm lượng, nhưng tiếc rằng Tôn Hầu Tử tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tính toán khá một chút tay, đơn thuần vũ lực phương diện, Hoàng Phong quái lại như thế nào là Tôn Hầu Tử đối thủ. Hoàng Phong quái bị Tôn Hầu Tử một gậy đánh liên tục lùi lại. Hoàng Phong quái lui ra phía sau, tay vừa lộn, hiện ra một chiếc thần đăng, hét lớn, đầu khỉ, chư yêu, để các ngươi nhìn ta một chút tam muội thần phong lợi hại. Nói, Hoàng Phong quái chiếu vào thần đăng chính là rồi. Trong chốc lát, Hoàng Phong đầy trời Phổ Thiên Cái Địa gào thét hướng tôn hầu tử cùng Trư Bát Giới hai người bay tới. Trư Bát Giới là nhân giáo đệ tử đời thứ ba, tự nhiên là kiến thức muốn rộng một ít. Trư Bát Giới nghe xong là ta muội thần phong, sợ hết hồn, quay đầu liền chạy. Mà tôn hầu tử bởi vì tính tình nghệ thoát, chuẩn đề Phật mẫu lúc đó vì đắc nặn hầu tử không sợ trời không sợ đất tính tình, liền có rất nhiều thứ không có dạy hầu tử, thậm chí hầu tử liền cơ bản cảnh giới đều không rõ ràng. Cho rằng lợi hại nhất không gì bằng Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên chỉ có cực ít người có thể đạt đến, tỷ như Như Lai like cùng Quan Âm mấy người mà hắn cái này thái ớt kim tiên đỉnh phong cao thủ, đã là đứng tại tam giới đỉnh tồn tại. Đương nhiên, Chuẩn Đề cũng là đang vì mình ra mặt cân nhắc. Hầu tử lớn cái người xa cơ thất thế miệng, nếu là bảo hắn biết thân phận, cái con khỉ này tất nhiên đang cùng người đối chiến báo ra môn thời điểm, liền thay đổi, rất có thể liền trở thành. Lao tôn ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Chuẩn Đề thánh nhân đệ tử, Hoa Quả Sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Chương 239, Tô đoạn. Tôn Hầu tử không biết tam muội thần phong lợi hại, sau một khắc, Tôn Hầu tử trực tiếp bị tam muội thần phong cuốn lên. Gào thét hướng phương xa mà đi. Mà chư bắt giới bởi vì đã sớm chuẩn bị, ngược lại là không có việc gì. Cuối cùng, chư Bát Giới đi tìm Hầu tử, đáng thương Hầu tử con mắt bị Tam Nguyệt Thần Phong thổi đã mù. Đúng lúc này, hộ pháp già lang tới, giúp Hầu tử chữa khỏi con mắt. Hầu tử lúc này hóa thành một con sâu nhỏ, bay vào động phủ ở trong, tham dò được chỉ có Linh Cắt Bồ Tát có thể khắc chế hắn. Hầu tử đại hỉ, ra động phủ, liền đi tìm Linh Cắt Bồ Tát. Linh Cắt Bồ Tát run tay đem Phi Long bảo Trượng ném ra, cái kia Phi Long Bạo Trượng gào thét mà ra, hóa thành một đầu bát trảo kim long liền đi chảo hoàng phê quái. nhưng vào lúc này, một ngụm tiên kiếm bay tới, ngay sau đó chiếc kia phi kiếm hóa thành ngàn vạn phi kiếm gào thét mà vào, trực tiếp đem phi long bảo trượng chém thành vô số đoạn. cái này phi long bảo trượng chính là phật như lai luyện chế ra, ban cho linh cắt bồ tát. hắn bất quá hậu thiên linh bảo cùng hồn nguyên kiếm phẩm giai trên lệch đâu chỉ cách xa và giảm, tự nhiên không thể cùng hồn nguyên kiếm tranh phong. bị khinh bỉ hơi thở dẫn dắt, linh cắt bồ tát phun phun ra một ngụm lao huyết. liêu minh tay vừa lộn, hiện ra khổn tiên thẳng, trực tiếp đem khổn tiên thẳng ném ra ngoài, cái kia khổn tiên thẳng gào thét hướng hoàng phong động liền đem hoàng phong quái tới một chói go, Hắc Hùng Tinh gào thét mà vào, xâm nhập trong động, một thương kết quả hoàng phong quái, đem thần đăng đoạt lại. Sư phó, đây cũng là tam muội thần đăng. Hắc Hùng Tinh đem tam muội thần đăng đưa về phía Liễu Minh. Liễu Minh run tay thu khổn tiên thẳng, cười nói, đèn này ngươi giữ đi. Hắc Hùng Tinh đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ sư phó. Tại giết chết hoàng phong quái thời điểm, Hắc Hùng Tinh thuận tay đem Đường Tam Tạng cứu ra. Đường Tam Tạng nhìn xem Liễu Minh, mặt mơ đỏ lên, đạo, cái kia sáu, cái kia đa tạ thượng tiên ân cứ mạng. Liễu Minh ha ha cười nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. một bên khác, tôn hầu tử trở về trở về, nhìn thấy đường tam tạng được cứu, một trương mặt khỉ đen thành đáy nổi, cả giận nói, ai dùng ngươi cứu ta sư phó, lao tôn ta tự nhiên sẽ cứu ta sư phó sáu. liễu minh quay đầu nhìn về phía đường tam tạng, cười híp mắt nói, đường tam tạng, các ngươi phật môn chính là như vậy báo đáp thân nhân cứu mạng sao? đường tam tạng mặt mo đỏ lên, nhìn hầm hầm tôn hầu tử, tức miệng mắng to, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, không có bản sự cứu bần tăng, bây giờ liễu minh thượng tiên thi triển pháp lực cứu được bần tăng, ngươi như thế nào như vậy bố trí liễu minh thượng tiên? sư phó, không phải, hắn xấu. hầu tử cấp bách vò đầu bức tai, lại chỉ sợ đường tam tạng niệm cái kia kim cô chú, lại không dám mạnh miệng. đường tam tạng một đoàn người đành phải tiếp tục đuổi. mà liêu minh, hắc hùng tinh cùng thông thiên giáo chủ vẫn như cũ cũng bức diệt đường tam tạng một đoàn người. thông thiên giáo chủ nhìn về phía liêu minh, vẫn nói, minh đạo hiếu, tiếp theo khó là khách khí. liêu minh cười nói, tiếp theo khó khăn chính là liêu Sa hà, cái này liêu Sa hà bên trong yêu quái không là người khác, chính là thiên đình quyền liêm đại tướng, hạo thiên tâm phúc, là hạo thiên xếp vào tại ngũ ở trong người. hạo thiên. Thông Thiên Giáo chủ lông mày cao chặt, thầm nói: Liêu Minh gật đầu, cười nói: "Cái này Hạo Thiên tám thành là đã đổi phục Phật môn, muốn mượn Phật môn thế lực, quét sạch Thiên đỉnh, từ đó triệt để trưởng không Thiên đỉnh." Thông Thiên Giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái này Hạo Thiên đã vậy còn quá gan to sáu." Liêu Minh cười nói: "Tiểu Thông Thông, ngươi đừng quên Hạo Thiên còn có một tầng thân phận khác, đời thứ hai Thiên đạo người phát luôn, lúc này hắn chưa thành thánh, đợi cho hắn triệt để trưởng không Thiên đỉnh, tụ tập tam giới khí vận vào một thân, liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, trở thành hợp đạo tồn tại, Hạo Thiên tiểu tử này thật đấy." Thông Thiên Giáo Chủ nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, bẩn đạo cái này liền đi làm thịt Hạo Thiên Sáu. Liễu Minh nứt miệng, đạo, tiểu thông thông, chớ có xúc động. Hạo Thiên sau lưng là Thiên Đạo, Thiên Đạo sau lưng là Đại Đạo, chúng ta tạm thời chớ có chơi trò Hạo Thiên. Thông Thiên Giáo Chủ lông mày cao chặt, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, vậy chúng ta nên cái gì cũng không dám, tùy ý Hạo Thiên cái thằng này bỏ tới trên đầu chúng ta đi tiểu không thành. Liễu Minh nhễu môi nói, tự nhiên không phải, Hạo Thiên bây giờ còn chưa triệt để nhận được Thiên Đạo tán động, cũng không phải là chân chính Thiên Đạo người phát ngôn, chúng ta không giết Hạo Thiên nhưng phải đem Hạo Thiên kéo xuống Thiên Đế Chi Vị, đến lúc đó Hạo Thiên khí vận hoàn toàn biến mất, Thiên Đạo đương nhiên sẽ không lại tán đồng Hạo Thiên, khi đó lại giết Hạo Thiên cũng không muộn. Thông Thiên Giáo Chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, tốt, liền để hắn sống lâu một hồi. Mấy người bọn họ nói chuyện đồng thời, đã tới Lưu Sa Hà bên cạnh. Mà lúc này, Hầu Tử cùng Trư Bát Giới tựa hồ đã cùng Sa Hòa Thượng giao thủ, chỉ là Sa Hòa Thượng chở trong nước, chết sống không ra, tôn Hầu Tử cùng Trư Bát Giới cũng cầm Sa Hòa Thượng không có cách nào. Liễu Minh Linh cơ động một cái, cười nói, Tiểu Thông Thông, ta đi chuyến Thiên Đỉnh. Nói. Liễu Minh lưu lại cái thể xác tại trên lưng Hỏa Kỳ Lân, tự thân sớm đã hóa thành một vệt sáng, trốn vào thiên đình ở trong. Trờ vào thiên đình, Liễu Minh trực tiếp hướng về Thác Tháp Thiên Vương phủ mà đi. Thác Thác Lý Thiên Vương gặp Liễu Minh tới đây, không khỏi kinh hãi, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Gặp qua thượng tiên." Thác Thác Lý Thiên Vương cũng đã gặp qua trước kia Liễu Minh như thế nào hành hung thái ớt chân nhân. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Thác Thác Lý Thiên Vương, cười nói, "Lý Thiên Vương, ta không phải là tới tìm ngươi, mà là tới tầm bần đạo đệ tử ba hữu hại sẽ đại thần Na Cha." Đúng lúc này, Na Cha từ sau đường truyện đi ra, Nhìn thấy Liêu Minh, mừng rỡ như liên đạo, "Sư phó, ngươi như thế nào thiên đỉnh?" Liêu Minh sở lấy na cha đầu, cười nói, "Na cha, vị sư tìm ngươi có một số việc, đi, chúng ta xuống hạ giới." Nói, hai người liền muốn hạ giới mà đi. Lý Thiên Vương vội la lên, "Thượng Tiên sáu. Rõ ràng, Lý Thiên Vương không muốn để cho Na cha cùng Liêu Minh đi quá gần, nhưng nhân ra là quan hệ thầy trò, nhân ra sư phó tới tìm đồ đệ, hắn có biện pháp nào? Liêu Minh quay đầu cười híp mắt nhìn xem Lý Thiên Vương, "Đạo, Lý Thiên Vương, ngươi thật giống như là theo học Phật môn nhân đăng cổ Phật a." Lý Thiên Vương sửng sở, vội vàng chắp tay nói, "Đúng vậy a?" Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Lý Thiên Vương, "Đạo, Lý Thiên Vương, trước đó vài ngày, cái kia nhiên đang ngăn cản bản tọa, bị bản tọa hung hăng đánh cho một trận sáu." Một bên Na Cha hưng phấn hai mắt sáng rõ, hắn nhưng là một vị không sợ trời không sợ đất chủ, suy nghĩ đánh phụ thân lão sư, vậy nhất định rất đả a. Liêu Minh nói ý của lời này rất rõ ràng, chính là ngươi nếu là không mở mắt, ta không để ý đánh ngươi một trận. Nếu là ngay trước mặt con trai nhà mình, bị Liêu Minh hành hung một trận, vậy hắn coi như thật là mất mặt vước xuống nhà bà ngoại. Do dự một chút, Lý Thiên Vương vẫn là không có lòng can đảm ngăn đón Liễu Minh, vội vàng chắp tay nói: Ta nói là thượng tiên đi thông thả. Ha ha ha sáu. Liễu Minh cười ha ha, mang theo Na Tra ra thiên đỉnh, hướng về hạ giới mà đi. Chương 240, trạng thái quần bạo. Liễu Minh mang theo Na Tra xuống giới, nhìn xem Na Tra, đạo, Na Tra, ngươi người huynh trưởng kia một cha phụng quan âm bổ tất mệnh, tiến đến cầm một bảo hộ lô, tới trợ đường tam tạng, ngươi lại đi, nhất thiết phải đem bảo hộ lô lừa qua tới. Là, lão sư. Na Tra lúc này đạp phong hỏa luân, hướng lạc già núi phương hướng mà đi. Na Tra đi tới nửa đường, quả nhiên gặp huệ Ngạn thầy giả, cũng chính là Huynh trưởng của hắn Mục Cha trong tay nâng một cái bảo hồ lô. Huynh trưởng, ngươi đi đâu? Na Tra nhìn xem Mục Cha, vấn đạo. Mục Cha đạo, ta phụng ra sư chi mệnh, đi tới Lưu Sa Hà, muốn độ đường tam tạng một đoàn người. Na Tra trong mắt luận chuyện, đạo, Huynh trưởng, ta phong hỏa luôn nhanh, không bằng ta thay ngươi đi đi, ngươi liền ở chỗ này chờ, không cần ba khắc đồng hồ, ta liền trở về. Mục Cha nghĩ nghĩ, đạo, vậy liền làm phiền tam đệ. Nói, đem bảo hồ lô đưa cho Na Tra. đại hỉ tiếp nhận bảo hồi lô, đạp phong hỏa luân, hóa thành một vệt sáng, liền hướng nơi xa bỏ chạy. mà đổi thành một bên, liễu minh về tới liều xa hà bờ. lúc này, hầu tử, chư bắt giới cùng sa hỏa thượng vẫn tại giằng co. mà sa hỏa thượng tựa hồ cũng biết hầu tử lợi hại, tựa hồ không lên mở, cuối cùng dứt khoát lặn xuống trong nước, không ra ngoài. chư bát rơi xuống hai chuyến thủy, nhưng chư bát rơi cái thằng này cũng là xuất công không xuất lực chủ, nơi nào chịu cùng sa hỏa thượng tử chiến, thấy tình thế không đối với liền trốn đi, bởi vậy song phương càng giằng co. liễu minh đi tới đường tam tạng bọn người trước mặt, cười híp mắt nói, khỉ con. Có muốn hay không đem yêu quái kia dẫn ra?" Hầu tử bĩu môi nói, "Đương nhiên muốn." Liêu Minh cười híp mắt nói, "Ngươi biết không biến hóa chi thuật?" Hầu tử cười nói, "Lão tôn ta có 72 cách biến hóa, trời đất bao la, vạn vật đều có thể biến hóa." Liêu Minh gật đầu, cười nói, "Như thế tốt lắm, vậy ngươi xem tốt." Nói, Liêu Minh lắc mình biến hóa, đã biến thành chuẩn đề đạo nhân bộ dáng, cười híp mắt nói, "Ngươi biết không biến thành bộ dáng như vậy." Một bên thông thiên giáo chủ nhìn mặt mơ kịch liệt run rẩy, không biết Liêu Minh vì sao muốn biến thành chuẩn đề Phật Mẫu bộ dáng. Bất quá hắn biết Liêu Minh cái thằng này trong bụng át hẳn tại nén ý nghĩ xấu gì? Hầu tử nhếch miệng nở nụ cười, cũng lắc mình biến hóa, đã biến thành chuẩn đề Phật mẫu bộ dáng, cười nói, đơn giản như vậy, có gì độ khó. Liêu Minh quanh thân thanh quang lấp lóe, khôi phục nguyên dạng, cười nói, tốt, khỉ con, ngươi liền như vậy xuống nước đi dẫn yêu quái kia, yêu quái kia thấy ngươi, tất nhiên sẽ lao ra, sẽ không đi xuống nước. Thật. Tôn hầu tử không giải thích được nói. Liêu Minh nhếch miệng cười nói, tự nhiên là thật. Hầu tử nửa tin nửa ngờ, đạo, tốt, lão tôn liền tin ngươi một lần. Nói Hầu tử Tung người nhảy vào lưu sa hà bên trong, đi tìm Sa Hỏa thượng. Cuối cùng, hầu tử tại đáy sông phát hiện các, hét lớn, "Này, yêu quái, còn nhớ cho ta." Sa Hỏa thượng xem xét là chuẩn đề đạo nhân, lập tức liền sủ lông, giận dữ hét, "Ngươi cái này tặc tử, ngươi hóa thành trò, ta cũng nhận ra ngươi. Nào bạn đi." Nói, Sa Hỏa thượng cầm lên hàng mã trượng, liền hướng Tôn Hầu tử phóng đi. Tôn Hầu tử lấy ra kim cô đồng, liền cùng Sa Hỏa thượng đấu tại một chỗ. Nhưng đây là tại trong nước, Tôn Hầu tử kỹ năng bơi không tốt, lại như thế nào là Sa Hỏa thượng đối thủ. Tôn Hầu từ dọa đến quay đầu liền chạy. Trước kia Sa Hòa Thượng trông coi Thiên Đình Bảo Khố, kết quả Thiên Đình Bảo Khố bị trộm, chuyện này đã thành Sa Hòa Thượng nạnh. Sa Hòa Thượng hôm nay thật vất vả nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân, lại như thế nào sẽ bỏ qua chuẩn đề đạo nhân? Bởi vậy Sa Hòa Thượng đuổi theo chuẩn đề đạo nhân không thả, một mực lao ra Lưu Sa hạ. Trở ra Lưu Sa hạ, Tôn Hầu tự biến trở về bản thân, rơi lên bổng tử liền hướng Sa Hòa Thượng tập tới. Nguyên lai là ngươi cái này con khỉ ngang ngược trộm Thiên Đình Bảo Khố, ta lão Sa liều mạng với ngươi. Sa Hòa Thượng lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lại như thế nào sẽ sợ tôn hầu tử cầm lên hàng ma trượng liền hướng tôn hầu tử phóng đi hoàn toàn chính là không tránh không né một bức liều mạng tư thế tôn hầu tử cũng sợ hết hồn không biết xa hỏa thượng nổi điên làm gì vậy mà thoáng cái biến mạnh như vậy hai người ở trên bầu trời như vậy hung hãn ngươi tới ta đi đấu quên cả trời đất xa hỏa thượng hoàn toàn chính là một bức liều mạng tư thế chỉ là tiến công hoàn toàn không phòng thủ đem tôn hầu tử quả thực dọa sợ trong lúc nhất thời hai người càng là đấu ngang sức ngang tài trên thực tế vốn là xa hỏa thượng thực lực cũng không yếu. Hạo Thiên vì bồi dưỡng Sa Hòa Thượng cái này tâm phúc, cũng là hao tốn rất nhiều tinh lực. Thậm chí vì Sa Hòa Thượng tìm tới công pháp đính cấp Thiên Cương 36 biến, cùng với trọng đại 5400 cân hàng mã sự. Cho dù là Sa Hòa Thượng không bằng Tôn Hầu tử, nhưng ở tức giận gia trì, Sa Hòa Thượng chiến lược tăng vọt, cũng là cực kỳ lợi hại, trong lúc nhất thời càng là cùng Hầu tử đấu cái khó hòa giải. Cho dù là Liễu Minh cũng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới báo nổi phía sau Sa Hòa Thượng vậy mà lợi hại như vậy. Chư bắt rối xem xét địa bộ này, nơi nào còn dám đi lên, cầm lên cựu sĩ đinh ba Ngăn tại đường Tam Tạng phía trước, hét lớn, sư phó chớ sợ, lao chư ta tới bảo vệ ngươi sáu. Đường Tam Tạng biết biết miệng, vội la lên, bắt giới, nhanh đi giúp ngươi sư mình. Chư bắt giới vội la lên, sư phó, yêu quái kia khiến cho là kế điệu Hổ Ly Sơn, lao chư ta bên này đi giúp sư mình, nhất thời bên kia yêu quái kia đổ tử đồ tôn liền chạy đến, đem sư phó ngươi bắt đi đấy. Vị chư bắt giới hù dọa một cái như vậy, Đường Tam Tạng cũng không thúc giục chư bắt giới đi giúp tôn hầu tử. Một bên khác, hậu tử cùng Sa Hòa thượng đấu khó hòa giải, nhưng dù sao hậu tử là thánh nhân đệ tử vẫn là muốn so xa hỏa thượng lợi hại hơn một bậc, sau một khoảng thời gian, Sa hỏa thượng liền đã rơi vào hạ phòng, chỉ có chống đỡ phần, không có sức hoàn thủ. Nhưng sa hỏa thượng vẫn là cắn răng kiên trì. Một bên khác, Nacha đạp Phong hỏa luôn đến, đem bảo hộ lô đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh cười híp mắt nhìn lên bầu trời trung đầu pháp tôn hầu tử cùng Sa Ngộ Tịnh, hét lớn, "Sa Ngộ Tịnh, đừng đấu, mau tới này." Sa Hỏa Thượng nghe xong Liễu Minh càng là gọi hắn tục danh, lại nhìn Liễu Minh bộ dáng, liền nhận ra Liễu Minh. Lúc đó Liễu Minh thế, nhưng là tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tức giận qua như lai cùng Hạo Thiên nhân vật ngư bức. Sa Hỏa Thượng không dám thất lễ, vội vàng bỏ Tôn Hầu tử, đi tới Liễu Minh trước mặt, vội nói: "Thượng tiên, có gì phân phó?" Tôn Hầu tử giận dữ: "Nơi nào chịu buông tha, cầm lên bổng tử liền đuổi theo. Ngươi cái con khỉ này, không thấy ta sư phó có việc đi." Hắc Hùng Tinh giận dữ, cầm lên đen anh thương, liền phóng tới Tôn Hầu tử, chặn Tôn Hầu tử đường đi. Chương 241, nhanh xin lỗi. Hắc Hùng Tinh cùng Hầu tử đấu tại một chỗ, mà Liễu Minh lại cười híp mắt nhìn xem Sa Hỏa Thượng, "Đạo, Quỷ Liêm." Ngươi thế nhưng là tại đây đợi người đi lấy kinh. Sa hòa thượng xưng sở, đạo, thượng tiên làm thế nào biết? Liêu Minh hư đỡ dậy Sa hòa thượng, ngón tay chỉ đường Tam Tạng, đạo, vị kia chính là người đi lấy kinh. Ngươi đi bái sư à? Sa hòa thượng nhìn về phía đường Tam Tạng, vẫn nói, trưởng lao thế nhưng là người đi lấy kinh. Đường Tam Tạng cả kinh hãi hùng kích vía, vội nói, vẫn tăng chính là từ Đông thổ đại đường mà đến, đi tới Tây thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Sa hòa thượng nghe xong, cuống quyết bại ngã xuống đất, lớn tiếng nói, sư phó, ta chính là Thiên đình Quyền Liêm đại tướng, bởi vì thất thủ đánh nát đèn Lưu Ly bị Ngọc Đế biếm hạ phàm ở giữa, chịu Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, cố ý chờ đợi ở đây người đi lấy kinh, còn xin sư phó thu ta làm đồ đệ. Đường Tam Tạng nghe xong là Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, lập tức đại hỉ, vội vàng đỡ dậy Sa Hòa thượng, "Đạo, mau mau xin đứng lên." Sa Hòa thượng đứng dậy. Đường Tam Tạng vẫn nói, "Ngươi nhưng có pháp danh." Sa Hòa thượng đạo, "Ta từng có cái danh tự, tên gọi làm Sa Văn Lý." Đường Tam Tạng gật đầu, "Đạo, ngươi tất nhiên vào ta Sa môn, coi như lấy một cái Phật môn danh tự, ngươi liền cứ gọi là Ngộ Tình a, như thế nào?" Sa Hòa thượng gật đầu vội vàng chắp tay nói, đa tạ sư phó ban tên. Đường Tam Tạng nhìn về phía tôn hầu tử, đạo, nộ không, chớ có đánh lại, mau trở lại. hầu tử lúc này mới bỏ hát hùng tinh, trở về trở về, cá giận nói, hừ, nếu không phải ta sư phó gọi ta, ta định không cùng ngươi bỏ qua. hát hùng tinh giận dữ, trầm giọng quát lên, tới a, giống như ta sợ ngươi tự như. mắt thấy hai người một lời không hợp, lại muốn đánh nhau, Đường Tam Tạng vội vàng ngăn lại tôn hầu tử, vội la lên, nộ không, chớ có đánh lại, mau mau tìm cách qua sông mới là. tôn hầu tử nhìn về phía xa hòa thượng, nhíu môi nói. Ai nha, sư phó, ngươi tất nhiên thu lão xa vì đệ tử. Lão xa lại quanh năm xoay quanh ở nơi này lưu xa hà bên trong. Lão xa ắt hẳn có biện pháp qua sông. Đường Tam Tạng con mắt sáng lên, nhìn về phía Sa Hòa Thượng, vẫn nói, nội tịnh, ngươi nhưng có biện pháp qua sông. Sa Hòa Thượng cao mày nói, sư phó, nơi đây thủy không giống như thế gian thủy, chính là dẫn vào âm phủ nhũ thủy. Long Hồng không nổi, sư phó muốn qua sông, sợ là muôn vạn khó khăn a. Đường Tam Tạng cấp bách mặt mo đỏ lên, đạo, phải làm sao mới ở đây. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Đường Tam Tạng, đạo, Đường Tam Tạng ngươi thế nhưng là muốn qua sông Đường Tam Tạng thật sự là không muốn đi cầu Liễu Minh nhưng dưới mắt loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp gì đành phải nhắm mắt lại phía trước Hướng Liễu Minh chắp tay nói thượng tiên có biện pháp qua sông Liễu Minh cười nói tự nhiên là có chỉ là sáu chỉ là muốn nhường bản tọa độ các ngươi qua sông bản tọa có một điều kiện Đường Tam Tạng hỏi vội hà điều kiện Liễu Minh cười híp mắt chỉ chỉ Hầu Tử đạo ngươi lại cần nhường Hầu Tử Hướng Đổ Nhi ta xin lỗi ngươi mơ tưởng tôn Hầu Tử nghe xong lập tức giận dữ trầm giọng quát lên Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, đạo, tốt ta, vậy các ngươi chính mình tìm cách qua sông a. Đường Tam Tạng mặt mao hung hăng du lên, một bên trư bắt giới lại tại giả vờ ngây ngốc, ngược lại chuyện của hắn, hắn chỉ cần ngăn chặn không đi Tây Thiên, lại hoặc là thành toàn Liễu Minh liền có thể phá hư Tây Du, có thể lười biếng liền lười biếng. Đường Tam Tạng nhìn về phía Hầu Tử, cả giận nói, ngươi nhưng có biện pháp độ bẩn tăng qua sông. Hầu Tử cấp bách vò đầu bứt tai, đạo, sư phó đường nội, lao tôn ta có thể nghĩ biện pháp à? Đường Tam Tạng cả giận nói, suy nghĩ gì biện pháp, nhanh lên hướng về phía trước tiên đồ đệ xin lỗi chúng ta cũng tốt nhanh lên qua sông, cầu lấy chân kinh. hầu tử vội la lên, sư phó, cái này xấu, nhanh lên xin lỗi. đường tam tạng cả giận nói, hầu tử bất đắc dĩ, đành phải lòng không phục hướng hắc hùng tinh chắp tay nói, lão tôn ta sai, xin ngươi tha thứ cho. hắc hùng tinh cũng lên đùa khịt tâm tư, lớn tiếng nói, ngươi là đàn bà đi, nói chuyện thấp như vậy, ta không nghe thấy, ngươi không nên quá phận. hầu tử tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, hắc hùng tinh cười hắt ha nói, ta chính là quá đáng như vậy, ngươi có bản lãnh không yêu cầu ta sư phó à? nộ không, mau xin lỗi một bên đường tam tạng không nhịn được thúc giục nói, hầu tử đành phải hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hướng hắc hùng tinh lớn tiếng nói, lão tôn ta sai, xin ngươi tha thứ cho. ngoan, hắc hùng tinh có lẽ là cùng liễu minh đợi thời gian dài, càng là có mấy phần liễu minh tư thế, cười híp mắt nhìn xem hầu tử, đạo, tốt khi con, ta tha thứ ngươi. hầu tử tức giận lại là một hồi toàn thân phát run, cả giận nói, lần này có thể giúp ta sư phó qua sông đi. liễu minh nhìn về phía xa hỏa thượng, đạo, lão xa, đưa ngươi cổ ở giữa phật châu lấy xuống. xa hỏa thượng vội vàng gỡ xuống phật châu đưa về phía Liêu Minh. Liêu Minh run tay đem Phật Châu ném ra ngoài, lại đưa tay bên trong bảo hộ lô ném ra ngoài. Phật Châu cùng bảo hộ lô tất cả đón gió tăng trưởng. Liêu Minh cười nói, có thể, qua sông a. Đa Tạ thượng tiên. Đường Tam Tạng vui vẻ nói, nói, Đường Tam Tạng lên hồ lô, chỉ cảm thấy bình ổn đến cực điểm, không khỏi mừng rỡ như điên. Nhìn về phía một bên xa hòa thượng vừa nói, nộ tịnh, ngươi này trôi Phật Châu là vật gì, càng là có như thế kỳ hiệu. Đương nhiên là xương sọ của ngươi đi. Liêu Minh gương mặt im lặng, nhìn thẳng lốc tựa như liếc mắt nhìn Đường Tam Tạng tiếp đó thôi động hỏa kỳ lân hướng sông đối diện mà đi sa hỏa thượng niếc niếc miệng vội nói cái này xấu đó là sư phó vẫn còn không biết rõ tốt a đường tam tạng ồ một tiếng ánh mắt bị hỏa kỳ lân hấp dẫn đại khái hắn là không biết vì cái gì hỏa kỳ lân có thể trở đi liễu minh qua sông mà bạch long mã lại không thể trở đi hắn qua sông a chư bắt rồi giống như là nhìn ra đường tam tạng nghi hoặc chốt miệng nói sư phó có chỗ không biết chưa tới đại la trở đi người bình thường liền giống như có một toà núi lớn tự như không phải là tiểu bạch long không có ngưi qua sông mà là tiểu bạch long nếu là có ngươi qua sông, sợ là các ngươi đều sẽ rơi vào trong sông. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, đạo, a, vi sư minh bạch, thế nhưng là sáu, bắt giới ngươi lại là như thế nào biết được điều này? Ngay ôu, lắm lời, chư bắt giới nết biết miệng, vội nói, cái kia sáu, đây là lao chư ta đang làm thiên đồng nguyên xoáy thời điểm nghe nói, lúc đó lao chư ta thế nhưng là thống lĩnh 8 vạn thủy quân, tự nhiên biết mấy cái này. a, Đường Tam Tạng gật đầu, đột nhiên, Đường Tam Tạng lại hỏi, bắt giới, ngươi tại thiên đỉnh thời điểm có phải hay không so lão xa quan lớn hơn. Một bên Liễu Minh nghe cũng là trợn mắt hốc mồm, mặt mò kịch liệt run rẩy, ám nói, cái này Đường Tăng quả thật có thể bất tích. Chương 242, Phật môn cải biến sách lược. Phật môn thánh địa, đại lôi âm tự bên trong. Phật Như Lai cùng chư Phật tề tụ một đường. Quan Âm Bồ Tát ra khỏi hàng, hướng Phật Như Lai chắp tay nói, khởi bẩm ngã Phật, cái kia Liễu Minh biết được thiên đạo đại thế, nếu là chúng ta tùy ý hắn tiếp tục như vậy, e rằng Tây Du 9981 nạn, liền bị hắn một nạn một nạn phá giải. Phật Như Lai gật đầu, nhìn xem Quan Doãn, vấn nói Đại sĩ có ý kiến gì không? Quan âm cao mày nói, chúng ta nhất thiết phải làm chút hậu chiêu. Phật Như Lai như mày, vẫn nói, đại sĩ cho là chúng ta nên làm như thế nào hậu chiêu? Quan âm bù tát hít sâu một hơi, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, đạo, tất nhiên thỉnh kinh có biến, chúng ta có thể phân hai nhóm nhân mã, cùng một đội ngũ còn nguyên, nhằm vào đường tăng liên tiếp. Một đôi khác nhân mã chỉ cần ngăn chặn Liễu Minh liền có thể. Ngã Phật nghĩ như thế nào? Phật Như Lai như mày, đạo, quan âm đại sĩ lời ấy có lý. Nếu như thế, Ngã Phật bần tăng cái này liền đi an bài quan âm Bồ tát chắp tay trước ngực đạo đại sĩ đi thôi nếu như có bất kỳ cần đại sĩ cứ việc nói ra chính là tây du đại nghiệp làm trọng phật như lai gật đầu nói là phật tổ quan âm Bồ tát chắp tay trước ngực đạo nói quan âm Bồ tát rời đi đại lôi ông tự tiếp đó trực tiếp đi lê sơn cái này lê sơn bên trong lê sơn lão mẫu là mấy năm gần đây mới tấn cấp bậc đại thần thông chuẩn thánh cao thủ quan âm Bồ tát muốn mời lê sơn lão mẫu rời núi cùng đi đối phó liêu minh còn nữa quan âm bù tát cũng có lôi kéo lê sơn lão mẫu ý tứ Dù sao Lê Sơn Lão Mẫu là một cái chuẩn thánh cao thủ, cao thủ được này, tại trong tam giới cũng là hiếm thấy, bởi vậy nhất thiết phải lôi kéo. đương nhiên, đây cũng là bởi vì Quan Âm Bồ Tát còn không biết Lê Sơn Lão Mẫu là năm đó tiệt giáo vô đường thánh mẫu nguyên nhân, nếu không phải như thế, Quan Âm Bồ Tát cũng không dám tùy tiện đi lôi kéo. Rất nhanh, Quan Âm Bồ Tát liền vượt qua thời không trường hạ, đi tới Lê Sơn dưới chân. Lê Sơn dưới chân, lúc này có một cái tiểu nữ hài đang tại chơi đùa, tiểu nữ hài nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, đầu tiên là sững sờ, lập tức nứt miệng cười nói, ngươi tìm ai? Quan Âm Bồ Tát cười nói. Tiên đồng, ngươi thế nhưng là Lê Sơn lão mẫu đệ tử." Tiểu nữ Hải cười nói, "Ta chính là Lê Sơn lão mẫu đệ tử Bạch Tố Trinh." Quan Âm Bồ Tát sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tố Trinh, cười nói, "Trên người ngươi như thế nào có Phật môn kim đan, khí tức sáu?" Lúc trước tiểu đồng ngang bướng, đã từng đi ra ngoài, ăn trộm Phật môn một la hán kim đan, còn xin Quan Âm đại sĩ thứ lỗi. Đúng lúc này, một cái run run lão hầu từ dưới núi đi xuống, cười nói, "Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía la hầu, vội vàng chắp tay trước luật đạo, "Sơn đạo hữu." Lê Sơn lão mẫu cũng run run đạo, "Đại sĩ khách khí." không biết ta Phật môn cần làm chuyện gì. Quan Âm cười nói, Lê Sơn đạo hiếu, ta lần này đến đây chính là vì hóa giải ngươi cùng ta Phật môn quan hệ trong đó mà đến. Lê Sơn lão mẫu chọn biết được, quan chính là đệ tử của nàng bạch tố trinh ăn vụng Phật môn Kim Đan sự tình. Trên thực tế, cái này quan Âm cũng quá vô sỉ, nàng la tới thỉnh Lê Sơn lão mẫu đến giúp đỡ, vẫn còn muốn lấy sự tình ý hiếp Lê Sơn lão mẫu. Quan Âm ẩn tàng có ý tứ là tại nói, nếu như ngươi không ngoan ngoãn cùng chúng ta Phật môn hợp tác, như vậy ngươi chính là chúng ta Phật môn địch nhân. Lê Sơn lão mẫu mặc dù là chuẩn thánh đại cao thủ nhưng cũng không dám đắc tội Phật Môn Bực này quái vật khổng lồ. Đương nhiên, đây đều là Quan Âm Bồ Tát tại không biết Lê Sơn lão Mâu thân phận chân thật dưới tình huống mới nghĩ như vậy. Lê Sơn lão Mâu nghĩ nghĩ, "Đạo, không biết đại sĩ muốn lao thân làm cái gì?" Quan Âm Bồ Tát cười nói, "Đạo hưu cũng biết, ta Phật Môn đang tiến hành Tây Du đại nghiệp, chỉ là cái kia Liễu Minh ven đường phá hư ta Phật Môn sắp đặt, thật sự là đáng hận, bần tăng lần này tới chính là thỉnh lão Mâu xuống núi, cùng một chỗ đối phó cái kia Liễu Minh." Lê Sơn lão Mâu lông mày cau chặt, "Đạo, đại sư, cái này e rằng không tốt ạ." Cái kia Liễu Minh cũng là chuẩn thánh cao thủ, hơn nữa còn là đại đạo chi tử, nếu như hắn tính toán lao thân, vậy phải làm thế nào cho phải? Quan Âm Bồ Tát cười nói, đạo hữu không cần động thủ, chỉ lên chấn nhiếp tác dụng, nhưng cái kia Liễu Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ liền có thể. Lê Sơn lão ngộ gật đầu, "Đạo, tốt, nếu như thế, cái kia lão thân đồng ý là xong." Quan Âm Bồ Tát cười nói, "Đạo hữu cứ yên tâm, Bần tăng tính ra, hơn 500 năm phía sau, đệ tử của ngươi Bạch Tố Trinh có một nạn, Bần tăng có thể thay hắn hóa giải, như thế nào?" Quan Âm Bồ Tát nói là Bạch Tố Trinh cùng pháp hại sự tình. Lê Sơn lão mẫu cười nói: Nếu như thế, vậy thì cảm ơn đại sĩ. Đây cũng là bậc đại thần thông cùng bậc đại thần thông ở giữa giao dịch, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. đương nhiên, cái này cũng là quan âm nghĩ như vậy. Như thế, quan âm bồ tát liền mời Lê Sơn lão mẫu cùng nhau xuống núi, để cho an toàn, quan âm bồ tát còn đồng thời mời văn thù cùng phổ hiển hai vị bồ tát. Bốn người liền xuống núi, lên một chỗ trang viên, chỉ chờ đường tăng bọn người đến. Đương nhiên, quan âm chuyến này, ngoại trừ chấn nhiếp liễu minh bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là thử xem thỉnh kinh đội ngũ mấy người tâm tư. Dù sao Thỉnh Kinh thành viên, chư bắt giới, Sa Hòa Thượng cùng Bạch Long Mã Kỳ thực đều không phải là bọn hắn người trong Phật môn, mà là nhân giáo, Xiển giáo cùng Hạo Thiên xếp vào tại Thỉnh Kinh đội ngũ ở trong. Quan Âm Bồ Tát chính là muốn thử xem ba người này, xem bọn hắn có phải là hay không thực tình Thỉnh Kinh, từ đó đánh giá ra Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hạo Thiên có phải là hay không thực tình giúp bọn hắn Phật môn. Nói trắng ra là lần hành động này chính là vì thăm dò chư thánh cùng Hạo Thiên đối với Phật môn thực tế thái độ. Đường tăng một đoàn người chậm rãi hướng tây mà đến, đi tới trang viện bên ngoài chưa bát giới vui vẻ nói sư phó ngươi nhìn phía trước có một chỗ gia đình giàu có khí phái này chúng ta tất nhiên có thể ăn một bữa tốt cơm chay ngốc tử ngươi như thế nào chỉ có biết ăn tôn hầu tử cười mắng sa hỏa thượng dọc theo đường đi đều không nói lời nào nhìn hàm hàm tôn hầu tử nhường hầu tử có chút bất đắc dĩ đường tam tạng xuống bạch long mã tự mình đi gõ cửa kẹt kẹt sáu tiếng cửa vang lên từ đó đi ra một cái la hầu la hầu này chính là lê sơn láo mâu biến hóa nữ thí chủ bần tăng chính là từ đông thổ đại đường mà đến đi tới Tây Thiên Bái Phật cầu kinh hóa Thượng, đi ngang qua Quý Bảo Điệu, sắc trời đã tối, muốn ở lại Quý Bảo Điệu tá túc một đêm, không biết có thể. Đường Tam Tạng bộ nói, Lê Sơn lão mẫu đạo, sư phó mời đến. Như thế, Đường Tăng sư đồ mấy người liền hướng trong Trang Viên đi đến, nhưng thấy Trang Viên cực lớn, đình đài lầu cất cũng là rất nhiều, điêu lan vẽ trụ, cung điện phòng xá cũng là rất nhiều, chỉ là hoàn cảnh tựa hồ có chút hoang vu. Doanh cuối cùng người đi vào một chỗ trong cung điện, tọa lạc xuống dưới. Chương hai sư đồ gặp nhau, lau ẩu để cho người ta dâng trà. Chư Bát Giới nhịn không được vẫn nói: "Lao nhân gia, ngươi trang viên này lớn như vậy, sao sinh lại người ở thưa tự ta?" Lao Hầu thở dài: "Đạo, ai, trưởng lao có chỗ không biết, phu quân ta chết sớm, chỉ để lại chúng ta cô nhi quả mẫu mấy người, sản nghiệp lớn như vậy không người lo liệu, cũng là đáng tiếc." "Vậy đích xác rất đáng tiếc." Chư Bát Giới nhếch miệng cười nói. Lao Hầu đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói: lao thân ba cái nữ nhi tất cả đến lập gia đình nên linh, dáng dấp không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là xinh đẹp như hoa, không bằng mấy vị sư phó liền lưu lại." cùng lao thân cái này ba cái nữ nhi làm con rể tới nhà như thế nào chân thực thích thích liên liên mau ra đây gặp qua mấy vị trưởng lão giây lát liền thấy làn gió thơm xông vào mũi vang vang yến yến ba cái tuổi trẻ nữ tử từ bên ngoài bước liên tục nhẹ nhàng đi đến chính như lão ầu nói tới hắn cái này ba cái nữ nhi mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành chi tư nhưng đích thật là có mấy phần tư sắc chư bát giới xem xét lập tức nhìn trận cả mắt lên thậm chí chảy nước miếng đều nhanh chảy ra hầu tử đối với nữ nhân không có hứng thú Mà Sa Hỏa Thượng bây giờ lòng tràn đầy lực chú ý đều tập trung ở trên thân tôn hầu tử, suy nghĩ nhường tôn hầu tử đem trộm thiên đế bảo khố trả lại. Đường Tăng nghe xong, nhưng là mặt mơ đỏ lên, vội la lên: "Thí chủ, tuyệt đối không thể, chúng ta chính là hòa thượng, làm phòng thủ thanh quy giới luật, làm sao có thể cùng ngươi làm đến cửa con rể." La Hầu nhìn về phía Đường Tăng, cả giận nói: "Ngươi hòa thượng này, cũng quá không thông tình đản xử lại, La Thân hảo ý tu lưu các ngươi, các ngươi lại cự tuyệt La Thân, thật sự cho rằng chúng ta cô nhi quả mẫu dễ khi dễ sao?" Nói, La Hầu hất tay áo một cái bảo, quay người liền đi. Tam nữ cũng đi theo. Đường tăng nhắm mắt niệm tụng kinh văn. Có thể đem chư bát rơi cấp bách đều to liên tục. Đạo, sư phò à, ngươi cho dù không cùng hắn làm đến cửa con rể, nhưng cũng tốt xấu đáp ứng trước xuống, lựa gạt hắn cho chúng ta phía trên một chút ăn uống mới tốt à.